bên cạnh quỷ vương, cung vu gần chỉ là một chút nhíu mày, thực mau liền thoải mái, đạm mạc mà nhìn đối với trước mắt phát sinh. so với tiên nguyệt nhi, bọn họ càng thêm để ý nam cung ly, chỉ cần nam cung ly có thể tồn tại, chỉ cần có thể khiến nàng bình yên vô sự, hy sinh một người đối bọn họ mà nói không quan hệ đau khổ. rốt cuộc, ở bọn họ trong lòng, ai cũng không kịp nam cung ly địa vị, thậm chí mấu chốt thời khắc, vì nàng, liền chính bọn họ đều có thể hy sinh. Thuống chi chỉ là một cái ở bọn họ xem ra cũng không như thế nào quan trọng nữ nhân. Cho nên quỷ vương cùng với cung vu cơ hồ là cam chịu này một trạng thái. Nếu không, nếu tưởng cứu người, sống tại Tiên Nguyệt Nhi hành động phía trước bọn họ liền có cũng đủ năng lực ngăn cản. Không phải chỉ có Nam Diệp Phong nhìn ra Tiên Nguyệt Nhi khác thường hảo sao, bọn họ không phải người mù, càng quan so người bình thường càng thêm ngại bén, không phải không biết, chỉ là không nghĩ thôi. Nam Cung hiện tại. Không có việc gì đi. Nam Diệp Phong đã lâu mới áp xuống trong lòng chấn động phập phồng, nhìn chầm chầm nằm ở da thu thượng, như cũ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc Nam Cung Ly, hỏi. Không có việc gì. Cung Vu lắc đầu, không chỉ như thế, phỏng trừng còn sẽ nhờ họa được phúc. Nửa canh giờ lúc sau, Nam Cung Ly trên mặt nóng bỏng dần dần tiêu tán đi xuống, làn da cũng khôi phục ngày thường sứ bạch, một cổ mát lạnh hơi thở làn tràn bao trùm toàn thân, cùng thời gian. Nam Cung Ly trong óc quanh mà một tiếng nổ tung hoa, vô số tin tức giao động vào tới. Nằm trên mặt đất Nam Cung Ly như cũ nhắm mắt lại chưa từng tỉnh lại, ý thức đã là thức tỉnh, làng lặng mà sửa sang lại trong đầu tin tức. Tỉnh! Bắt giữ đến hai hàng thanh lệ tự Nam Cung Ly khỏe mắt chảy xuống, cung vu như mày, thấp giọng nói. Mọi người ánh mắt tùy theo đầu qua đi, tập trung rừng ở Nam Cung Ly trên người, chỉ thấy nàng hai mắt mở ra, đáy mắt mở mịt hơi nước. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn phía trên, quá mức bình tĩnh làm người liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được nàng nội tâm bên trong tịch động yêu thương. Không khí lãnh trệ, mọi người trương đại miệng, đồng nhiên không đành lòng đánh vỡ. Ly Nhi Quỷ vương ngồi sổn thân, bàn tay to vương, vì nàng phất đi khoe mắt nước mắt, nhìn tiểu nữ nhân như vậy, hắn trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu, thực hụt hứng. Tình nguyện nàng đại náo một hồi, cũng không nghĩ nhìn đến nàng như vậy thương tâm rơi lệ bộ dáng. Vì cái gì? Nghẹn ngào tiếng nói tự nam cung ly trong miệng phiêu ra, làm như đang hỏi quỷ vương, lại như là ở tự hỏi, trong miệng lầm bẩm, hai mắt vô thần mà nhìn phía trên. Vì cái gì không ngăn cản? Vì cái gì trơ mắt nhìn nguyệt nhi vì nàng hy sinh? Vì sao? Hỏi xong lúc sau liền lại tự rêu mà cười. a nàng biết đáp án không phải sao? Có quỷ vương cùng với cung vu, lại như thế nào lệnh nàng có việc đâu? Người khác tánh mạng bọn họ trước nay đều không bỏ ở trong mắt, chính là nàng để ý a. Tiên Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, cái này thiện lương đến tình nguyện thương tổn chính mình cũng không muốn thương tổn người khác nữ hải, Cái này luôn là dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, đối nàng cảm kích lại ấy náy nữ hải, Như vậy thuần khiết đến cùng một trương giấy trắng giống nhau Nguyệt Nhi, vì nàng, khi sinh chính mình, vì mọi người, lựa chọn như thế cực đoan cách chết. Nước mắt, cuồn cuộn chạy xuống, nam cung ly nằm trên mặt đất không tiếng động mà phát tiết. Như thế thương tâm một mặt, xem đến quỷ vương tâm nắm, một bên cung vu cũng nhìn không được những mày, đáy mắt xẹt qua ảm đạm chi sắc. Hắn biết nàng không thích, chính là như vậy là nhất hữu hiệu biện pháp. Hắn cùng quỷ vương, ai cũng vô pháp chịu đựng nàng bị thương, càng không thể chịu đựng được nàng rời đi, mặc dù như vậy sẽ làm nàng thương tâm đã lâu, nhưng ý ra, tồn tại. Đã cứu ta, cứu mọi người. Ánh mắt trợ tắt, áp đi trong mắt nước mắt, Nam cung ly ánh mắt lộ ra một cổ không triệt, làm người cảm giác nói không nên lời yêu thương. Cái kia đang yêu thiện lương nữ hải, đến chết, cũng là mang theo thiện niệm đi. Như vậy đơn giản, thuần túy đến làm người đau lòng, như vậy sạch sẽ linh hồn, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Đây là nàng lựa chọn, đừng lại khổ sở. Cung vu mở miệng, nhẹ giọng an ủi. Mỗi người đều có mỗi người từng người lựa chọn, chưa nói tới ai đối, cũng không thể nói ai sai, chỉ vì. Sở hữu lựa chọn đều là bọn họ từng người dụng tâm tới quyết định. Chỉ là này kết quả chưa chắc có thể làm tất cả mọi người vừa lòng, liền như tiên nguyệt nhi rời đi nam cung ly không thể tiếp thu giống nhau. Nam cung ly trong cơ thể, năng lượng thoáng động, thông thiên tháp nổi càng là chuyển đến sao động, không đợi nàng lấy lại tinh thần, chung quanh năng lượng hướng tới bên này điên cuồng mà dũng lại đây, kể hết hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi. Bất quá khoảnh khắc, nam cung ly liền bị đại lượng năng lượng bao trùm, Ở quanh thân hình thành một cổ không dung khinh thường năng lượng lốc xoáy. T. Chúng đại lục cường giả hút khí, đầy mặt ngoài ý muốn chấn động, kích thích lúc nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều, còn không có tử vừa mới kia nữ nhân quên mình vì người trung hoán quá thần, lúc này trước mắt nữ nhân lại phải tiến lên dai. Như thế bảng bạc khủng bố năng lượng lốc xoáy, thật sự là lệnh người kinh tủng chấn động, quá làm người ngoài ý muốn kinh ngạc, quá độc ác, đầu năm nay nữ nhân đều lợi hại như vậy sao? ở này đó nữ nhân trước mặt, bọn họ thực sự có điểm xấu hổ. so sánh với dưới, đống nhiên cảm thấy chính mình quá yếu. nhưng này năng lượng cũng quá khủng bố điểm đi. rốt cuộc là cái dạng gì tiến giai mới có thể yêu cầu như thế bảng bạc kinh người năng lượng. Mặt khác một người nam tử lẩm bẩm, trong lòng chấn động không ngừng, đầy bụng nghi hoặc, thật là khó hiểu. không chuẩn là liền tấn mấy cấp, lớn như vậy năng lượng dao động, loại tình huống này hoàn toàn có khả năng. Chương 623 Thông Thiên Tháp Chí Biến, Áo Tím Cảng Hoài. Tầm mắt mọi người tất cả đều dừng ở Nam Cung Ly trên người. Lúc này Nam Cung Ly toàn thân đều bị nồng đậm năng lượng bao vây, quần áo không gió tự động, mặc phát tung bay, vô số năng lượng ở nàng quanh thân hình thành một cái kinh người khí đoàn. Lấy nàng vì trung tâm, 5 mét trong vòng, không người tới gần, bị chung quanh những cái đó điên cuồng kích động năng lượng tệ đến bị bắt hướng một bên hoạt động. Mọi người kinh hãi, hoặc hâm mộ, hoặc kích động, vì sắp đã đến tiến giai các loại nỗi lòng pháp phồng, rốt cuộc có thể chứng kiến như vậy một hồi năng lượng kinh người tiến giai, là bọn họ chưa từng trải qua, cũng là lần đầu kiến thức đến. Mọi người trong lòng đều là tràn đầy tò mò, kiên nhẫn chờ đợi. Duy độc nam cung ly tâm như nước lặng, không có thường lui tới tiến giai vui sướng kích động, chỉ vì này hết thể tất cả đều là tiên nguyệt nhi hy sinh đổi lấy, như vậy tiến giai. Như vậy hy sinh bằng hữu đổi lấy chỗ tốt, nàng, lòng có sở thẹn. Nam cung ly đứng ở tại chỗ, bị động mà tiếp thu quần quận không ngừng chui vào trong cơ thể năng lượng, bị động cảm ứng trong cơ thể biến hóa. Trong cơ thể năng lượng ở vào cao tốc xoay tròn trùng, một bên điên quần mà hấp thu trong không khí chui vào năng lượng, một bên lại đem đại lượng trải qua áp xúc tinh luyện lúc sau năng lượng thua hướng thông thiên thắp nổi. Đáng tiếc trung quanh năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Thân thể hấp thu luyện hóa đã tới rồi cực hạn, đến cuối cùng, dứt khoát tùy ý những cái đó năng lượng trực tiếp bị thông thiên thắp hấp thu, vì thế lăng mộ trong vòng liền xuất hiện một đạo kinh người cảnh tượng, mà lăng mộ mặt trên không trung đồng dạng kinh người. Tương vân trôi nổi, lốc xoáy lăng không, từ xa nhìn lại, như là có thứ gì ở không trung tác loạn. Nay cả kinh biến, thực mau khiến cho giả vực vương quốc cùng với quanh thân mọi người chú ý. Mau, chạy nhanh đuổi kịp. Những người đó liền ở lăng mộ trong vòng. Giả vực hoàng thành rất nhiều tướng sĩ hướng tới bên này cấp đuổi, thực mau liền đem giả vực hoàng lăng nơi giả vực chân núi lấp kín, phía trước có người xuất lĩnh, hướng tới giả vực hoàng lăng không ngừng tới gần. Các ngươi mau xem, đó là cái gì? Bên kia bất chính là hoàng lăng nơi sao? Chẳng lẽ thật giống những người đó lời nói, giả vực muốn thời tiết thay đổi. Thiên muốn vong ta giả vực. Trên bầu trời cảnh tượng xem đến tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi các loại nghị luận ngờ vực thực mau liền truyền đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, trên đại lục những cái đó chịu giả vực chi tổ không chế, thân trung thi cổ người cũng một đám hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, không có giả vực chi tổ hồn lực kiềm chế, mọi người khôi phục như thường, thân thể cũng khôi phục đến thái độ bình thường. Khôi phục phía trước, có đang ở trên đường cái du đãng, có đuổi theo vài tên bình thường linh giả chạy, có chính không chịu không chế hướng tới bị vứt bỏ trẻ mới sinh tắp tới. Tóm lại là các loại hình thái cùng động tác. Đại thi cổ một giải, mọi người đột nhiên một cái giật mình, tất cả đều thanh tỉnh lại đây, phía trước đủ loại, liền cùng làm một cái giải dòng mộng dường như, ký ức rõ ràng mà chân thật, làm mọi người không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, ai cũng vô pháp tiếp thu chính mình chúng thi cổ khi kia xấu xí một mặt. Nôn. Trong đó vài tên cắn xé qua nhân loại dân chúng đương trường phun ra. Trong bụng vốn dĩ không như thế nào ăn cơm, chỉ có toan thủy ra bên ngoài bạo. Đáng sợ, quá ghê thởm, những cái đó hình ảnh cùng ký ức, ngẫm lại đều cảm thấy dòa người. Gia vực hoàng lăng trên không, lốc xoáy kích động, đại lượng linh lực hội tụ, hướng tới hoàng lăng phía dưới không ngừng dũng đi. Đi, bọn họ liền ở bên trong. Gia vực chúng tướng sĩ ở giáp sát tướng lánh dẫn dắt hạ, vây quanh đi lên, hướng tới hoàng lăng bên trong dũng đi. Hoàng lăng bên trong trống rỗng. Thấm dày đặc hàng khí, một đường thông suốt không bị ngăn trở, thật lâu sau lúc sau, chờ đến mọi người thâm nhập đến tận cùng bên trong, chỉ thấy trước mắt một cái hố sâu, mọi người bỗng nhiên cả kinh, lập tức dừng lại chân. Thiên hô dưới đúng là quỷ vương đám người, bên mông quần quận tượng binh mã phía trước, thanh y lì nữ tử thân thể treo ở giữa không trùng, vô số năng lượng hướng tới nàng trong cơ thể toàn đi, ở nàng thân thể trung quanh hình thành một cái ngưng thật năng lượng đoàn, mà bên cạnh. Một đen một trắng hai gã tuyệt sắc nam tử hộ vệ, không ngừng vì nàng sơ lý chung quanh kích động năng lượng. trung quanh càng có mấy chục chế phục sức khác nhau nam tử, số tuổi đều không nhỏ, tái kiến bọn họ cả người biểu lộ khí thế, vừa thấy đó là trên đại lục những cái đó cứng giả, mà bọn họ bệ hạ đại nhân tắc bị ném trên mặt đất, dựa vào một tôn tượng binh mã bên chân không biết là ngủ vẫn là ngất đi rồi. Bệ hạ, tướng sĩ chi nhất hô nhỏ. Nhìn bọn họ bệ hạ như thế chật vật bộ dáng, mọi người đều là trong lòng căng thẳng, trong mắt di động dày đặc tức giận. Đáng giận, những người này lại là như vậy đối đãi bọn họ bệ hạ, bệ hạ chính là bọn họ giả vực một quốc gia chi chủ, như thế đối đãi, bọn họ liền không nghĩ tới hậu quả sao. À, hậu quả, chỉ sợ yêu cầu đoán trước hậu quả chính là bọn họ mà phi nam cung ly đám người, trước mắt tình huống, rõ ràng chính là giả vực vương quốc bên này chiếm hoàn cảnh xấu. Như thế nào quay lại, còn muốn xem bọn họ tạo hóa. Thiên hố hạ chư vị cường giả ngẩn đầu hướng tới phía trên nhìn liếc mắt một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn, làm như khó chịu này đó tướng sĩ quay dày bọn họ quan khán Nam Cung Ly tiến dai. Bị chư vị đại lục cường giả tập thể dùng lệnh băng lại mang theo khí thế chừng, trung tướng sĩ ác hàn, giữa lưng đằng khởi một cổ lạnh lẽo. Lúc này, dung hướng Nam Cung Ly năng lượng càng ngày càng nhiều. Trong không khí hình thành kia cổ năng lượng đoàn đại đến kinh người, mọi người đều thật sâu mà hoài nghi như vậy nhiều năng lượng nữ nhân kia là như thế nào tắc đến hạ. Như vậy tiểu nhân thân hình đồng tiến như vậy nhiều năng lượng, này bản thân đối bọn họ mà nói cũng đã là cái kỳ tích. Màu xem, cương giả chi nhất quá khẽ, mọi người ánh mắt vốn là rừng ở nam cung ly trên người, không cần hắn nhắc nhở, đại gia cũng chú ý tới trước mắt một màn. Bạc mang trợ tiết. Nam cung ly toàn bộ đều bị bao phủ ở trói mắt màu bạc quang mang bên trong, cuốn cuộn, kinh hãi, thật lớn, khí thế bằng bạc, màu bạc quang mang phóng lên cao, xoát điệu một chút, sông thẳng tận trời, ở hoàng lăng trên không long lánh, kinh động tứ phương. Thiên lạc, các ngươi mau xem. Đó là cái gì? Này năng lượng quá kinh người. Mọi người ngửa đầu nhìn trời, tập thể bị trên bầu trời màu bạc quang mang sở tràn ra khí thế giao động cấp kinh tới rồi. Như thế cuốn cuộn. Như thế cường đại, quả thực chưa từng nhìn thấy. Hoàng lăng nội mọi người càng là khắc sâu mà cảm thụ một phen, sở hữu đại lục cường giả tập thể duy trì há mồm khiếp sợ bộ dáng, thật sự khó có thể tin. Màu bạc, vì sao là màu bạc tiến dai quan mang, loại này nhan sắc, hơn nữa nam cung ly quanh thân hiện tượng, căn bản không giống như là linh lực cấp bậc tiến đến dai. Nhưng như thế cuộn cuộn cường đại năng lượng quan mang, rõ ràng chính là tiến dai mang đến giao động, đến tốt cùng nàng trên người cất giấu như thế nào bí mật mẫu thân tiểu nguyệt nguyệt sâu kín tỉnh lại thấy thân ở tiến giai quang mang bên trong nam cung ly ánh mắt chợt sáng ời trên mặt xẹt qua vui mừng gì nói quả nhiên không sai mẫu thân không có việc gì Hoa, mẫu thân cái dạng này thật là huy phong tiểu nguyệt nguyệt ánh mắt sùng bái mà nhìn nhà mình mẫu thân nàng trưởng thành về sau cũng muốn học mẫu thân giống nhau huy phong cũng muốn tưởng mẫu thân giống nhau lợi hại lại đây Thấy tiểu nha đầu tỉnh lại, quỷ vương bàn tay to nhất chiều, một cổ hấp lực trực tiếp đem trên mặt đất tiểu nha đầu hút lại đây, ôm chi nhập hoài. Cha, mẫu thân sẽ không lại có việc đi. Tiểu nguyệt nguyệt thực tự nhiên mà hoàn thượng quỷ vương cổ, một bên lại nhịn không được lo lắng hỏi. Về sau đều sẽ không lại có việc. Quỷ vương cúi đầu, ở tiểu nha đầu cái chán in lại một nụ hôn, trong lòng rất là ấy nấy. Đều là hắn vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ly nhi. Còn làm Nguyệt Nhi lo lắng. ân, cha cũng không cần có việc, Nguyệt Nguyệt sợ hãi. Tiểu Nguyệt Nguyệt kiên định gật gật đầu, đồng thời không quên dặn dò Quỷ Vương. Bất luận là mẫu thân vẫn là cha, Nguyệt Nguyệt đều không hy vọng bọn họ có việc. Hảo, cha cũng sẽ không có sự. Quỷ Vương gật đầu, trong lòng thở dài một phân, xem ra lần này là thật sự đem nha đầu cấp sợ hãi. Trên bầu trời khí thế dao động tan đi. Bao phủ ở Nam Cung Ly chung quanh màu bạc quang mang cũng nhất nhất thối lui, Nam Cung Ly tự giữa không chung rất xuống, quanh thân năng lượng dao động như cũ thực rõ ràng. Tiên Nguyệt Nhi phá hủy linh hồn chi lực tự thiêu, đem sinh mệnh không gian cùng với tự thân năng lượng tất cả đều dung vào kia một tiểu đoàn màu bạc quang đoàn bên trong. Hiện tại kia cổ năng lượng không chỉ có cùng nàng tự thân dung hối, đồng thời cũng cùng thông thiên tháp giao hòa, hai đại không gian va chạm, đặc biệt là Tiên Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian mang đến năng lượng Trực tiếp mệnh thông thiên tháp thăng cấp, hai đại không gian dung hối, hình thành một cái tân không gian. Thông thiên tháp nội, áo tím linh hồn thể kinh ngạc mà nhìn trước mắt này mà thông thiên tháp biến đổi lớn, bên trong không gian đại đến kinh người, chỉ là một tầng không gian liền có thể làm nàng lắc lư đã lâu đã lâu. Mà thông thiên tháp mỗi một tầng còn nhiều một cái thông hướng bên ngoài xuất khẩu, môn vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh miết, lục thảo, diễm hoa, sông nhỏ cong cong. Mặt nước sóng nước long lánh, bờ biển liễu rủ di động, mùi hoa buồn phía, không khí thanh tân nên diện đánh tới, lại là một mảnh trống trải đồng cỏ xanh lá nơi, cũng đó là dung hợp tiên nguyệt nhi sinh mệnh không gian lúc sau hình thành tân không gian. Nghĩ đến cái kia hy sinh tự mình, vì cứu nam cung ly, dứt khoát kiên quyết dâng ra chính mình quý giá sinh mệnh nữ hải, áo tím đôi mắt xẹt qua một sợi ám sát, phiêu phủ ở giữa không trung linh hồn thể theo gió mà động, sâu kín thở dài một hơi. Người khác đều nói nàng ngốc, nàng kỳ thật chỉ là sống được quá lý tưởng thôi. Không phải nàng quá thiên chân, chỉ là thế giới này quá dơ bẩn, cho nên nàng những cái đó thiên chân thiện lương người ở bên ngoài xem ra ngốc đến có thể, thậm chí gần như với xuẩn. Không phải mọi người đều có lựa chọn hy sinh dũng khí, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống nàng giống nhau, như vậy dứt khoát, như vậy thông dong, như là thế gian nhất khiết tịnh một đóa bạch liên, thịnh phóng ở cô tịch trung. Bài thi thì không rảnh, không dính bụi trần, di thế độc lập. Nhìn trước mắt tảng lớn cảnh sát, những cái đó nở rộ đến hề hoài hoa tươi, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, nàng lại không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, toàn bộ thế giới tĩnh đến sợ hãi, từ sâu trong nội tâm sinh ra một mảnh hoang vu. Nàng thế giới, dù cho còn tồn tại, linh hồn của nàng, mặc dù còn tồn lưu hậu thế thượng, lại đã là hoang vu. Con đường phía trước mê mang, mỗi ngày độ nhật, Đối nàng mà nói, hiện giờ đáng sợ nhất đó là thời gian. Tương tư yêu nhau chung không thắng nổi âm dương lưỡng cách, nàng cùng chăm giảm tô đã sớm đã là hai cái thế giới người, mặc dù còn sống, cũng bất quá là ở lặp lại buồn kẻ mà lại nhàm chán thời gian thôi. Túng Nam Cung Ly từng hứa hẹn ngày nào đó vì nàng trọng tố thân thể, nhưng cái này ước định ở nàng xem ra là như thế xa vời, mặc dù không gian cho phép, đại khái thời gian cũng không cho phép. Cùng với mỗi ngày làm trăm dặm hoài như vậy một cái không thực tế mộng, suốt ngày ngóng trông, không bằng chưa từng có mộng, quên mới là tốt nhất giải dược, đáng tiếc, không tha trung quy, bọn họ ai cũng vô pháp quên lẫn nhau. Chương 624 Lâu Đài Chính Danh, Thế Nhân Kính Ngưỡng, như thế nào không biểu hiện cấp bậc? Chúng đại lục cường giả nhìn trầm trầm nam cung ly, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Lại không phải linh giả cấp bậc tiến dai, như thế nào biểu hiện cấp bậc? Bên cạnh một vị nhịn không được cắm thượng một câu nhìn về phía nam cung ly ánh mắt phúc thâm ý. Xem ra nàng trên người cất giấu có thể tiến dai bảo bối đâu, hơn nữa từ vừa mới khí thế tới xem, cái này bảo bối tác dụng khẳng định không nhỏ, đáng tiếc không thể một thấy vật ấy chân dung. Quanh thân giao động bình ổn, nam cung ly áp xuống trong lòng cảm xúc, hướng tới quỷ vương, tiểu nguyệt nguyệt bên này đã đi tới, sắc mặt bình tĩnh đến gần như đã mạc, càng là như thế, càng là xem đến một bên quỷ vương. Cung vu đau lòng. Đi thôi. Nam cung ly mở miệng, thanh âm bình đạm trực tiếp, phản phất vừa mới sự chưa từng phát sinh dường như, như thế bình tĩnh thông dong một mặt, xem đến mọi người đều nhìn không được kinh ngạc, phía trước còn nhìn nàng thương tâm rơi lệ tới, lúc này nhanh như vậy thì tốt rồi. Đi. Quỷ vương gật đầu, một bàn tay ôm lấy tiểu nha đầu, một bàn tay ôm lấy Nam cung ly vòng eo, thân hình một lượng, hướng tới trời cao mà đi. Cung vu ở phía trước sung phong, Cả người khí thế năng lượng trực tiếp đem những cái đó đổ ở thông đạo giả vực tướng sĩ khai ra một cái nói tới, mạnh mẽ mở ra một lỗ hồng, ở sở hưu giả vực tướng sĩ chấn động mà lại kính sợ trong ánh mắt đi bước một, hướng tới xuất khẩu đi đến. Chúng ta cũng đi. Chúng đại lục cường giả theo sát sau đó, tốt như vậy thời cơ không nắm chắc, chờ đến quỷ vương những người này đi xa, băng vào bọn họ lực lượng, muốn cho này đó giả vực tướng sĩ khai ra một cái nói tới, vẫn là rất lao lực nhi. Rốt cuộc bọn họ có thể so không thượng cung vu cái loại này nghịch thiên cường đại tồn tại. Đoàn người thực mau ra giả vực hoàng lăng, cô đơn ném xuống giả vực chi tổ ở hoàng lăng ẩm. Quen thuộc dương quang, quen thuộc độ ấm, không khí thanh tân ập vào trước mặt, mọi người cảm giác một trận thoải mái, Thấy ánh mặt trời, rốt cuộc không cần lại cảm thụ hoàng lăng dưới nền đất cái loại này ấm ú ẩm ướt bầu không khí. Đa tạ vài vị ra tay, nô chờ đại biểu khắp thiên hạ ba tánh cảm tạ các vị. Cương giả chi nhất tiến lên, đối với quỷ vương mấy người ôm quyền, tự đáy lòng mà cảm kích nói. Nếu không phải bọn họ, gia vực chi tổ khó có thể trừ tận gốc, mà bọn họ những người này, không chuẩn liền mệnh đều ném ở hoàng lang bên trong. Gia vực chi tổ một diệt, thi cổ tức trừ, thiên nguyên đại lục rốt cuộc không cần lại chịu đủ cái loại này hỗn loạn bất kham trường hợp, còn có những cái đó bị thi cổ không chế, mất đi ý thức cùng hành động tự do, trở nên giống như cái xác không hồn bà tánh cũng rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Không thể phủ nhận, một trận chiến này, tất cả đều là quỷ vương đám người công lao. Thế nhân đều truyền quỷ vương thị huyết tàn khốc, vì ám ma giả, nhưng mà lúc này đây, đúng là cái này mọi người trong mắt thị huyết như mạng quỷ vương cứu đại gia, đúng là đã từng đông đảo đại lục cường giả tuyên bố muốn hủy diệt đông khải thành bảo vì đại lục giải trứ nguy cơ. Muốn tạ liền tạ vị kia chết đi tiên gia hậu nhân, nàng hy sinh, mới thành toàn mọi người. Quỷ vương lạnh lạnh mà ném xuống một câu, thân hình nóng lên, mang theo Nam cung ly hoàn toàn đi xa. Nếu không có việc gì, dư lại các người Nam Diệp tự hành giải quyết. Cung Vu đối với Nam Diệp phong công đạo một câu, thân hình trận lóe, hướng tới quỷ vương đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Ra vực chi tổ thai hỏa đại lục, dục nhất thống thiên hạ, đem toàn bộ đại lục biến thành cái xác không hồn tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, thời khắc mấu chốt. Quỷ vương và Đông Khải Thành bảo mọi người liên hợp đối chiến giả vực chi tổ. Vì giải quyết giả vực chi tổ, tiên gia hậu nhân tự thiêu, khi sinh tự mình, cứu vớt mọi người sự tích cũng tùy theo tuyên dương đi ra ngoài. Thực mau, toàn bộ đại lục quanh động, mọi người vô cùng cảm kích. Đông Khải Thành bảo lần thứ hai phát hỏa, bất đồng với lần trước. Lúc này đây mọi người đối Đông Khải Thành bảo hoài cảm kích chi tình, thậm chí không ít người tự mình đến Đông Khải Thành bảo trước quỳ lệ cảm tạng. Đông Khải Thành bảo hình tượng bởi vì lần này hoàn toàn tạo lên, mọi người đối đãi quỷ vương tâm lý không bao giờ là cái loại này sợ hãi chán ghét, mà là kính sợ súng bái. Bởi vì chuyện này, Đông Khải Thành bảo không có gì bất ngờ xảy ra trở thành đại lục thế lực đứng đầu, trở thành mọi người cung bái tồn tại. Không ít người lấy gia nhập Đông Khải Thành bảo vì vinh, chỉ tiếc Đông Khải Thành bảo không dễ dàng nhận người, những cái đó muốn gia nhập Đông Khải Thành bảo người cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Thừa dịp lâu đài thanh danh chính vượng, lúc trước những cái đó thiết kế cơ cấu từ từ, Nam Cung Ly lại lần nữa thao tắc lên, luyện đan, luyện độc, lính đánh thuê, tình báo. Từ từ, các hạng hoàn toàn tích cực mà vận chuyển. Thiên khuyết cung cùng với Thiên Phượng học phủ tác trực tiếp vì Đông Khải Thành bảo chuyển vận nhân tài, ba người chặt chẽ phối hợp, Đông Khải Thành bảo phát triển phát triển không ngừng, một ngày càng so một ngày hảo. Mặc dù Nam Cung Ly không thế nào quản lý, Đông Khải Thành Bảo vận tắc cũng chút nào không hiện hỗn độn, ở trên đại lục hy vọng một ngày càng so một ngày cao, ẩn ẩn có tòa ủng đại lục đứng đầu xu thế. Đây là chuẩn bị ra nhiệm vụ. Nhìn từ trong bảo đi ra sư huynh mọi người, Nam Cung Ly nhướng mày, nàng cấp Đông Khải Thành Bảo lập hạ quý củ, phàm là có linh lực giả, đều cần thiết thay phiên tham gia đại lục thượng lính đánh thuê nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu gặp phải linh lực sắp tiến giai thời khắc mấu chốt, nhưng xin trưởng kỳ bế quan tu luyện. Như vậy một bên có thể gia tăng bọn họ thực tiễn rèn luyện, một bên cũng là vì lâu đài dòng binh đội kiếm lấy vi vọng. Đại sư huynh đâu? Tầm mắt đảo qua, lại không thấy buồn hẳn là xuất hiện ở đội ngũ bên trong phỉ mặc. Làm đan giả đội mang đội người, loại này ra ngoài rèn luyện thời điểm, thế nhưng không ở đội ngũ bên trong. Khu khu, vũ vi tiểu thư đang ở bế quan, đại sư huynh hắn ở một bên hiệp trợ, cho nên đường linh sư huynh do dự mà nói. Loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần, đại sư huynh đối Vũ Vi Tiểu Thư, thật đúng là đệ bụng thật sự, từ cùng Vũ Vi cô nương cặp với nhau, liền bọn họ này đó sư đệ đều không thế nào quan tâm, cơ hồ hạng nặng tâm tư đều đặt ở Vũ Vi Tiểu Thư trên người. Lại nói tiếp, bọn họ còn có điểm ghen đâu? Như thế nào lại là bế quan? Nam Cung Ly như mày, đã không biết là đệ bao nhiêu lần nghe được Hoàng Vũ Vi bế quan, từ trùng kiến Đông Khải Thành bảo đến bây giờ. Cơ hội liền không như thế nào gặp qua nàng. Đến nỗi vội đến loại tình trạng này sao? Được rồi, các ngươi đi thôi, nhiệm vụ trên đường cẩn thận một chút, thiết không thể đại ý. Giạn do một tiếng liền cho đi, trong lòng lại là đem Hoàng Vũ vi sự tình nhớ kỹ Mẫu thân, Mỹ nhân mãi mãi làm chúng ta đi hậu hoa viên, nói cho đại gia chuẩn bị tốt an. Tiểu Nguyệt Nhi tung tăng chạy tới, lôi kéo Nam Cung ly tay, hương phấn đắc thủ đủ vũ đạo. Gần nhất Mỹ nhân mãi mãi quá lợi hại, vẫn luôn không ngừng cho bọn hắn làm tốt an, nàng càng ngày càng yếu hiện giờ Mỹ nhân mãi mãi. Tiểu thêm yêu, chỉ biết an. Nam cung ly điểm hạ tiểu nha đầu cái mũi, một tay đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, hướng tới hậu viện mà đi. Vừa tiến vào, trăm hoa luôn nở muôn hồng nghìn tía, toàn bộ hậu viện giống như tiểu nguyệt nguyệt nói có thể xưng là hậu hoa viên, tảng lớn tảng lớn đóa hoa, các loại Mỹ cảnh trí. Đem toàn bộ hậu viện bố trí đến giường như một mảnh hoa hải. Trong không khí mùi hoa bốn phía, thải điệp nhẹ nhàng, đẹp không sao tả xiết. Là lướt mẫu thân thân trí biển hoa bên trong, trải lên một khối thú thảm, mang lên một cái bàn nhỏ, sau đó lại đem nam cung ly nhượng quả nhượng hướng trên bàn một phóng, đem chính mình chế tác điểm tâm chỉnh chỉnh tề tề dọn xong, vừa ăn vừa uống biên thường cảnh, hảo không thích dí nhàn nhã. Ly nhi, mau tới, nếm thử mẫu thân hôm nay làm khẩu vị như thế nào. Nhìn thấy Nam Cung Ly, Thủy Linh lung vây tay, gấp không chờ nổi mà thúc dục từ tỉnh lại ngốc tại Đông Khải Thành bảo lúc sau, nàng liền dần dần mê thượng làm ăn, đặc biệt là tự mình làm ra mỹ vị đồ ăn đậu nhà mình cho gái cái loại này cảm giác thành tiểu, miên bản có bao nhiêu Mỹ. Loại này nhàn hạ tùy ý tiểu nhật tử, càng ngày càng đối nàng ăn uống, chỉ cảm thấy trước nửa đời đều bạch qua, như thế nào cũng không thắng nổi hiện giờ ở Đông Khải Thành bảo tiểu nhật tử nhàn nhã. Mẫu thân tay nghề càng ngày càng tốt, ly nhi đều mau không đuổi kịp. Nam cung ly buông tiểu nha đầu, kia chỉ móng vuốt nhỏ đã vội vàng mà dối đi ra ngoài, nắm lên một quả điểm tâm liền hướng trong miệng tắc, xem đến Nam cung ly một trận vô ngữ. Như vậy không tiết chế, tiểu tâm thành cái tiểu béo níu. Người nha đầu này, tấn sẽ hống mâu thân vui vẻ, ai không biết thủ nghệ của người mới là tốt nhất. Thủy Linh lung cười duyên, giả vờ sinh khí mà trừng mắt nhìn Nam cung ly liếc mắt một cái. Mẫu thân cũng cấp mãi mãi làm, làm mãi mãi nhấm nháp nhấm nháp. Nam Cung Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt quay tròn mà chuyển, đánh tiểu chú ý. Quỷ Linh Tinh là chính người muốn ăn đi. Thủy Linh lung bị tiểu nha đầu này quỷ tinh quỷ tinh bộ dáng đầu đến không được, súng lịch mà xoa xoa nàng đầu dưa, trong lòng đau đến không được. Cái này quỷ Linh Tinh, quả thực chính là nàng trong lòng bảo A, trước kia chưa kịp cho quỷ vương xuống ái, cái này tất cả đều dừng ở tiểu nha đầu trên người. Quả thực chính là biến đổi phát sủng, sùng lịch trình độ, có đôi khi liền nàm cung ly đều nhìn không được, chiều sâu cảm thấy còn như vậy đi xuống, hai tử thật sẽ bị sủng hư. Nguyệt Nha đầu lại ăn thượng, quỷ vương thanh âm từ mặt sau truyền đến, xanh thẳm hai mắt rừng ở bắt lấy điểm tâm hướng trong miệng tắc tiểu nguyệt nguyệt trên người, mày không tán thành mà nhân lại. Hắn gái này nữ nhi, có thể hay không ăn đến quá nhiều. Ngày này đến vãn, cơ hồ cũng chưa như thế nào ngừng nghỉ quá. Sớm muộn gì sẽ thành cái tiểu béo níu, đến lúc đó biến xấu liền không ai thích. Nam Cung Ly ở một bên nhịn không được treo gẹo. Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa nghe, khuôn mặt nhỏ soát địa một chút thay đổi, hướng trong miệng tắc đồ an động tác tức khắc cứng đở, sợ tới mức hoa rung thất xác. Hoa, Nguyệt Nguyệt mới không cần biến xấu, mẫu thân hương. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoa mà một tiếng khóc lớn ra tới, một bên lấy đôi mắt trừng mắt Nam Cung Ly. Một bên lại không tham mà trộm xem xét liếc mắt một cái trong tay đồ ăn. Kia bộ dáng, rõ ràng chính là muốn ăn rồi lại không thể nhẫn tâm tới. Được rồi, các ngươi hai cái, lại đầu ta bảo bối cháu gái, ta chính là cái thứ nhất trở mặt a Thủy Linh lung đau lòng mà đem Nguyệt Nha đầu hủng tiến trong lòng lực. Một bên vì nàng lau trên mặt nước mắt, một bên không quên dặn dò quỷ vương hai người. Hai người kia cũng thật là, tiểu hai tử, có thể ăn là chuyện tốt. Này hai người liền cùng luyến tiếp nha đầu ăn nhiều dường như, mỗi lần ăn nhiều một chút liền nhịn không được mở miệng thứ vài câu, Nguyệt nha đầu có bọn họ như vậy cha mẹ, thật không hiểu là tốt là xấu. Ô ô mẫu thân hư, cha cũng hư, mãi mãi tốt nhất, Nguyệt Nguyệt chỉ thích mãi mãi. Tiểu Nguyệt Nguyệt vòng lấy Thủy Linh lung cổ, ở nàng trong lòng ngực nổi giận nói, đầu lệnh về một bên, cô ý không đi xem quỷ vương cùng Nam Cung Ly. Hảo, Hảo, chỉ thích mãi mãi. Về sao đều không thích người mẫu thân cùng cha, làm cho bọn họ hai cái thương tâm đi. Thủy Linh lung chấn an tiểu nha đầu, nghe được tiểu nha đầu chỉ thích chính mình, trên mặt tức khắc cười đến cùng đóa hoa dường như. chương 625 Hoàng Vũ vi chỉ biến, đột giác xa lạ. Nam Cung Ly bất đắc dĩ, như thế nào cảm thấy lạ lướt mẫu thân càng giống cái tiểu hài tử dường như, mỗi lần chỉ cần tiểu nha đầu nói thích nhất mãi mãi gì đó, cười đến so với ai khác đều hoan. Trời biết tiểu nha đầu trong chốc lát nói thích nhất mãi mãi, trong chốc lát lại thích nhất mẫu thân, thường thường còn tới một câu thích nhất cha. Loại này làm không biết mệnh làm lũng thủ đoạn, đã bị tiểu nha đầu dùng thật sự là thành thạo được chứ? Cứ như vậy cũng có thể đem là lướt mẫu thân đầu đến như vậy nhạc, có thể thấy được nàng đối tiểu nha đầu yêu thích, quỷ vực nơi thế nào? Nam cung ly không hề lý tiểu nha đầu, mà là nhìn về phía quỷ vương hỏi, nên phân phát phân phát, không muốn rời đi giữ lại. Tóm lại về sau ta đều sẽ cùng người cùng hài tử ngốc tại cùng nhau. Quỷ vương nhàn nhạt mà nói. Hiện giờ có nam cung ly cùng với Nguyệt Nhi nha đầu, mẫu thân cũng tìm về. Hán toàn bộ tâm tư từ phía trước quỷ vực thế lực chuyển rời đến Đông Khải thành bảo bên này. Không muốn lại hoa quá nhiều tâm tư ở bên kia. Chỉ nghĩ ngốc tại chính mình nữ nhân bên người. Mỗi ngày mở to mắt là có thể thấy ô yếm nữ nhân, người một nhà khoái hoạt vui sướng, vĩnh viễn đều ở bên nhau. Nhưng là người biết. Ra ra bọn họ nam cung ly như mày, ra ra cùng áo tím bọn họ tồn tại, chú định nàng không có khả năng như vậy bình thường mà cùng quỷ vương quá an ổn tiểu nhận tử. Có một số việc, vẫn là muốn đi làm. Mặc dù hiện giờ an ổn, Đông Khải Thành bảo như mặt trời ban trưa, nhưng nơi này, chung không phải cuối cùng quy túc, nàng có dự cảm, rời đi nơi này nhận tử không xa. Nàng trên người còn lương đeo sứ mệnh, cho nên trong khoảng thời gian này, Chỉ có thể tận khả năng mà làm đại gia trở nên cường đại, tận khả năng mà không đi nhúng tay lâu đài trung sự vật. Như vậy, liền tính rời đi, mặc dù nàng không ở, cũng như cũ sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lâu đài trung hết thể vẫn là có thể cứ theo lẽ thường mà vận chuyển đi xuống. Người ở đâu, ta liền ở đâu, không cần lo lắng. Quỷ vương ra tiếng đánh gãy, nam cung ly lo lắng hắn tự nhiên hiểu, đơn giản chính là sẽ đi hướng lợi hại hơn không gian kia phiến xa lạ đại lục, có nàng sứ mệnh, cũng có có thể lệnh nàng tiến bộ, làm nàng nhanh chóng đi vào cường giả lối tát. Chỉ có đạt tới thập phẩm đan giả, trở thành một thế hệ đan thánh, mới có khả năng trợ giúp áo tím trọng tố thân thể, cũng chỉ có trở nên lợi hại hơn, càng cương đại, nàng mới có biện pháp tìm được cứu trị nam cung liệt biện pháp. Nếu nàng tưởng, nếu này đó chú định đều trốn không thoát, kia liền đi thôi, có hắn ở, sẽ hộ nàng an nguy. Ở bên người nàng vĩnh viên bảo hộ, vĩnh vĩnh viên viên mà duy trì nàng. Được đến quỷ vương an ủi, nam cung ly trong lòng lắm áp, liền cuối cùng một tia giấy rùa do dự cũng nháy mắt tiêu vô, đáy mắt lộ ra kiên định chi sắc. Đúng vậy, có cái gì hảo lo lắng đâu, nàng đã sớm biết hắn lựa chọn không phải sao. Bất luận chính mình đi chỗ nào, người nam nhân này thế tất đều sẽ đi theo, mặc kệ nàng làm bất luận cái gì lựa chọn, hắn đều sẽ cái thứ nhất cử đôi tay tán thành. Bất kể hậu quả duy trì, hắn luôn là như vậy sủng chính mình, bất kể điều kiện vì chính mình. Chẳng sợ bởi vậy sẽ trả giá đại giới, vì nàng, hắn liền đôi mắt đều không mang theo chút một chút, nghĩa vô phản cố cũng không do dự. Thủy Linh Lung ánh mắt phức tạp mà nhìn hai người liếc mắt một cái, mắt đẹp xẹt qua một tia u bờn. Hiện tại tốt đẹp thời gian, làm nàng luôn là cảm giác như là trộm tới, có loại không chân thật cảm. Sự thật chứng minh, như vậy tốt đẹp thời gian cũng không lâu dài, ngắn ngủi đến dây tiếp theo liền có khả năng mất đi. Thôi, mặc kệ thế nào, đều là bọn nhỏ chính mình lựa chọn, nàng cái này đương mẫu thân, duy nhất có thể làm đó là không cho bọn họ thêm phiền thoái. Hôm sau, đại sư huynh, nam cung ly bước vào luyện đan đường, vừa lúc thấy từ phía trên xuống dưới phỉ mặc, không khỏi ra tiếng hô. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị nhà mình mẫu thân nắm tay nhỏ, ánh mắt tò mò mà đánh giá cầu thang thượng xoáy thúc thúc. Ơn, vẫn là cung vu thúc thúc nhất xoáy đẹp nhất. Tiểu sư muội, Vì mặc hơi kinh, tựa hồ không có dự đoán được sẽ cùng Nam Cung Ly vừa lúc gặp phải, đại ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu Nguyệt Nguyệt Khi, trên mặt tức khắc dơ lên ôn nu sủng nịch cười. Cái này xinh đẹp tiểu bằng hưu chính là Nguyệt Nhi nha đầu đi, đã trưởng như vậy cao. Ngươi phía trước có gặp qua ta sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt nỗ lực tìm tòi, phát hiện trong đầu cũng không có nhân vật này, không khỏi tò mò hỏi. Nàng như thế nào không nhớ rõ có cùng cái này thúc thúc gặp qua. Đương nhiên, không chỉ có gặp qua, lại còn có ôm quá, mới một đoạn thời gian không thấy, như vậy tiểu nhân nguyệt nguyệt đã lớn như vậy. Phì mặc đã đi tới, không lưng trêu đùa tiểu nha đầu, bàn tay to ở nàng đầu xoa xoa, trong lòng pha là cảm khái. Thời gian quá thật mau, nháy mắt, tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi, thật là bất chi bất giác ca. Mẫu thân dưỡng hảo. Tiểu nha đầu quỷ linh tinh mà từ trong miệng nhảy ra một câu. Nam cung ly xì một tiếng bị nàng làm cho tức lời, bất đắc dĩ mà xoa xoa nha đầu đầu. Nghe mặt khác sư huynh nói, Vũ Vi nàng lại đang bế quan, gặp phải cái gì khó khăn sao? Nếu bằng không như thế nào mỗi lần bế quan đều yêu cầu hắn thủ đâu? Không có gì khó khăn, tiểu sư muội không cần lo lắng, ta chỉ là không quá yên tâm, cho nên phỉ mặc gò má bỗng nhiên phiêu khởi một mặt đỏ hửng. Nhìn Nam Cung Ly chạy nhanh giải thích, loại tình huống này hắn đã bị chư vị sư đệ không biết giễu cợt bao nhiêu lần, lần này ở Nam Cung Ly trước mặt nhắc tới, cũng là phá lệ ngượng ngùng. Chờ nàng lần này bế quan xong, làm nàng ra tới trông thấy ta đi. Nam Cung Ly gật gật đầu, thấy hắn đầy mặt ngượng ngùng, cũng không hảo lại tiếp tục thâm nhập đi xuống. Nguyên bản phía trước rất là xem trọng đại sư huynh cùng Hoàng Vũ Vi này đối, chỉ là hiện giờ xem ra Có một số việc tựa hồ đã lệnh khỏi quý đạo quý đạo, cũng không phải như vậy cái hương vị. Nàng hiện tại cũng đã càng ngày càng thấy không rõ Hoàng Vũ Vi. Hành, chờ nàng bế quan xong, ta đây liền làm nàng ra tới gặp ngươi. Phỉ mặc gật gật đầu, cho rằng Nam Cung Ly có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng Vũ Vi nói, nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng. Mẫu thân ngươi đang xem cái gì? Thấy Nam Cung Ly nhìn chầm chầm vào phỉ mặc rời đi phương hướng thật lâu nhìn chăm chú. Tiểu nguyệt nguyệt nhịn không được mở miệng, cái gì cũng không có nha. Không có gì, đi, mẫu thân mang người đi mặt trên. Lấy lại tinh thần, nam cung ly dắt tiểu ra hỏa, xảo luyện đan thắp mặt trên chính mình phòng tu luyện mà đi. Lần này lại đây là cố ý làm tiểu nha đầu ở một bên xem chính mình luyện đan, mặc kệ tiểu nha đầu có hay không cái kia thiên phú, nhưng nên có hôn đúc bồi dưỡng vẫn là không thiếu được, bất luận nàng có thể hay không tiếp thu. Nàng đều phải tận khả năng mà đem có thể giao tất cả đều giao cho nàng. Tương lai sự, ai cũng nói không chừng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nàng chỉ là muốn cho tiểu nha đầu nhiều một ít bản lĩnh, mặc kệ là phòng thân cũng hảo, vẫn là vì chính mình tương lai phát triển cũng thế, nàng đều không hy vọng nàng ở khởi điểm liền thua. Đáng thương tiểu nha đầu như vậy tiểu liền phải đi theo mẫu thân luyện bản lĩnh, trời biết nàng hiện tại mới vài tuổi hào sao. Vài tuổi liền đã là linh giả tâm dai, lại còn có có được một kiện bán thần khí hồng liên tọa, đừng nói là thua ở khởi điểm, nàng ở khởi điểm đã xa xa đuổi kịp và vượt qua cùng tuổi tiểu bằng hưu được chứ. Nếu là làm trên đại lục những cái đó cùng là thân là cha mẹ biết, thiệt tình không biết phải bị đả kích thành bộ giá gì. Cũng may tiểu nguyệt nguyệt đối này đó đều không phản cảm, mỗi ngày đều ngộng tưởng có một ngày có thể giống chính mình cha như vậy cường đại, đánh bại tiểu quay thú. Cho nên chỉ cần đề cập tu luyện từ từ, đều sẽ lập tức trở nên tự dắt lên, ở Mỹ thực trước mặt linh khắc chế lực, ở tu luyện một truyền thượng, hoàn toàn trăm phần trăm tự hạn chế. Liên tiếp nửa tháng, ban ngày Nam Cung ly mang theo tiểu nguyệt nguyệt luyện đàn, buổi tối quỷ vương giáo tiểu nha đầu tu luyện nửa canh giờ, phu thê đồng lòng, đem tiểu nha đầu giáo dục đến dễ bảo, thời gian như cũ, làm đến thủy linh lung đều bắt đầu nói lời phản đối. Nam Cung Ly cùng bọn hắn hai vợ chồng nhi ngốc thời gian càng lâu, cũng liền ý nghĩa cùng nàng ngốc thời gian liền càng ít, ngay cả nàng làm tốt những cái đó mỹ thực cũng chưa người thăm, này không thể được, lại nói nàng mới không nghĩ nha đầu như vậy tiểu liền như vậy vất vả tu luyện. Đan giả đội nhiệm vụ hoàn thành, đã trả lại tới trên đường, mặt khác các quốc gia phái đặc phái viên tiến đến, thỉnh cầu đan dược giao dịch, này đó là những cái đó đặc phái viên để đi lên tin hàm. Nam tử tiến lên, Thừa dịp Nam cung ly tới đại đường hết sức, chạy nhanh đem áp xuống tin hàm trình đi lên. ân về sau có quan hệ đan dược giao dịch sự trực tiếp giao cho đan đường bên kia liền hảo. Đến nỗi này đó đặc phái viên, mỗi người đưa lên một phần lễ mọn, liền nói ta đông khải thành bảo nguyện ý cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử theo lời, xoay người mà đi. Ba ngày lúc sau, Hoàng Vũ Vi thuận lợi xuất quan. Chờ đến nàng tới gặp Nam Cung Ly khi, Nam Cung một nhà vừa lúc ở hậu viện bên trong thưởng cảnh dùng cơm. "An không, cùng nhau ngồi xuống ăn chút đi." Nhìn đến Hoàng Vũ Vi, Nam Cung Ly ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, hỏi: "Cái này điểm, vừa lúc là ăn cơm thời gian, xem nàng cảnh tượng đội vàng, nhất định là còn không có dùng quá cơm." "Không cần, nghe phỉ đại ca sở, Ly Nhi muội muội tìm ta, không biết chuyện gì." Hoàng Vũ Vi lắc đầu, thẳng đến chủ đề mấy năm nay năm tháng làm nàng lắng động lại đến càng thêm giỏi giang, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ nữ cường nhân hương vị quá khứ bóng dáng cơ hồ đã nhìn không thấy như vậy nàng làm nàng bỗng nhiên cảm thấy xa lạ kỳ thật cũng không có gì chính là gặp ngươi vẫn luôn bế quan sợ ngươi quá vất vả nam cung ly mỉm cười nói cảm ơn ly nhi muội muội quan tâm còn hảo cũng không cảm thấy vất vả Ngược lại làm ta tìm được rồi một loại cảm giác thành hiểu, chỉ có tu luyện mới có thể làm ta cảm thấy an tâm. Cũng chỉ có tu luyện, mới là nàng trước mắt duy nhất cảm thấy hứng thú. Chính là ngươi cùng Đại sư huynh Chi gian chuyện này, các ngươi không có nghĩ tới hảo hảo định ra tới sao. Nghe được Hoàng Vũ Vi lời này, Nam Cung Ly mày không khỏi nhăn lại. Như vậy đáp án cũng không phải nàng muốn nghe thấy, thậm chí có loại theo bản năng bài xích. Như vậy Hoàng Vũ Vi... Hay không tu luyện tu đến quá mức trầm mê, thế cho nên hoàn toàn không thể tự kềm chế, nàng chẳng lẽ liền không có hảo hảo suy xét quá nàng cùng phỉ mặc chi gian tương lai. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đem lẫn nhau chi gian quan hệ xác định xuống dưới đi, hơn nữa hai người tuổi đều không nhỏ. Mặc dù nàng không đổi, đại sư huynh tóm lại là muốn cấp đi. Ta cùng phỉ đại ca, hiện tại không phải khá tốt sao. Hoàng Vũ Vi hỏi lại trở về cũng không cảm thấy bọn họ như bây giờ có cái gì không tốt. Nàng tụ luyện, hắn ở một bên cùng đi, như vậy nhật tử, vẫn luôn là nàng sợ chờ đợi, như vậy sinh hoạt, không thể tốt hơn, nàng cũng không tưởng thay đổi cái gì. Ngươi không suy xét quá gả chồng. Nam cung ly mày ninh đến càng khẩn, cảm thấy càng thêm khó có thể cùng nàng câu thông. Đến tuột cùng là nàng thay đổi, vẫn là Hoàng Vũ Vi vẫn luôn đó là như thế. chương 626 Đông Khải Thanh bảo đan giả thiên đường. Vì sao phải gả? Như vậy liền rất hảo, yêu nhau cũng không nhất định liền phải gả cho hắn, chỉ cần ở bên nhau, lẫn nhau vui sướng liền hảo. Hoàng Vũ Vi phát ra từ nội tâm mà nói, hiện tại nàng sớm đã không phải nguyên lai like nàng, trước kia nàng đem nam nhân xem đến quá mức quan trọng, thế cho nên thời khắc mấu chốt mới có thể nếm đủ đau lòng cùng tra tấn. Hiện giờ không thâm không cạn, vừa văn tốt. Mặc dù hiện tại phỉ mặc muốn cùng nàng tách ra nàng tự tin chính mình cũng sẽ không lại giống như ngày xưa như vậy thống khổ khó chịu nàng như cũ là nàng không có nam nhân nàng vẫn là có thể bình thường quá chính mình nhật tử, bình thường tu luyện luyện đan chế độc. người nam cung ly bỗng nhiên không biết nên như thế nào tiếp theo duy nhất có thể xác định chính là trước mặt hoàng vũ vi sắc thật là thay đổi trở nên độc lập lại cũng trở nên lạnh nhạt loại này hiện tượng thật không biết là tốt là xấu hoặc là nàng được đến luyện đan chế độc lại cũng bị mất nữ nhân đối cảm tình kia phân chấp nhất cùng nhiệt tình yêu thương cũng hoặc là nàng đã là không ở tin tưởng cảm tình ly nhi muội muội còn có khác sự sao nếu như không có vũ vi liền đi về trước tu luyện thấy nam cung ly nửa ngày không nói lời nào hoàng vũ vi trần chờ hỏi chẳng lẽ ly nhi muội muội hôm nay tìm nàng tới cũng chỉ là hỏi cái này chút Người như vậy thái độ sẽ không sợ phỉ mặc sư huynh thương tâm sao rốt cuộc hắn là hạng nặng tâm tư thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi tu luyện cố nhiên quan trọng nhưng cảm tình cũng đồng dạng nữ nhân cố nhiên yêu cầu tự lập nhưng lại không phải trở thành một cái không có cảm tình máy móc mỗi ngày tu luyện tu luyện tu luyện ngày qua ngày đến tột cùng có gì lạc thú đang nói nàng sở dĩ vẫn luôn như vậy kiên trì chỉ là bị bắt bất đắc dĩ hơn nữa để ở chính mình trên người gánh nặng làm nàng không thể không nỗ lực không thể không giao tranh nhưng hoàng vũ vi bất động Nàng có lựa chọn, nàng cũng có thể một bên biến cường, một bên cùng chính mình người yêu ở bên nhau, cũng không biết hiện tại đại sư huynh đối nàng mà nói, đến tuột cùng chỉ là một cái thích hợp bạn ngẫu nhiên, vẫn là phát ra từ nội tâm thích. Như vậy đại sư huynh, không khỏi làm nàng cảm thấy có chút đáng thương. Hoàng Vũ Vi như vậy thái độ, cũng đồng dạng đối phỉ mặc không công bằng. Ly Nhi muội muội nói đùa, ta cũng không có làm phỉ đại ca thương tâm A, hơn nữa. Ta cũng chưa nói bất hòa hắn nói cảm tình, ngươi có chính ngươi đối đãi cảm tình phương thức, tương phản, chúng ta cũng có, chỉ cần chúng ta lẫn nhau cảm thấy hảo, hết thể đều không phải vấn đề. Hoàng Vũ Vi bật cười, ngôn ngữ bên trong lộ ra tự tin cùng chắc chắn. Nàng tin tưởng hiện tại cùng phỉ mặc ở chung phương thức là tốt nhất, hơn nữa như vậy ở chung hình thức làm nàng cảm thấy tâm an cùng thoải mái, cũng không tưởng thay đổi cái gì. Đến nỗi Nam Cung Ly nói, Nàng chỉ đem nàng coi như là thiện ý nhắc nhở thôi. Đồ ăn đều mau lạnh, chạy nhanh ăn đi. Một bên quỷ vương sen mồm, đánh gậy nam cung ly cùng Hoàng Vũ Vi Chi gian đối thoại. Bất quá là một cái không liên quan nữ nhân, cần gì phế như vậy nhiều miệng lưỡi. Trước mắt nữ nhân, ở hắn xem ra đó là không biết tự lượng sức mình, ích kỷ lạnh nhạt, là cái nam nhân đều hy vọng chính mình nữ nhân có thể đánh thượng chính mình danh hào, toàn tâm toàn ý đại chính mình, tương phản. Nữ nhân này, hắn cũng không cảm thấy nàng trong lòng có phỉ mặc. Cũng may nhà nàng Ly Nhi cố nhiên chú trọng tu luyện, cũng đồng dạng đem chính mình để ở trong lòng, có thể cưới được như vậy thiện giải nhân ý tiểu nữ nhân, là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Ly Nhi muội muội các ngươi ăn đi, ta tiếp tục hồi luyện đan tháp tu luyện đi. Hoàng Vũ Vi biết điều, chạy nhanh cáo tử. Chờ đến Hoàng Vũ Vi rời đi, Nam Cung Ly không vui mà nhìn bên người nam nhân, ngươi làm gì đổi người. Bằng không ngươi cảm thấy còn có thể cùng nàng liêu đến đi xuống? quỷ vương nhướng mày nhìn lại đây nam cung ly nhẹ lời hảo đi, xác thật có chút liêu không nổi nữa người khác sự thiếu nhọc lòng có như vậy nhiều thời gian dối nếu không lại cho bổn vương sinh đứa con trai quỷ vương nói ánh mắt tà ác mà nhìn về phía nam cung ly bộ Ngươi trọng nam khinh nữ cha hư không cần nguyệt nguyệt nam cung ly tiểu nguyệt nguyệt cơ hồ đồng thời phát tác Quỷ vương cùng hãn, nhìn đồng thời biến sắc mặt một lớn một nhỏ hai nữ nhân, đột nhiên có loại đem chính mình hố cảm giác. Có nữ nhi, lại muốn một cái nhi tử có sai sao, nhưng này hai mẹ con nhi biểu tình, hảo đi, hắn sai rồi còn không được sao. Ha ha, như thế nào một lát, buồn vương tuyệt đối không thể trọng nam khinh nữ, còn có nguyệt nha đầu, cha thích nhất người, sao có thể không cần ngươi quỷ vương luống cuốn tay chân, vội vàng hống hai cái bà bối. Cung Vũ đứng ở hậu viện ven hồ trên đại thụ, ánh mắt vừa lúc đem một màn này thu hết gáy mắt, bạc mắt bình đạm, lẳng lặng mà nhìn này một nhà ấm áp ngọt ngào. Đang ở hống tiểu nguyệt nguyệt quỷ vương đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đối thượng đứng ở trên cây Cung Vũ, băng môi mỏng rác rơ lên, gợi lên một mặt độ cung, pha mang điểm khoe khoang ý vị. Cung Vũ bất đắc dĩ cười, người nam nhân này, có phải hay không đem hắn phòng đến quá nghiêm? Các ngươi hai cái, có phải hay không công ta phát triển gian tình? Nam cung ly vừa lúc bắt giữ đến quỷ vương, cung vu hai người chi gian này một hô động. Dứt lời, quỷ vương một khuôn mặt thoáng chốc trầm xuống dưới, trên cây đứng cung vu càng là kích thích đến thiếu chút nữa trực tiếp rớt xuống dưới. Quả nhiên, bất luận cái gì chuyện tới Nam cung nơi này, đều sẽ hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển. Bọn họ lại không phải chăm giảm tô cùng áo tím, lại nói, áo tím cuối cùng không phải cũng là nữ nhân sao. Bọn họ chính là cùng ai có gian tình cũng không có khả năng là lẫn nhau. Về sau không được nói bậy. Quỷ Vương trầm khuôn mặt, thấp giọng nhắc nhở. Nói như thế nào, ngươi cắn ta a? Nam cung Ly hướng tới Quỷ Vương giả trang cái mặt quỷ, ngữ khí khoe khoang không thôi. Hừ hừ, còn không phải là chỉ đùa một chút sao, đến nỗi như vậy nghiêm túc sao, một chút cũng không hảo chơi. Gia, cha mẹ ruột thân. Tiểu Nguyệt Nguyệt ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chớp ngập nước mắt to chuẩn bị xem diễn. Cái này trực tiếp đến phiên Nam Cung Ly mặt đen, cái này quỷ nha đầu, cảm tình nàng mới là nhất hố. hào A, bổn vương cắn ngươi. Quỷ vương bị chọc cười, nghe được tiểu nguyệt nguyệt nói, khóe môi gợi lên tà mị độ cùng. đồng nhiên túi người hướng tới Nam Cung Ly thấu lại đây. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dây tiếp theo môi đỏ trực tiếp bị hôn lấy. Hắn thật đúng là tới. Nhận thấy được quỷ vương động tác, Nam Cung Ly đột nhiên trừng lớn mắt. Lên án mà nhìn trước người nam nhân Hôn đảng Đây chính là bên ngoài Rõ như ban ngày Quan trọng nhất chính là còn có Nguyệt Nhi cùng cung vui nhìn Muốn chết Làm nàng còn có cái gì thể diện đi gặp người Quỷ vương mới mặc kệ nhiều như vậy Câu lấy nam cung ly đó là một hồi hôn sâu Trực tiếp đem nàng hôn đến không thở nổi mới buông tay Rời môi Quỷ vương diễn ngược mà nhìn gò má hồng đến như tôm luộc dường như nam cung ly Tiểu nữ nhân bộ dáng này Quả thực quá đáng yêu. Ngươi hỗn đảng. Nam Cung Ly giận trừng mắt hắn, nói được nghiến răng nghiến lợi. Nếu không Ly nhi lại cắn trở về. Quỷ vương nhướng mày hỏi lại, rất có một bộ ngươi cắn A, mau tới cắn A. Vô lại. Nam Cung Ly trực tiếp ném cho hắn hai chữ liền đứng dậy lói người, nàng mới không cần lại ném một lần người. Ngay hôm sau, mọi người tề tụ một đường, Nam Cung Ly đã đến, thấy đan lao đám người cũng ở, không khỏi kinh ngạc. Sáng sớm liền có người tiến đến thông chi nói mọi người có việc thương lượng, hiện tại nhìn đan lao đám người, không khỏi suy đoán rốt cuộc là chuyện gì. Ly nha đầu. tiểu sư muội, Bảo chủ. Nhìn đến Nam Cung Ly đã đến, mọi người ánh mắt sáng ngời, sôi nổi đánh lên tiếp đón. Các ngươi đây là, chuyện gì? Nam Cung Ly đối với mọi người gật gật đầu, nhìn đến đại gia dáng vẻ này, không khỏi nhúng mày. Chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm trên đại lục lại đã xảy ra cái gì đại sự? Là cái dạng này, bên ngoài rất nhiều đàn giả thỉnh cầu gia nhập Đông Khải thành bảo, liền xem ly nha đầu ý tứ. Đàn lão mở miệng nói, sư phó cảm thấy đâu? Nam cung ly hỏi lại trở về, kỳ thật gia nhập lâu đài cũng không có gì, rốt cuộc lâu đài lớn như vậy, trước mắt như vậy điểm người, xác thật có vẻ vũ trụ. Chỉ là nàng ngay từ đầu cũng không tính toán tùy tiện làm người tiến vào lâu đài bên trong, liền tính là lâu đài trung thiếu người, nàng cũng là trực tiếp từ thiên khuyết cung cùng với thiên phượng học phủ bên kia điều khiển, đến nỗi đan giả loại này, xác thật là cái đặc thủ chức nghiệp. Hiện giờ đại lục các quốc gia cùng lâu đài đạt thành giao dịch, đan dược đang cần, thêm chi đông khải thành bảo hiện giờ hy vọng là nên thêm một nhóm người vào được, này đó đan giả đúng là lâu đài sở yêu cầu. Nếu là ly nha đầu không yên tâm bọn họ, có thể tạm thời làm bọn hắn ở tại ngoại bảo, chỉ cần không tiến vào nội bảo bên trong, hẳn là không ngại. Kiếm hảo, liền ấn sư phó làm, chuyện này, sư phó toàn quyền quyết định có thể. Nam cung ly vung tay lên, thống khoái mà đáp ứng. Đối diện đan lão ngược lại tròm dâu run lên, một khuôn mặt thoáng chốc đen xuống dưới. Nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng nha đầu đây là thâm minh đại nghĩa, hoàn toàn chính là lười kính nhi phạm vào được chứ. Miệng một trương liền đem chuyện này toàn quyền giao ở trên tay hắn, ai, không nói còn không có phát hiện, gần nhất ly nha đầu còn xác thật rất có điểm không thích hợp. Lâu đài trung lớn nhỏ sự vụ tất cả đều ủy quyền đi ra ngoài, hận không thể sở hữu sự đều không nhúng tay, này thái độ, mấy cái ý tứ. Ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện gì gạt vi sư? Đan Lão híp mắt nhìn Nam Cung Ly, đường trung mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Nam Cung Ly trên người. Không có biện pháp Chỉ cần là đề cập Nam Cung Ly chuyện này, bọn họ đều một trăm để ở trong lòng, so với bọn hắn chính mình chuyện này đều phải để bụng. Chuyện gì, ta như thế nào không biết? Nam Cung Ly bị hỏi đến vẻ mặt hồ đồ. Không có việc gì nói, vì sao sở hữu sự đều công đạo cấp phía dưới người làm, ngươi chính là một bảo chi chủ, nhưng cái đó sự vốn nên chính là người phụ trách. đan lão ép hỏi, càng thêm cảm thấy Nam Cung Ly toàn thân đều lộ ra cổ quái. Ừ, đương tưởng rằng hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Dương Lão đám người cả ngày luyện đan liền không biết lâu đài chung tình huống. Cái này nha đầu, mặc dù là lười biếng, cũng không nên trộm thành như vậy. Có việc, tuyệt đối có việc. Nam cung ly đối với không khí mắt trần trắng, phán đoán chứng gì đó thật sự không cần quá nghiêm trọng. Sư phó tại thượng, đối nhi chỉ là tưởng trộm hạ lười, cảm thụ cảm thụ ta đại đông khải nhân tài đông đúc, mặc dù không có ta cái này bảo chủ cũng làm theo vận hành không bị ngăn trở hảo sao. Chẳng lẽ nói đổ nhi ngẫu nhiên lười một lười liền không được, vẫn là nói kỳ thật là sư phó ngươi lão nhân ra chính mình không nghĩ tiếp nhiệm vụ này, ngượng ngùng giáp mặt cự tuyệt, cho nên liền quải cong tới nhắc nhở đồ nhi đâu. Nam Cung Ly trong miệng bùn bùn một hồi, đem mọi người đều vòng hôn mê. Thật sự không có việc gì. Đan lão không tin, nhìn trầm trầm Nam Cung Ly luôn mãi xác nhận. Bằng không có thể có chuyện gì nhi. Nam cung ly đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Được rồi, chuyện này vi sư tới làm, chưa thấy qua so ngươi càng không phụ trách người. Đan lão xua xua tay, một ngụm đáp ứng. Kia Đan lão, hiện tại có thể phóng những người đó tiến bảo sao? Đường Linh gấp không chờ nổi hỏi, phải biết rằng bên ngoài những cái đó Đan giả bên trong nhưng còn có hắn biểu đệ đâu, cái này biểu đệ cũng tới, hắn ở lâu đài không chỉ có có sư huynh sư muội này đàn thân nhân. Còn có một cái thân biểu đệ. Vậy muốn hỏi một chút ngươi ly nha đầu ý tứ. Đan lão khỏe miệng hướng tới nam cung ly bên này dơ dơ lên, nhìn một cái ly nha đầu cái này bảo chủ đương, hiện tại đều không mang theo quản sự sao. Như vậy vội vàng, hành đi, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài nền nền, tốt xấu về sau là ta đông khải thành bảo thành viên đâu. Nam cung ly bị đường ninh sư huynh bộ dáng gợi lên hứng thú, dù sao tạm thời không có việc gì. Nhìn xem liền nhìn xem bái. Đi, cùng đi nhìn xem. Mọi người hân hoan, đầy mặt sung sướng chi sắc. Vì thế một đám người vây quanh Nam Cung Ly, hướng tới lâu đài ngoại đi đến, đi đến đại môn chỗ, Nam Cung Ly vung tay lên, trên bầu trời che trời trận tiêu trừ, đại môn từ bên trong mở ra, bên ngoài đen nghìn nghịt đám người, trực tiếp làm đầu nhìn lên thấy bọn họ lâu đài mọi người hoảng sợ. Này, nhiều người như vậy, sẽ không tất cả đều là đan giả đi. Ra tới ra tới. Xem, đó chính là lâu đài chủ, cảm tạ Nam Cung Tiểu Thư cứu mạng người. Thiên lạc, quá xoái, so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng khốc một ít, đây là chúng ta sở hữu nữ nhân thần tượng. Nam Cung Tiểu Thư xin nhận ta nhất bái. Nam Cung ly hấp tuyến, ánh mắt xấu hổ mà nhìn trước mắt một màn, trường hợp chi đồ sộ, đám người chi nhiệt tình, hoàn toàn vượt quá nàng đoàn trước. Không phải nói tốt ra tới nên đón những cái đó đan giả sao. Này lại là sao lại thế này, phía trước không phải tới báo nói chờ đợi ở lâu đài bên ngoài người đã tan sao? Ta cũng không dự đoán được sẽ là như vậy cái tình huống. Đan lão đôi tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội, tình huống này đúng là hắn ngoài ý liệu, lúc trước cũng chỉ là nghe Đường Linh đám người nói có rất nhiều đan giả ở ngoài cửa cầu kiến, dục muốn gia nhập Đông Khải, hắn cảm thấy cơ hội này khó được, Đông Khải thành bảo đúng là thiếu người, liền hướng Nam cung Ly kiến nghị Không liêu trừ bỏ những cái đó đan giả, còn có nhiều như vậy người vây xem. Nam Cung đan giả, nô chờ thỉnh cầu gia nhập Đông Khải đan giả đội, chúng ta tất cả mọi người nguyện ý vì Đông Khải hiệu lực, vọng Nam Cung bảo chủ cho phép. Một người Lam bảo Nam tử lướt qua thật mạnh chướng ngại, tự trong đám người tế tới rồi khoảng cách Nam Cung ly so gần vị trí đứng yên, đầy mặt thành khẩn chi sắc. Bảo chủ các hạ, nhận lấy chúng ta đi, chúng ta là thành tâm thành ý muốn gia nhập Đông Khải vì Đông Khải hiệu lực. Chúng đan giả tê hô, đông khải thành bảo cường đại, tất cả mọi người xem tới được. Mà đông khải thành bảo, ở bọn họ xem ra càng là đan giả thiên đường, có đan lão như vậy vài vị đan giả ngôi sao sáng tồn tại, tê phá đầu, bọn họ cũng tưởng tiến vào Chỉ có tiến vào đông khải, bọn họ mới có càng tốt phát triển tiền đồ, cũng chỉ có tiến vào đông khải thành bảo đan giả đội, bọn họ mới có thể càng mau mà tiến bộ, mới có thể từng bước leo lên bọn họ lý tưởng cao phong. Đông Khải Thanh bảo, là bọn họ thiên đường, cũng là bọn họ trong ngộng tưởng muốn đạt tới địa phương, vì thế, bọn họ nguyện trả giá bất luận cái gì đại giới. Đại gia an tĩnh một chút, không phải đan giả thỉnh sau này lui một lui, ở đây đan giả bằng hữu đi phía trước trạm, thỉnh đại gia phối hợp một chút, cảm ơn. Nam Cung Ly Thanh Âm quán chú linh lực, chuyển khắp khai đi. Trường hợp thật sự quá mức hỗn loạn, dưới loại tình huống này, căn bản phân không rõ này đó là đan giả. Này đó chỉ là vây xem còn chúng. chương 627 đàn láo chất vấn, phỉ mạc hổ thẹn. Nam cung ly thanh âm vừa ra, mọi người theo lời, có đi phía trước trạng, có sau này lui, nhưng cái đó đàn giả thực mau liền phân chia ra tới. Liếc mắt một cái quét tới, ước chừng có 500 nhiều hào người. Nhiều như vậy đàn giả, bất luận đối ai tới nói, đều là một bút không nhỏ tài phú, cố tình này đó đàn giả đều nguyện ý quy thuận đông khải thành bảo vì Đông Khải hiệu lực. Các người đều tưởng gia nhập ta Đông Khải thành bảo. Nam Cung Ly ánh mắt đảo qua này đó đan giả, hỏi. Nô chờ nguyện ý gia nhập Đông Khải, vọng bảo chủ thành toàn. Mọi người tế hô, thanh thế rung trời. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Đông Khải thành bảo là sở hữu đan giả mộng tưởng thiên đường, không nói thân là Đông Khải bảo chủ Nam Cung Ly người mang tuyệt kỹ, đan thuật bất phàm, chỉ là thất phẩm đan giả danh hào liền làm người chấn thượng chấn động. Có thể nói, Đông Khải Thành bảo là tập thiên nguyên đại lục đan thuật đan ký nhất như bước địa phương, người khác đều còn dừng lại ở ngũ phẩm đan giả đỉnh, bọn họ bên này liền đã ra thất phẩm đan giả, há có thể không làm bọn hắn này đó si mê đan thuật hạng người si mê khát vọng. Chỉ cần có thể đề cao đan ký, đột phá đan giả phẩm cấp tăng lên, làm cho bọn họ làm gì đều nguyện ý. Húng hồ hiện giờ Đông Khải Thành bảo như mặt trời ban trưa, danh khí vượng, thực lực hảo. Bao nhiêu người tưởng tiến đều vào không được. Thực hảo, bất quá ta đông khải thành bảo không thu phế vật, muốn gia nhập, cần thiết trải qua thật mạnh khảo hạch mới được, có không lưu lại, còn phải xem các ngươi cá nhân bản lĩnh, người tới, đăng ký lúc sau dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, ba ngày lúc sau an bài quần thể khảo hạch. Nam cung ly xua xua tay, mệnh lệnh nói, tê, còn muốn khảo hạch, có thể hay không rất khó, lâu đài chủ lợi hại như vậy. Đông Khải Thành bảo mỗi người đều thực lực bất phàm, muốn đi vào, khẳng định không dễ dàng. Như vậy càng tốt, đối mọi người đều công bằng một ít. Nam cung ly trong miệng khảo hạch một từ vừa ra, toàn trường ổn nào, mọi người trâu đầu ghé thai, lẫn nhau nghỉ luận không ngừng. Đông Khải Thành bảo nhằm vào đan giả khảo hạch một chuyện thực mau liền chuyển đi ra ngoài, trên đại lục các vị đan giả nghe nôn, đều là phân chấn không thôi, không ít người không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tới Đông Khải Thành bảo mà đến. Ly nha đầu, người xác định muốn dựa theo khảo hạch phương thức chọn lựa nhân viên tiến vào bảo nội. Đan lão vừa đi, một bên nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Ly. Chẳng lẽ sư phó có càng tốt phương pháp? Phân phó đi xuống, làm phỉ mặc sư huynh phụ trách thi đấu một chuyện, đến nỗi cuối cùng người được chọn gõ định, tự nhiên là không thể thiếu sư phó ngải lao nhân ra tự mình quyết định. Nam Cung Ly hướng tới một bên nhân đạo, lại đem cuối cùng quyền quyết định giao cho đan lão trên người. Đông Khải Thành bảo yêu cầu khuyết trương, thu nạp nhân tài ác không thể thiếu, nhưng nàng cũng không tưởng bởi vậy mà hạ thấp lâu đài tiêu chuẩn. Người quý ở tinh mà không ở với nhiều, Đông Khải Thành bảo cần thiết thời thời khắc khắc đều tuân thủ nghiêm ngặt cái này nguyên tắc. Bảo, bảo chủ, phỉ mặc đan giả hắn, chỉ sợ không thể vô pháp hoàn thành ngài công đạo nhiệm vụ. Chiếu nam cung ly chi mệnh tiến đến thông chi thiếu niên thực mau lại đi vòng vèo trở về, vẻ mặt khó xử mà bầm báo. Vì sao? Nam cung ly như mày, do hỏi mà nhìn về phía thiếu niên. Phỉ, phỉ mặc đan giả nói, vũ vi tiểu thư đang ở bế quan, hán, hắn muốn ở một bên cho nàng bảo hộ, không không thể tham gia. Thiếu niên gấp đến độ đầy đầu là hãn, ai có thể dự đoán được phỉ mặc đan giả thế nhưng có thể trực tiếp cự tuyệt bảo chủ đại nhân ý tư a. Phải biết rằng đây chính là bảo chủ mệnh lệnh, sự tình quan đông khải đại sự, hán thế nhưng vì một nữ nhân không muốn ra mặt. Việc này lại nói tiếp cũng thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Hôi nháo! Đan lão đương trường tức giận, vẫn là lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy trả lời, làm hắn chạy nhanh cút cho ta xuống dưới, liền nói là ta đan lão mệnh lệnh, là là thuộc hạ này liền đi làm. Thiếu niên bị đan lão giận dữ sợ tới mức không nhẹ, bách với hắn cả người phóng thích khí lạnh áp, nhanh chân liền chạy hướng tới luyện đan tháp phương vị mà đi. Đại sư huynh rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào cả ngày thủ một nữ nhân, hắn còn làm hay không chính mình là đàn giả đội người. Cũng không phải là, mỗi lần một có việc, luôn là bởi vì nữ nhân kia bế quan, cho nàng bảo hộ, ta liền tưởng không rõ, nữ nhân kia bế quan liền bế quan bái, lại không phải cái gì cùng lắm thí sự, có cái gì hảo bảo hộ. Trước kia còn cảm thấy hai người bọn họ nhi man sướng. Hiện tại ta như thế nào cảm giác đại sư huynh càng như là nữ nhân kia nô lệ, cũng không có việc gì giúp nàng làm này làm kia, đại sư huynh chẳng lẽ liền không cảm thấy mệt sao. Vừa nghe nói phỉ mặc cự tuyệt nam cung ly hạ đạt nhiệm vụ, chỉ vì bảo hộ bế quan trung hoàng vũ vi, mọi người sư huynh hoàn toàn tận bao, trong lòng động lại như cũ hoán giận bất mãn nháy mắt bạo phát ra tới. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Đan láo hiếp mắt, màu xám bạc con ngươi sẻt qua không vui. Này. Mọi người một cái giật mình, bỗng nhiên phát hiện chính mình vừa rồi hình như nói lỡ miệng, đều do nhất thời kích động. "Đều lúc này, các ngươi còn tưởng giấu giếm cái gì?" Đan lão gầm lên, thấy bọn họ che che giấu giấu, rất có điểm hận sắc không thành thép. "Đan lão, lời nói thật cùng ngươi nói đi, đại sư huynh đã thật lâu không có tham gia đan giả đội tập thể hoạt động. Đại sư huynh hiện tại mỗi ngày đều cùng Vũ Vi cô nương nốc tại cùng nhau, chúng ta cùng hắn chi gian tiếp xúc cũng ít." Cơ hội đều không thế nào xem tới được người. Lúc này xác thật cũng không có gì hảo dấu giếm, mọi người đúng sự thật bẩm báo, đem sự tình nhất nhất đều nói ra. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có đan lão cùng tiểu sư muội có thể đem khống. Nói thật, bọn họ cũng không hy vọng Đại sư Huynh luôn là bộ dáng này. Người ta nói nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, nhưng bọn họ xem ra, Đại sư Huynh cùng Vũ Vi tiểu thư hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đại sư huynh vì quần áo đều mau không cần bọn họ này đó thủ túc Được rồi, chờ đại sư huynh tới rồi nói sau. Nam cung ly như mày, trong lòng đồng dạng không mừng. Đặc biệt là ngày hôm qua thấy Hoàng Vũ Vi lúc sau, liền càng thêm đối bọn họ hai người chi gian ở chung không hài lòng. Vốn dĩ chuyện này luôn không thượng nàng quảng, tình lữ chi gian, ái thế nào thế nào, người ngoài không có quyền nhúng tay, nhưng cố tình phỉ mặc sư huynh vì Hoàng Vũ Vi. Hiện tại liên thành bảo việc đều mặc kệ, còn như vậy đi xuống, bọn họ lưu tại lâu đài cùng không ở có cái gì khác nhau. Nàng nói qua lâu đài không giữa người rảnh rỗi, mà đại sư minh thân phận ở lâu đài bên trong lại đặc biệt đặc thù, hắn cái này gương tốt không đảm đương nổi, sẽ làm rất nhiều người có ý kiến. Không lâu lúc sau, phỉ mặc rốt cuộc ở người tới thỉnh động dưới đã đến, thấy đàn lao đám người, lập tức tiến lên chào hỏi. Chỉ thiết hiện trường bầu không khí rõ ràng không đúng. Làm hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, chỉ có thể hồ nghi mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Sư huynh gần nhất càng ngày càng nội, liền tiểu sư muội đều thỉnh bất động, thế nào cũng phải dọn ra đan lão mới có thể thỉnh động ngươi đại giá. Nam Cung Ly cười như không cười, chế nhạo mà nhìn về phía phỉ mặc, nhưng mà biểu tình lại không giống nói giỡn, chung quanh mọi người sư đệ đầu lại đây ánh mắt cũng làm hắn không khỏi sinh nghi. Đây là làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra? Phỉ mặc như mày, mặc đồng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, căn bản không hiểu đại gia này một thân đoán khí từ đâu mà đến. Tiểu tử thúi, ngươi là bị hồ ly tinh mê hoặc đúng không? Từ nay khởi, không có lao hủ cho phép, không được lại tiến luyện đan thắp một bước. Đan lão đối với phỉ mặc đó là một tiếng gầm lên. Vốn dĩ khá tốt một tiểu tử, như thế nào liền càng dưỡng càng oai hiện tại một lòng một dạ toàn dừng ở nữ nhân trên người, nơi nào còn có lúc trước bộ dáng. Đan lão, ngài đang nói cái gì? đệ tử mỗi ngày cùng Vũ Vi cùng nhau tu luyện, đâu ra Hồ Ly Tinh nói đến? Phỉ mặc đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì Đan lão lời này, mày nhịn không được ninh chặt. Ngươi hiện tại có phải hay không? Mãn đầu gốc đều là Hoàng Vũ Vi kia nha đầu. Đan lão trầm khuôn mặt nhìn hắn. Cái gì Hồ Ly Tinh? Vũ Vi mới không phải Hồ Ly Tinh. Đan lão đây là đối nàng có thành kiến. Các ngươi không thể như thế đối Đại Vũ Vi cô nương, càng không thể vũ nhục nàng. Đại sư huynh, ngươi vẫn là thiếu bần vài câu đi, nói thật, không riêng tiểu sư muội cùng Đan lão cảm thấy ngươi cùng Vũ Vi cô nương có vấn đề, chúng ta các vị sư đệ đều như vậy cảm thấy, ngươi cẩn thận ngẫm lại, phía trước ngươi sẽ tự tuyệt luyện đan đường giao cho nhiệm vụ sao? Chẳng những sẽ không, lại còn có sẽ tận chức tận trách, tận khả năng mà viên mãn hoàn thành. Chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ trốn tránh nhiệm vụ. Chính là, đại sư huynh trước kia còn sẽ cùng chúng ta này đó sư đệ cùng nhau luận bàn giao lưu hạ, nhưng từ có vũ vi cô nương lúc sau, liền lời nói cũng chưa như thế nào cùng chúng ta nói, thấy thượng một mặt đều khó. Các vị sư huynh đệ ngươi một lời, ta một ngữ, tập thể lên án công khai, đã sớm nghẹn một bụng quất lúc này không nói càng đại khi nào. Liên bởi vì cái này các ngươi liền nói vũ vi là hồ ly tinh. Vì mặc như cũ có điểm khó có thể tiếp thu, bọn họ mặc kệ như thế nào khiển trách hắn cũng hảo, chính là không thể nói Vũ Vi một tiếng không phải. Vũ Vi trước nay đều không phải hồ ly tinh, mà là hắn âu hiếm nữ nhân, chính mình nữ nhân bị người nói như vậy, làm sao có thể không khí. Xem ra đại sư mình cũng không có nghe hiểu đại gia ý tứ. Nam cung ly rỗi tay ngăn lại mọi người nói, xuất khẩu nói. Đông Khải Thanh bảo là đại gia, yêu cầu đại gia cộng đồng giữ gìn. Vũ Vi bất quá là tu luyện, lại không phải gặp nạ, cần gì sư huynh thoái thác bảo nội sự vật mà cả ngày canh giữ ở bên người nàng. Đại sư huynh như vậy, đừng nói chư vị sư huynh khinh thường người, ta cái này tiểu sư muội trong lòng đồng dạng có ý kiến. Nam cung ly ánh mắt nhìn thẳng phỉ mặc, nói ra trong lòng suy nghĩ. Nàng cũng không sợ đắc tội hắn, lại không giáp mặt đánh thức, chỉ sợ hắn sẽ càng lún càng sâu, hơn nữa hắn đơn phương như vậy thâm nhập. Mà một người khác lại chưa chắc sẽ nhận tình của hắn, hắn thật sự có hiểu biết quá Hoàng Vũ Vi đối đãi bọn họ đoạn cảm tình này thái độ sao. Nếu chân ái một người, là sẽ không ngăn trở đối phương đi làm chính mình chuyện này, càng sẽ không mỗi ngày dính đối phương, không cho đối phương có một tia tư nhân không gian. Nếu Hoàng Vũ Vi đối hắn là chân ái, nên học được lý giải hắn, học được chính xác xử lý hai người chi gian ở chung hình thức. Đối diện phỉ mặc trực tiếp bị Nam Cung Ly nói được gò má táo hồng, hắn trong khoảng thời gian này, xác thật cùng Vũ Vi ở bên nhau thời gian quá nhiều, thế cho nên đẩy rất rất nhiều bảo chung việc, hiện tại tưởng tượng, xác thật là chính mình làm không tốt. Ta đã biết, đa tạ sư muội nhắc nhở, ngươi yên tâm, về sau sẽ không. Phỉ mặc lập tức xin lỗi, xin lỗi nói. Một khi đã như vậy, lần này những cái đó muốn tiến vào lâu đài các vị đàn sư khảo hạch. Tin tưởng đại sư huynh có thể xử lý rất khá. Nam Cung Ly gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nang tuy là một bảo chi chủ, cũng đồng dạng là hắn tiểu sư muội, giao hấn hai câu ý tứ ý tứ cũng liền thôi, qua ngược lại không tốt, liền sợ sẽ khiến cho Phỉ Mạc sư huynh nghĩ nhiều. Chương 628 Đan giả khảo hạch, trường hợp sôi trào. Tiểu tử túi, lần này xem ở Ly Nhi mặt mũi thượng tạm thời buông thang ngươi lại làm ta nghe được ngươi, vì kia nữ nhân không màng bảo chung việc, tiểu tâm ta đánh ghê ngươi hai chân. Đan lão hận sát không thành thép mà trừng mắt nhìn Phỉ Mặc sư huynh liếc mắt một cái, cảnh cáo nói: "Cùng là Phỉ họ, tiểu tử này vẫn là chính mình cháu trai, ngày thường đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ vì hắn tự hạn chế tự giác, hiện giờ ngược lại càng lớn càng làm người không bất lo, thật là tức chết hắn." Phỉ Mặc chắc chắn tận trước tận trách. Sẽ không lại làm đàn lão cùng với chư vị sư đệ sư mội lo lắng. Vì mặc túi đầu hứa hẹn, không mặt mũi nào đối mặt. Hừ, lăn xuống đi hảo hảo thu xếp 3 ngày sau đàn sư khảo hạch, nếu có sai lầm, làm người đẹp. Đàn lão hừ nhẹ, hiện tại thấy thế nào tiểu tử này đều khí không thuận, ai có thể nghĩ đến thường ngày nghiêm túc làm hết phận sự. Đối chính mình yêu cầu cực nghiêm tiểu tử, hiện giờ cũng có nguyên nhân vì nữ nhân trở nên thiếu chút nữa làm hắn cũng không dám tin. Hừ, tức chết ta, cái kia tiểu tử thúi, nên nhiều giáo hấn một chút mới được. Từ trước viện trở về, đan lão như cũ cảm thấy không đủ nhục trí, đầy mình hỏa không chỗ phát. Được rồi, nhắc nhở nhắc nhở cũng dễ làm thôi, nơi nào thật có thể giáo hấn, tính lên, trừ bỏ đối bảo chung chúng sự không đủ để bụng ngoại, đại sư huynh kỳ thật cũng không có gì sai. Nam Cung Ly ở một bên Trần An, chuyện này rốt cuộc đề cập đến đại sư huynh việc tư. Hắn cùng Hoàng Vũ Vi về điểm này quan hệ, nói đến đầu cũng là hắn chiếm hoàn cảnh xấu. Về sau này hai người còn không biết như thế nào phát triển đâu. Nay còn không có sai, tiểu tử này, nếu là còn dám lăng công, lão phu ta cái thứ nhất đem hắn đuổi ra lâu đài, muốn nị vai đều cút đi nị vai đi. Nam Cung Ly nói chưa dứt lời, vừa nói đan lão khí lớn hơn nữa. Ta nói nha đầu thúi ngươi cũng là, cái kia Hoàng Vũ Vi lúc trước không phải ngươi cứu tới sao. Nha đầu này phẩm tính rốt cuộc như thế nào, cũng không thể kết quả là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Hảo, lại nói Nam Cung nha đầu mặt đều phải tái rồi, đàn lão ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi, vì mấy tiểu bối khí thành như vậy, đến nỗi sao, nhiều thương thân thể. Mắt thấy chiến hỏa sắp chuyển rời đến Nam Cung ly trên người, Phượng âm viện trưởng chạy nhanh ra tiếng đánh gãy. Nam Cung ly ở một bên cùng lau một phen mồ hôi lạnh, trộn hướng tới Phượng âm viện trưởng đầu đi một cái cảm kích đôi mắt nhỏ. Má ơi, nhà nàng sư phó khi nào trở nên như vậy đáng sợ, trước kia cũng không phát hiện hắn lời nói nhiều như vậy à. Khu khu, kia gì, đột nhiên nhớ tới giáo Nguyệt Nhi luyện Đan đã đến đến giờ, cái kia, viện trưởng đại nhân cùng sư phó các ngươi chậm rãi liêu hà, đồ nhi đi trước cáo lui. Nam cung ly đối với đan lão cùng với phượng âm viện trưởng chào hỏi, chạy nhanh tìm cơ hồ chạy vội ra tới. Chậm một chút nữa liền sợ đan lão hắn đối với chính mình giáo dục cái không để yên. Ba ngày thời gian thực mau liền tới rồi, Đông Khải Thành bảo bên ngoài tụ tập đại lượng đám người, có không ít là chạy tới xem náo nhiệt, cũng có một ít là cố ý chạy tới muốn tham gia khảo hạch đăng giả. Có thể tiến vào Đông Khải Thành bảo là sở hữu đan giả ngộng, hiện giờ có như vậy một cái cơ hội bại ở trước mặt, không thử bạch không thử, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Một khi đã như vậy, kia liền đem khảo hạch đài thiết trí ở lâu đài bên ngoài đi, khó được như vậy nhiều người tới quan khán. Tốt như vậy tuyên truyền thời khác, không lợi dụng đáng tiếc. Nam Cung Ly ngồi ở đại đường phía trên, nghe phía dưới người thông báo, bàn tay trắng dương lên, quyết đoán quyết định là thuộc hạ lập tức tiến đến thông chi phỉ Mặc Đan giả. Được đến hồi đáp, nam tử thực mau lui lại đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở Nam Cung Ly trong lòng ngực, to mò mà chớp ngập nước mắt to, mẫu thân, những cái đó thúc thúc thầm thầm nhóm đều phải cấp Nguyệt Nguyệt biểu diễn luyện đàn sao? Nàng thích nhất xem náo nhiệt. Khó được lâu đài lập tức tới như vậy nhiều xa lạ gương mặt, cái này có đến chơi. Hôm nay nhưng không cho lại hồ nháo. Nam Cung Ly trước tiên dặn dò liền sợ tiểu nha đầu lại rào đến gà bay chó sủa, nàng gần nhất phá hư bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Khai, khai, Đông Khải Thành Bảo Đại Môn khai. Thiên lạc, quả nhiên không hổ là Đông Khải Thành Bảo, bên trong cảnh sát, quả thực lệnh người không rời mắt được. Theo Đông Khải Thành Bảo Đại Môn mở ra, Lâu đài nội bộ phận cảnh trí một chút rơi vào mọi người trong mắt, mọi người trừng lớn mắt, đáy mắt xẹt qua kinh diễm chi sắc. Đông Khải Thành Bảo chỉ là bên ngoài kiến trúc phong mạo liền lệnh người xem thế là đủ rồi, lại đảo qua bên trong cảnh sắc, làm người chỉ cảm thấy là thiên đường, có thể trụ tiến như vậy phảng phất giống như thiên đường giống nhau địa phương, quả thực chính là hưởng thụ. Chúng ta bảo chủ quyết định, vì thể hiện ta Đông Khải Thành Bảo công bằng công chính, đan giả khảo hạch liền thiết lập tại lâu đài bên ngoài. Hoang nên chư vị giám sát vây xem. Đường Linh đứng ở lâu đài trước cửa, thanh âm quán chú linh lực tuyên bố nói. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, toàn bộ trường hợp nháy mắt sôi trào. Đông Khải Thành bảo thật là làm tốt lắm, cứ như vậy, chúng ta đại gia liền có trò hay nhìn. Hắc hắc, không biết hai may mắn có thể thông qua khảo hạch tiến vào Đông Khải Thành bảo. Hoa, wow, thật tốt quá, nói như vậy, có phải hay không còn có thể một đổ bảo chủ đại nhân vương dung? Toàn trường hoan hô, mọi người phân chân không thôi. Các loại kích động nảy nhót. Mặt khác, trinh đến chúng ta bảo chủ đồng ý, trừ bỏ 3 ngày trước đăng ký trong danh sách những cái đó đang giả. Hôm nay ở đây sở hữu đan giả đều nhưng tham gia lần này khảo hạch, chỉ cần ngươi tưởng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đều hoan nghênh tới chúng ta lâu đài. Thật tốt quá. Chúng đan giả một đám kích động đến nói không ra lời, toàn bộ thân thể đều ở vào cực độ phấn khởi bên trong. Thật tốt quá. Thật tốt quá, bọn họ cũng có thể tham gia khảo hạch. Nửa canh giờ lúc sau, xác nhận tham gia đan giả khảo hạch nhân số đã toàn bộ đăng ký trong danh sách, tổng cộng 1.251 người. Lớn như vậy bút số lượng, quả thực lệnh người chấn động, phải biết rằng đan giả ở trên đại lục vốn là lông phượng sừng lân. Một cái thành trấn có thể ra một người đan giả cũng đã là kỳ tích, hiện giờ lập tức tụ tập 1.000 nhiều danh, này chờ số lượng, tùy tiện về một phương thế lực sở hữu đều tuyệt đối đủ chấn động, tuyệt đối có thể làm ra một phen động tĩnh. Cố tình nhân gia đông khải thành bảo đối đưa lên tới những người này cũng không hiếm lạ, muốn tiến vào lâu đài, đơn giản, hai chữ, khảo hạch. Khảo hạch thông qua liền tiến, thông qua không được, một cái nho nhỏ đàn giả, căn bản là không bị bọn họ đặt ở trong mắt. Ngươi là đàn giả lại như thế nào, nhân gia đông khải thành bảo chính là có thất phẩm đàn giả áp trận, giống nhau đàn giả thật đúng là nhập không được bọn họ mắt. Thằng đến lập tức liền phải bắt đầu khảo hạch, Nam Cung Ly cùng với đan lao đám người lúc này mới từ lâu đài trung ra tới. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở nhà mình cha trong lòng lực, nhìn trước mắt đen nghìn nghịt đám người, hương phấn đến không được. Nha, thật náo nhiệt, quá hảo chơi. Nam Cung Ly đứng ở quỷ vương bên trái, mặt khác một bên tắc đứng đan Lão phía sau đi theo cung vụ, phượng âm viện trưởng, dương Lão cùng với mặt khác mọi người. Đoàn người vừa xuất hiện, mọi người sao động. Động tác nhất chi ánh mắt thoáng chốc đầu lại đây, mọi người nhìn về phía Nam Cung Ly đám người bên này ánh mắt mang theo kính sợ ngưỡng mộ. Cầm đầu trung gian vị trí tự nhiên là Đông Khải Thành bảo bảo chủ Nam Cung Ly, bên cạnh một bộ H.I.L. hay giả dạng quỷ vương cũng thật là trước mắt, còn có bị trong lén lút cười xương tiểu bạch kiểm đàn lão Những người này, tất cả đều là Đông Khải Thành bảo quan trọng cấp nhân vật. Nam Cung Ly một hàng ghế trên, thản nhiên tiếp thu mọi người hoặc ngưỡng mộ, hoặc kính sợ ánh mắt. Từ ra vực chi tổ một chuyện lúc sau, bọn họ Đông Khải Thành Bảo bị mọi người tôn thờ giống nhau kính sợ, mặc dù có quỷ vương này tôn nhân vật ở, cũng chút nào không ảnh hưởng Đông Khải Thành Bảo ở đại gia trong lòng địa vị. Hiện giờ Đông Khải Thành Bảo đã là trở thành chính nghĩa hóa thân, với thời khắc mấu chốt cứu bọn họ với biển lửa, cứu vớt toàn bộ đại lục, làm cho bọn họ một lần nữa quá thượng an ổn bình tĩnh nhật tử. Không có Đông Khải Thành Bảo, liền không có bọn họ hiện giờ hạnh phúc tiểu nhật tử. Thấy nam cung ly đám người ngồi xuống song, phỉ mặc đi lên đài, một bộ mặc bào, dung nhan tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên đài đứng yên, tầm mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng dừng ở dưới đài trúng đan giả khu. Vòng thứ nhất, nghe hương thức đan, các vị thỉnh ấn trình tự theo thứ tự lên đài. Phỉ mặc mở miệng, thanh âm ở nhờ linh lực truyền bá khai đi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, mặt bàn thượng thoáng chốc xuất hiện 10 cái tạo hình cổ quái ngoạn ý. Từng sợi xương trắng tự những cái đó tạo hình cổ quái đồ vật phía trên lỗ tròn nhỏ toát ra. Gì, đây là cái gì a? hảo sinh kỳ quái? Nói tốt nghe hương thức đan, phía dưới phóng khẳng định chính là đan dược. Quản hắn là cái gì, chúng ta phụ trách xem náo nhiệt hảo. Niệm đến tên đan giả theo thứ tự lên đài, dựa theo yêu cầu, phân biệt tiến đến những cái đó tạo hình kỳ quái đồ vật phía trước, nhẹ người từ bên trong toát ra hơi thở. Mời giá bài trí cũng liền ý nghĩa mỗi người đều muốn trả lời mười cái vấn đề phân biệt muốn đoán gian này mười giá khí cụ phía dưới phân biệt cất dấu chính là cái gì đang ăn dược nói là đấu vòng loại nhưng mà vòng thứ nhất liền đem tuyệt đại đa số đan giả khó được mồ hôi đầy đầu nay khảo hạch quá khó khăn này đó mùi hương nghe xuống dưới bọn họ nghiêm trọng hoài nghi chính mình liền phải mất đi khiếu giác phát ra mùi hương cũng không tất cả đều là đan dược hương vị đặc biệt giống cái này lại giống cái kia Tóm lại là trong lúc nhất thời vòng hôn mê không ít người, làm đến đại gia một cái đầu hai cái đại, sôi nổi lắc đầu thở dài, đầy mặt mất mát. Có như vậy khó sao, không phải nghe nghe hương vị, như thế nào làm đến một đám cùng lên chiến trường dường như. Trang hạ xem náo nhiệt nam tử nhịn không được nói thầm, so với luyện đan, chỉ là làm cho bọn họ nghe vừa nghe mùi hương, này hẳn là đơn giản nhiều đi. Nói được nhẹ nhàng, ngươi đi lên thử xem. chính là Nếu là Đông Khải Thành bảo ra khảo đề, khẳng định sẽ không quá dễ dàng, nếu bằng không Đông Khải Thành bảo chẳng phải là ai đều có thể đủ tiến. Bên cạnh mọi người lắc đầu, chế nhạo mà nhìn qua đi. Này nói khảo đề nhưng thật ra không tồi, xem ra tiểu tử này vẫn là dùng lòng đang chuẩn bị. Trên đài, đàn Lão thân thể sau này nhích lại gần, khiếp mắt nhìn những cái đó bị nạn đến mồ hôi đầy đầu người dự thi, đáy mắt xẹt qua một kia vui mừng. Đại sư huynh làm việc tự nhiên không đến nói. Nam cung ly cười nhạt, đối với phỉ mặc năng lực, nàng vẫn luôn là tín nhiệm, trận này khảo hạch giao cho hán, nàng yên tâm. Hừ, chính là đầu hóc hồ đồ điểm, đúng rồi, cái kia hoàng vũ vi tiểu cô nương tới không, lão phu đảo muốn nhìn một chút kia tiểu nha đầu trông như thế nào, có thể đem phỉ mặc kia tiểu tử mê thành như vậy. Khu khu, sư phó ngài quý nhân nhiều chuyện, điểm này chuyện nhỏ, liền không nhọc ngươi nhớ đi. Nam cung ly tích hãn, nhà nàng sư phó khi nào còn có nảy thời gian rỗi. Bất quá cái kia hoàng vũ vi, y đi theo gần nhất đối nàng hiểu biết, như vậy quý giá thời gian khẳng định là dùng để tu luyện hoặc là luyện đan chế độc, giống loại này xem náo nhiệt sự, hẳn là sẽ không thăm dự, một so sánh với, kia nha đầu sắc thật còn rất nỗ lực khắc khổ. chương 629 Nam cùng độc miệng, đan lão nội thương. Trên đài chúng đan giả các mày khẩn ninh, Như thế quái gì yêu cầu cao độ khảo hạch, trực tiếp cho ở đây sở hưu đan giả một cái ra hoài phủ đầu. Xem ra muốn tiến vào đông khải học viện, xác thật không dễ dàng. Thế nào, người đáp ra tới không? Nhìn đi xuống đài lại một đám đan giả, lúc trước những cái đó đã khảo hạch xong đan giả vây quanh đi lên, quan tâm nói. Không được, quá khó khăn, ta nhiều nhất cũng liền đáp đúng lưỡng đạo, dư lại cơ hội tất cả đều làm ông. Ta cũng không được. Những cái đó hương vị có căn bản là không ngửi qua. Chúng đan giả lắc đầu, một đám ủ rũ cục đôi, các loại buồn bực vẻ vải. Được rồi, đừng lo lắng, xem ra mọi người đều là giống nhau, chúng ta đắp không được, người khác cũng đồng dạng đắp không được, cùng lắm thì liền tất cả đều vào không được đông khải thành bảo. Một người đan giả an ủi nói, lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vòng thứ nhất khảo hạch thực mau kết thúc, hiện trường công bố thành tích. Lập tức muốn tuyên bố. Như vậy khó khảo đề, không biết có thể có bao nhiêu người thông qua. Theo phỉ mặc hướng trên đài vừa đứng, mọi người cảm xúc nháy mắt bị điếu khởi, mọi người đầy mặt khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm. Nhanh, lập tức liền phải công bố thành tích, bọn họ thực mong là có thể biết chính mình có hay không thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Mọi người ánh mắt toàn gắt gao nhìn chầm chầm trên đài cao, không riêng gì những cái đó dự thi đan giả nôn nóng. Chàng hạ xem náo nhiệt mọi người cũng một đám khẩn trương không thôi. Chúc mừng dưới 200 danh đan giả thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, thuận lợi tiến vào đợt thứ hai khảo hạch tái. Vì mặc ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói. Xôn sao, toàn trường sôi trào, thổn thức một mảnh. 1.200 nhiều vị đan giả, chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch liền đào thải 1.000 nhiều danh. Tê, loại này tỷ lệ đào thải, quá độc ác khó trách Đông Khải Thành Bảo có thể ra như vậy như bức đan giả cảm tình đều là tinh anh trong tinh anh tất cả đều là như thế này đào thải ra tôi à vì mặc đan giả tuyên bố xong hai trăm danh đan giả mặt lộ vẻ mừng như điên thông qua vòng thứ nhất khảo hạch tái kế tiếp còn có đợt thứ hai vòng thứ ba thậm chí là cuối cùng trận chung kết hảo thật tốt quá bọn họ nhất định phải tranh thủ lưu tại Đông Khải Thành Bảo còn có cơ hội không phải sao ha ha tiểu tử này Lập tức đào thải nhiều như vậy, một ngàn nhiều danh đan giả A, vô luận đặt ở chỗ nào đều là một cổ không nhỏ lực lượng. Phượng âm viện trưởng lắc đầu cảm thán, chiếu hắn tới nói, kỳ thật Đông Khải Thành bảo hoàn toàn có thể đem này đó đan giả tất cả đều thu về kỳ hạ. Dù sao Đông Khải Thành bảo lớn như vậy, còn thuộc bổn phận bảo cùng ngoại bảo, giống nhau đan giả trực tiếp làm cho bọn họ ngốc tại ngoại bảo, sau đó lại ở này đó đan giả bên trong trọn lựa tinh anh đan giả tiến vào nội bảo bồi dưỡng. Cứ như vậy một công đôi việc, không phải so chỉ chọn lựa tinh anh đan giả khá hơn nhiều sao. Đừng tịnh ham trước mắt, ánh mắt muốn phóng lâu dài chút, chúng ta đông khải thành bảo bắt đầu liền chế tạo nãi tinh anh hình thức, cũng không phải là bình thường giả tùy tiện là có thể tiến. Đan lão ánh mắt liếc xéo phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, hiện giờ đông khải thành bảo cũng không phải là trước kia đông khải học viện. Đông khải học viện tuy rằng ở khảo hạch học viên một chuyện thượng cũng có chính mình tiêu chuẩn, Nhưng so với hiện giờ Đông Khải Thành Bảo, rốt cuộc vẫn là quá yếu điểm, những cái đó học viên chất lượng cùng cấp bậc đương nhiên không thể cùng hiện giờ Đông Khải Thành Bảo đánh đồng. Hiện tại phượng âm viện trưởng thế nhưng cảm thán đáng tiếc này đó lực lượng, đây là đang chọc cười sao. Đương Đông Khải Thành Bảo vẫn là trước kia Đông Khải học viện vẫn là sao tích. Đông Khải Thành Bảo ở phát triển, chọn lựa đan giả chất lượng tự nhiên cũng muốn đề cao, cũng không thể bởi vì trước mắt ít lợi mà vứt bỏ lâu dài. Là ta hồ đồ Phượng âm viện trưởng cảm thán Này không phải nhìn đến nhiều như vậy Đan giả cảm thấy đáng tiếc sao Đan giả ở trên đại lục địa vị nhưng không thấp Người khác cầu đều cầu không đến Cố tình nhiều như vậy Đan giả đưa tới cửa Còn phải trải qua thật mạnh khảo hạch Hảo đi, ai làm đông khải thành bảo thanh danh đại Tuy vọng cao Lại có thất phẩm đan giả toa chấn Đối thực lực hướng tới Hắn vẫn là rất có thể lý giải Đợt thứ 2 khảo hạch Căn cứ cung cấp thảo dược luyện chế đan dược Hạn khi một canh giờ, 200 danh đan giả đồng thời thi đấu, lâm thời dựng tái đài không đủ cất chứa, có tác trực tiếp bị an bài ở tái dưới đài phương. Bắt được thảo dược, mọi người há hốc mồm. nguyên lai like không phải luyện chế chỉ định đăng dược, mà là tại như vậy nhiều thảo dược chung tùy ý chọn lựa, luyện chế tùy ý đăng dược. Cái này các vị đan giả lại khó khăn, nhiều như vậy thảo dược, trong lúc nhất thời lựa chọn khó khăn, đã do dự muốn chọn lửa cái dạng gì. Lại dây rùa như vậy đan dược luyện chế ra tới có thể hay không bị người khác so đi xuống. Bất quá thời gian khẩn cấp, căn bản cấp không được bọn họ quá nhiều thời giờ do dự, thực mau đại gia liền quyết định hảo luyện chế đan dược. Thảo Dược chọn lựa xong, theo phỉ mặc một tiếng thi đấu bắt đầu, ong ong ong, 200 cụ đan lô đồng thời tế ra, rơi trên mặt đất chuyển đến giòn vang. Trường hợp chi đồ sộ, làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đan giả thi đấu chính là không giống nhau, này không khí, cảm giác này, vừa thấy khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, này vẫn là ta lần đầu tiên quan khán đan giả thi đấu. Có thể chính mắt chứng kiến đan dược ra đời, quả thực quá mỹ diệu. Ý niệm thúc dục, cơ hồ cùng thời gian, mọi người tế ra đan lô, trong lúc nhất thời ánh lửa lòng lánh, chiếu sáng lên toàn bộ hiện trường, mọi người kinh hô cảm thán, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Ánh lửa làm nổi bật, đem toàn bộ hiện trường tô đậm đến náo nhiệt vô cùng. Hiện trường không khí trực tiếp đạt tới một cái cao trào. Không có mẫu thân lợi hại. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở quỷ vương trên đùi, nhìn giữa sân lập loè ngọn lửa, nhịn không được điếu môi. Mẫu thân ngọn lửa xinh đẹp nhất, những người này ngọn lửa không đẹp chút nào, còn có luyện đan cũng không có nhà mình mẫu thân xoáy khí. đương nhiên, người mẫu thân lợi hại nhất. Ông Tiểu Nguyệt Nguyệt quỷ vương gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên. Trên mặt pha là tự hào. Hai người các ngươi nhi đủ rồi. Nam Cung Ly hát tuyến, nghe này hai cha con đối thoại, trong lòng rất là vô ngữ. Lấy nàng một cái thất phẩm đan giả đi cùng giữa sân những người này so, nay đến tột cùng là ngâng lên nàng đâu vẫn là làm thấp đi nàng đâu. Nguyệt Nguyệt nói chính là lời nói thật. Tiểu Nguyệt Nguyệt chấp ngập nước mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn Nam Cung Ly, nhân ra lại không có nói sai, mẫu thân làm gì không cao hứng. Tiểu Nha Đầu vẻ mặt ta thực thương tâm, ta thực bị khuất, cầu an ủi tiểu bộ dáng. Xem đến Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, trong lòng càng thêm vương ngữ, Nhà người khác nữ nhi là tiểu áo đông, nàng như thế nào liền cảm thấy chính mình đây là dưỡng một cái tiểu tổ tông. Nàng còn chưa nói cái gì đâu, nay Tiểu Nha Đầu liền phạm thượng, cảm tình quay đầu nàng còn muốn đưa đi lên an ủi. Ngan, hảo hảo quan khán, chờ lát nữa mẫu thân sẽ đương trưởng vấn đề. Nam Cung Ly thanh âm phóng nhẹ. Lấy ra đòn sát thủ. Dứt lời, đối diện tiểu nha đầu đôi mắt xoát địa một chút sáng, biểu tình rung lên, tiếp theo hạng nặng tinh thần quan khán trong sân luyện đan. Quỷ vương đầu cấp Nam Cung Ly một cái dò hỏi ánh mắt. Đây là ta cùng nha đầu chi gian bí mật, ngươi không cần biết. Nam Cung Ly nhún nhún bay, cố ý treo quỷ vương ăn uống. Kỳ thật cũng coi như không thượng bí mật, chỉ là gần đoạn thời gian vì để cao tiểu nha đầu học tập tính tích cực, cố ý phát minh. đi Tiểu nữ nhân cùng bảo bối nữ nhi chi gian bí mật, hắn sớm hay muộn sẽ biết. Quỷ vương sờ sờ cái mũi, không hề tế hỏi, dù sao bí mật ở tiểu nha đầu trước mặt, trước nay đều không hề là bí mật đang nói, chờ lát nữa trở về trực tiếp hỏi nguyệt nhi sẽ biết. Đợt thứ hai luyện đan khảo hạch tiến hành đến hừng hực khí thế. Trong sân ánh lửa lay động, các vị đan sư ngưng thần tĩnh khí, tập trung lực chú ý ở trước mặt đan lô ly. Thỉnh thoảng có thảo dược bị bọn họ vứt nhập lò nội. Theo thảo dược nhập lò, nội diễm nháy mắt phát tới, đem chi bao quanh vây quanh. Xuy. Một tiếng khắc thường thanh âm vang lên, chỉ thấy trong đó một người đan giả đan lô nội lò hỏa trực tiếp diện, cơ hồ đồng thời thảo dược hóa thành cho tàn, chuyển đến từng trận tiêu sú. Tên kia đan giả vô thố mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt trinh lăng mà nhìn chầm chầm đan lô bên trong, khó có thể tiếp thu trước mắt sự thật. Thất, thất bại. Đào thải bị loại trừ. Không đợi tên kia đan giả lấy lại tinh thần, phỉ mặc trực tiếp tuyên bố, tiếp theo liền có nhân viên công tác tiến lên, thỉnh tên kia đan giả ly chẳng. T. Quá nghiêm khắc. Giống nhau đan giả tái luyện đan trên đường đều sẽ có mấy lần cơ hội, nhân gia Đông Khải Thành bảo chính là túm, chỉ cho phép một lần, thất bại liền cùng Đông Khải Thành bảo vô duyên. Thật đáng thương, cạnh tranh không cần quá kịch liệt. Mọi người cảm khái, bởi vì việc này, luyện đan trong sân không khí thoáng chốc khẩn trưng lên. Một người đan giả mới bắt đầu thi đấu không bao lâu đã bị đào thải, có thể không cho những người khác khẩn trương sao? Cứ như vậy, có phải hay không quá đơn điệu? Đan lão nhìn những cái đó đang ở chuyên tâm luyện đan chúng người dự thi, đột nhiên toát ra một câu. Đan lão ý tứ là phải cho bọn họ gia tăng chút khó khăn. Bên cạnh vượng âm viện trưởng nhướng mày, do hỏi, hắn như thế nào không biết đan lão các hạ khi nào như vậy ác thú vị? Này đó khó khăn đối giữa sân những cái đó đan giả mà nói, hẳn là đã tính có khó khăn, lại gia tăng khó khăn, ha ha, hắn không khỏi chờ mong hôm nay kết quả cuối cùng. Có thể hay không đến cuối cùng một người đều không có, toàn bộ bị đào thải rớt. Ha ha a, nếu là như vậy, liền hảo chơi lâu. Có gì không thể? Đan Lão hỏi lại trở về. Có thể, đương nhiên có thể, nếu là gia tăng khó khăn, muốn hay không đan Lão ngươi tự mình ra tay. Nói như vậy, mới càng có ý nghĩa một ít. Phượng Âm viện trưởng ở một bên châm ngòi thổi gió, bị Đan lão phía trước câu kia tinh anh hình thức đánh thức lúc sau, hắn dù sao là đối những người này đã không sao cả, càng thêm không có khả năng quan tâm bọn họ hay không có thể lưu lại. Nếu Đan lão muốn tăng thêm khó khăn, trực tiếp tới cái càng khó một chút hảo. Đan lão ta Phượng Âm viện trưởng liếc mắt một cái, ánh mắt ngược lại đầu hướng một bên Nam Cung Ly. Đừng náo Nam cung ly trong miệng nhảy ra hai chữ thành công nhìn đến đan lão cùng phượng âm viện trưởng đường trưởng cương rớt loại này cho người ta thuận mau cảm giác quen thuộc mẹ nó không cần như vậy rõ ràng cảm tình bọn họ ở nam cung nha đầu trong mắt là ở quay rối a đan lão tay phải che lại ngực, bị nam cung ly loại này giáp mặt thọc đao cảm giác không cần quá toan sàng bọn họ này đẳng cấp căn bản chịu không nổi ta ra tay sư phó ngươi xác định không phải cố ý muốn cưỡng chế di rời bọn họ thấy đan lão kia bộ dáng nam cung ly bất động với chung, tiếp tục không nhanh không chậm mà bổ thượng một câu phượng âm viện trưởng lau mồ hôi đan lão khỏe miệng run rẩy hai người đồng thời không nói gì bọn họ như thế nào cảm giác nam cung nha đầu so với bọn hắn còn muốn tự luyến bọn họ này đẳng cấp này rốt cuộc là ở dẫm thấp hắn đan lão vẫn là ở nâng lên nha đầu bản thân nói thật này đó đều không quan trọng quan trọng là bọn họ bị nam cung nha đầu trần trụi cấp nhìn gần Chương 630 trên đường ly chàng tình cảm nguy cơ. Ngươi có thể không cần phải nói lời nói. Đàn Lão tích hãn, thân thể hướng trên chỗ ngồi một dựa, không nghĩ lại phản ứng Nam Cung Ly. Vừa mới không phải sư phó chính ngươi tìm ta nói sao. Nam Cung Ly tiếp tục bổ đao, nói không thắng liền tới chiêu này, thật không thú vị. Đan Lão đôi mắt trừng, thở phì phì mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, này nha đầu thúi, thật đúng là không dứt. Nam cung ly yên lặng thu hồi ánh mắt, hảo đi, lại đầu đi xuống. Phòng trường thật muốn đem đan láo cấp cho bao. Trong sân luyện đan thi đấu còn ở tiếp tục, kế phía trước tên kia ngọn lửa tắt đan giả lúc sau, lại có hai gã đan giả bởi vì quá mức khẩn trường, một cái khống chế không tốt, ngọn lửa hoa lệ lệ tiêu diệt, đương trường liền bị đào thải bị loại trừ. Giám sát trong sân luyện đan phỉ mặt sắc mặt đống nhiên biến đổi, bên hông đeo chung đồng nhẹ lay động, truyền đến thanh thanh giòn vang. Thanh âm không lớn, nhưng tại đây đặc thủ trường hợp có vẻ dị thường dễ nghe, mọi người ánh mắt tò mò mà nhìn lại đây, hướng tới phỉ mặc nhìn lại. Phỉ mặc mày nhăn lại, đáy mắt sẹt qua dị sắc, trên mặt phủ rõ ràng bất an. Làm sao vậy đây là? Luyện đan đường các vị sư huynh ánh mắt đồng thời hướng tới phỉ mặc nhìn lại, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Rất ít nhìn đến đại sư huynh như thế vội vàng bộ dáng, chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Xin lỗi! Ta trước rời đi một chút, vì mặc ném xuống một câu, chúng mục nhìn trừng hạ từ trên đài cao nhảy xuống, hướng tới lâu đài bên trong chạy tới. Xôn sao, toàn trường ổ lên, khảo hạch còn không có kết thúc, kết quả chủ yếu người phụ trách lại nửa đường chạy, còn có so này càng hố sao. Làm sao vậy, còn muốn hay không khảo hạch? Cái gì cái tình huống? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tập thể kinh ngạc khó hiểu. Thân là Đông Khải Thành bảo đan giả khảo hạch người phụ trách, như vậy công nhiên trên đường thoát đi gì đó, có phải hay không quá kia cái gì điểm. Trong sân các vị đan giả cùng là không hiểu ra sao. Tiểu tử này, rốt cuộc đang làm gì? Đan lao như mày, cực kỳ không vui. Xem hắn vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, hiện tại làm sao bây giờ, muốn cùng qua đi nhìn xem sao. Phương âm viện trưởng mày cũng nhịn không được ninh khởi. Nhìn về phía đan láo Trương cầu nói Sư phó ngài xem bãi Ta đi xem Nam cung ly đứng dậy Tự trên chỗ ngồi đứng lên Khiếp mắt nhìn về phía phỉ mặc biến mất phương hướng Hừ, các ngươi nhìn Ta đảo muốn nhìn kia tiểu tử rốt cuộc chuyện gì Đan láo hừ lạnh, Mắt thấy quỷ vương ôm tiểu nguyệt nguyệt đi Cùng nam cung ly hướng tới lâu đài bên trong mà đi Rộng mở đứng dậy Chỉ cảm thấy một hơi ở ngực nghẹn muốn chết Cái này tiểu tử thúi Như thế quan trọng thời khắc cho hắn bỏ gánh, phía trước còn ở bọn họ trước mặt hứa hẹn đâu, xem ra quả nhiên không thể đối hắn ôm có kỳ vọng. Ai, các ngươi đây là? Phượng âm viện trưởng hướng tới đan Lão duỗi tay tiếp đón, kết quả đan Lão thân hình nóng lên, trực tiếp biến mất trước mặt, liền nửa câu lời nói cơ hội đều không cho hắn nói. Thính, dương lao các ngươi có kinh nghiệm, dư lại các ngươi nhìn liền hảo. Phượng âm viện trưởng xoay chuyển ánh mắt. Dương ở Dương lão đám người trên người, không đợi Dương lão đáp ứng, trực tiếp học đan lão như vậy, lắc mình rời đi. Dương lão mấy người mặt đen, vô ngữ mà nhìn liên tiếp mà đi đan lão đám người, này tính cái chuyện gì, một cái càng so một cái hố. Lắc đầu, ngại với Đông Khải Thành bảo hình tượng, chỉ phải tuyên bố khảo hạch tiếp tục, may mà chỉ là một hồi nho nhỏ khảo hạch, này đó đối hắn cái này hiện giờ giờnại lục phẩm đan giả mà nói, hoàn toàn chút lòng thành. Phỉ mặc vội vã đuổi tới luyện đan thắp Hoàng Vũ Vi nơi phòng tu luyện, một bộ màu vàng váy áo Hoàng Vũ Vi ngồi ngay ngắn ở trong nhà trung ương, cảm ứng được có người tiến vào, chậm rãi mở mắt ra. Vũ Vi Phỉ mặc ánh mắt trên dưới đem Hoàng Vũ Vi đánh giá một phen, thấy nàng bình yên vô sự, lúc này mới hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tới, bồi ta luyện đan. Hoàng Vũ Vi tự trên mặt đất đứng lên, chậm rãi đi đến phỉ mặc trước mặt, đương nhiên mà nói. Ngươi là làm ta trở về bồi ngươi luyện đan Phì mặc kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ Vi Thanh âm lộ ra ngoài ý muốn Tựa hồ không có dự đoán được hắn nguyên tưởng rằng việc gấp thế Nhưng chỉ là bồi nàng luyện đan Hắn thậm chí còn tưởng rằng nàng gặp cái gì nguy hiểm Kết quả Bằng không ngươi tưởng cái gì Hoàng Vũ Vi kỳ quái mà hỏi lại trở về Chứ bỏ bồi nàng tu luyện cùng luyện đan Bằng không còn có thể làm cái gì Lại nói lâu như vậy Không đều là như thế này lại đây sao, hắn hẳn là thói quen mới là. Vì mặc trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Ngươi không biết hắn lúc này đang ở phụ trách bên ngoài đan giả khảo hạch. Nam cung ly rửa vào giày nặng cửa đa biên, nhướng mày nhìn về phía phòng tu luyện nội Hoàng Vũ Vi. À, luyện đan còn muốn người bồi, trước kia như thế nào không biết nàng còn có như vậy trọng ý lại, không ai bồi liền luyện không thành đan sao. Xin lỗi, ta đã quên. Hoàng Vũ Vi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới lúc trước phỉ mặc sắc thật có cùng nàng nhắc nhở quá, đáng tiếc không như thế nào đem nó đương hồi sự, hiện tại Nam Cung Ly nhắc tới, tức khắc bừng tỉnh. Đông Khải Thành bảo chuyện lớn như vậy, ngươi liền như vậy một câu đã quên. Ngươi có biết phỉ tiểu tử trên đường xuống sân khấu đối lâu đài tạo thành ảnh hưởng. Đan Lão trầm thấp tiếng nói vang lên, như thực chất giống nhau ánh mắt rừng ở Hoàng Vũ Vi trên người. Đã quên. Quên đến đảo thật vừa khéo. Vừa lúc là lâu đài đối ngoại tiến hành đan giả khảo hạch thời điểm tới ảnh hưởng phỉ tiểu tử, còn tưởng rằng thiên đại sự, lại lại như vậy một nguyên nhân. Đan lão nháy mắt đối hoàng vũ vi không mừng bay lên đến mức tận cùng. Cái này nha đầu, ý định đi, như vậy không hiểu chuyện, nơi nào cùng phỉ tiểu tử xứng. Không chỉ như thế, còn nghiêm trọng ảnh hưởng đến phỉ tiểu tử, ở hắn xem ra, này hai người căn bản là không thể ở bên nhau. Xin lỗi, là ta sai. Hoàng Vũ Vi mày đẹp nhữ lại, theo bản năng trả lời, là nàng sai, nàng xin lỗi, tổng nên có thể đi. Sớm biết rằng như vậy, nàng căn bản là sẽ không kêu phỉ mặc đi lên, đáng tiếc trưởng kỳ dưỡng thành thói quen cho phép, vừa đến luyện đan thời gian liền sẽ lợi dụng linh hồn chi lực thúc dục hai người trên người đồng dạng mang theo chung đồng thông chi đối phương. Là ta sai, không làm Vũ Vi chuyện này, Đan Lão muốn mắng liền mắng ta đi vì mặc tiến lên một bước đem hoàng vũ vi hộ ở sau người ánh mắt nhìn thẳng đan lão rất có một bộ có chuyện gì liền hướng ta tới không cần tìm hoàng vũ vi phiền toái tư thế càng là loại này tư thái đan lão càng là tới khí nhớ rõ ta phía trước nói qua không có ta cho phép không được lại tiến vào luyện đan tháp trong vòng người đã coi như gió bên hay không đem lâu đài nội sự để ở trong lòng hôm nay khởi rời đi nơi này các ngươi hai cái Ái như thế nào tiêu giao như thế nào tiêu giao. Đan lão quá khẽ, nhìn chầm chầm phỉ mặc ánh mắt trợn sắc bén lên. À, không phải không đem hắn nói để ở trong lòng, không đem đông khải thành bảo sự làm trọng sao, kia còn lưu bọn họ làm gì. Cùng với nhìn phiền lòng, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, này hai người, có xa lắm không lăn rất xa, tốt nhất vĩnh viễn đều đừng lại ở bọn họ trước mắt lắc lư. Sư phó. Đan lão, Nam cung ly hô nhỏ. Một bên phỉ mặt cùng với Hoàng Vũ Vi sắc mặt đại biến, hoắc mắt ngẩn đầu nhìn về phía đan lão, đầy mặt không thể tin tưởng. Đan lão, ngài không thể như vậy đối chúng ta, cầu đan lão thu hồi quyết định, Vũ Vi vĩnh viễn đều đừng rời khỏi lâu đài, trừ bỏ nơi này, Vũ Vi không chố để đi Hoàng Vũ Vi sắc mặt kinh hãi, khẩn cầu mà nhìn về phía đan lão nói. Trừ bỏ nơi này, nàng không biết còn có thể đi chỗ nào, Đông Khải Thành bảo đã thành nàng ra, thành nàng tinh thần gia viên. Rời đi này an nhàn địa phương, nàng không bao giờ khả năng tìm được như vậy yên lặng địa phương tới tu luyện, không bao giờ khả năng quá đến như vậy thích ý, cũng sẽ không mỗi ngày vô ưu vô lự, như vậy nhật tử sẽ vĩnh viễn vừa đi không trở về. Tưởng tượng đến phải rời khỏi nơi này, Hoàng Vũ Vi trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi chi sắc, trong lòng cực độ bất an. Thôi bỏ đi, nếu đại sư huynh không mừng bảo nội việc, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi hết thảy thời gian cùng hành động tự do. Sư muội ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Nam Cung Ly nhìn phỉ mặc, nói. Cứ như vậy đi, nếu không mừng, nàng làm lại nhiều cũng vô dụng, lâu đài lớn như vậy, giữa một hai người vẫn là dư giả. Sư muội, Phỉ mặc gò má cỏ mà một chút thiêu cái đỏ bừng, nghe được Nam Cung Ly nói, tức khác xấu hổ đến không mặt mũi ngẩn đầu thấy người. Hán tuyệt đối chưa từng không mừng bảo nội việc, cũng tuyệt phi cố ý chạy thoát trách nhiệm của chính mình. Chỉ là đôi khi trùng hợp có việc chậm trễ, mỗi lần đều với lúc Vũ Vi có việc tìm hắn, hắn tổng không thể cự tuyệt Vũ Vi yêu cầu mà đem nàng ném tại một bên đi. Hiện giờ nghe được Nam Cung Ly nói hắn về sau cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần phải xem vào, ngược lại còn hành động các loại tùy ý, đương trường liền hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Thân là Đại sư Minh, hắn chẳng những không có làm tốt gương tốt, thậm chí hiện tại còn phải đến loại này phong khoáng tính chất tự do. Như vậy khác nhau đối đãi, không thể nghi ngờ là vả mặt, trong lòng tức khắc không chỗ dung thân. Sư huynh còn có cái gì khác yêu cầu sao? Ngươi cứ việc đề, sư muội ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nam Cung Ly cùng Phỉ Mặc đối diện, nghiêm trang hỏi, có lẽ là tâm thái thay đổi, hiện tại Nam Cung Ly thiệt tình chỉ là đem Phỉ Mặc trở thành giống nhau khách quý giống nhau nhân vật đối đãi, nếu là khách, đương nhiên đến khách khí một ít. Tiểu sư muội, Phỉ Mặc mày ninh chặt, Ánh mắt lên án mà nhìn Nam Cung Ly, nàng liền nhất định phải như vậy đại hắn sao? Hắn không tốt, đều là hắn sai, hắn lương tâm thượng đã pha chịu dày vò, lại nghe tiểu sư muội những lời này, chỉ cảm thấy hít thở không thông đến khó chịu, ngực trầm tích đại đoàn đồ vẩn, tưởng phát tiết rồi lại phát tiết không ra. Sư huynh có chuyện gì phân phó? Nam Cung Ly chớp chớp mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn. Ly Nhi muội muội, chuyện này đều là ta không tốt, là ta ảnh hưởng phỉ đại ca. Ngươi yên tâm, từ nay khởi, ta không bao giờ sẽ cuốn lấy phỉ đại ca, ta chỉ đối nơi này quen thuộc một ít, bên ngoài thế giới lại đại, cũng không có ta nhưng đi chỗ, ngươi cùng đan láo nói nói, ta tiếp tục lưu lại hành sao. Mặc kệ chuyện gì, ta đều có thể làm, chỉ cần có thể lưu lại. Hoàng Vũ Vi khẩn cầu mà nhìn về phía Nam Cung Ly, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chỉ cần có thể lưu lại, chỉ cần còn có thể tiếp tục tu luyện luyện đan chế độc. Nam cung ly ánh mắt phức tạp mà dừng ở Hoàng Vũ Vi trên người, một bên phỉ mặc nghe được Hoàng Vũ Vi câu kia không bao giờ quân lấy hắn, đồng tử đống nhiên co rụt lại, không thể tin tưởng mà nhìn lại đây. Vi nhi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kêu không bao giờ sẽ quân lấy hắn? Bọn họ chi gian, vốn dĩ chính là người yêu quan hệ, ở bên nhau đương nhiên, nàng nói không hề quân lấy chính mình, đến tột cùng có ý tứ gì? Ngươi xác định. Chúng ta cũng không có chia rẽ các ngươi ý tứ, hơn nữa ta cũng nói, các ngươi đều có thể lưu lại, trước kia như thế nào làm, hiện tại tiếp tục như thế nào, không, so trước kia còn muốn tự do. Như vậy dễ dàng nói từ bỏ, nàng thật sự có từng yêu đại sư huynh sao? Chương 631 Phỉ Mặc muốn đi, mọi người nhẹ phúng. Nàng cũng nghĩ tới thử thành toàn bọn họ, chính là liền trước mắt tình huống xem ra. Giống như nàng cũng không nghĩ như thế nào muốn cùng đại sư huynh lâu lâu dài dài mà ở bên nhau, gần chỉ là trước mắt tiểu khảo hay khiến cho nàng sinh lui bước chi tâm, như vậy nàng, thật sự thích hợp đại sư huynh sao. Không cần, chỉ cần ta không hề dây dưa phỉ đại ca, liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hoàng Vũ Vi lắc đầu, kiên trì chính mình cách làm. Không được, ta tuyệt không đáp ứng. Phỉ mặc quá khẽ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Vũ Vi. Nàng sao lại có thể như vậy, sao lại có thể. Bọn họ chi gian rõ ràng hảo hảo, vì sao đông nhiên biến thành như vậy, nàng chẳng lẽ không biết, mặc dù bị đuổi ra lâu đài, hắn cũng sẽ vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, vẫn luôn vẫn luôn, vinh viễn cũng không xa rời nhau. Ta quyết tâm đã định. Hoàng Vũ Vi nhàn nhạt mà mở miệng, giống như một chậu nước lạnh tưới ở phỉ mặc vốn là cảm thấy hàn ý ăn mòn trong lòng. Ha, quyết tâm đã định, quyết tâm đã định. Nàng một câu quyết tâm đã định liền tưởng chặt đứt bọn họ lẫn nhau gian thời gian dài như vậy chung sống cùng ăn ý, nàng một câu quyết tâm đã định liền phải từ đây lại vô căn hệ, trở thành hai cái người lạ người. Nàng tâm, sao như thế vô tình, sao có thể như vậy lạnh băng? Vì mặt nhìn về phía Hoàng Vũ vi ánh mắt lộ ra một loại xa lạ, dường như chưa bao giờ từng nhận thức quá giống nhau, như vậy nàng, từ đầu đến chân đều làm hắn không thói quen. Ngươi biết rõ ở lòng ta cái gì quan trọng nhất. Phỉ mặc lầm bẩm, làm như đối Hoàng Vũ Vi nói, lại làm như lầm bẩm lồ bầu. Rõ ràng liền biết đến không phải sao. Hoàng Vũ Vi đồng tử co rút lại hạ, lông mi rung động, trầm mặc mà cúi đầu, không dám cùng phỉ mặc đối diện. Đúng vậy, nàng biết, nàng vẫn luôn đều biết. Chính là ở trong lòng nàng, tu luyện quan trọng nhất, thẳng đến giờ phút này, nàng mới chân chính minh bạch ly nhi mỗi mỗi lúc trước cùng nàng lời nói. Không sai, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy ái phỉ đại ca, chỉ là thói quen cùng ỉ lại thôi. Chân chính tới rồi lựa chọn thời khắc, mới phát hiện, nguyên lai tu luyện mới quan trọng nhất, nhất không thể thiếu. Nàng có thể không có mặt khác, lại cô đơn không thể không có tu luyện, nàng nguyên lai, đối phỉ đại ca cũng không có cái loại cảm giác này, cũng hoặc là, vinh viễn cũng sẽ không có ai siêu việt nàng sinh mệnh tu luyện. Nàng, càng ái chính mình. Thực xin lỗi. Hoàng Vũ Vi bông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nên coi phỉ mặc, đọc từng chữ nói. Thực xin lỗi, nàng không có giống hắn ai chính mình giống nhau ai hắn, càng không thể đem chính mình yên tâm mà giao cho hắn, nàng, vẫn là làm không được. A, phỉ mặc cô đơn cười, ánh mắt càng như là tự dễ ước. Thực xin lỗi sao, nàng nói với hắn thực xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, ta thỉnh cầu rời khỏi lâu đài, rời khỏi đan giả đội. Phỉ mặc rứt lời cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi, độc lưu phía sau kinh ngạc ngoài ý muốn mọi người. Rời khỏi lâu đài, rời khỏi đan giả đội. Hoàng Vũ Vi ngạc nhiên mà trừng mắt phỉ mặc rời đi bóng dáng, trong mắt đựng đầy tràn đầy ngoài ý muốn kinh ngạc. Không, tại sao lại như vậy, này cũng không phải nàng muốn nhìn đến, nàng buồn ý, cũng không tưởng hắn rời khỏi lâu đài a. Nam cung ly dựa vào tương đá, nhìn trước mắt cốt chuyện diễn biến, không tiếng động mà cười. Nhưng mà ý cười cũng không đạt đáy mắt, cùng với nói là cười, chi bằng nói là chào phúng. Thôi, ái lưu liền lưu, ái đi liền đi. Nam cung ly ném xuống câu này, đồng dạng xoay người rời đi. Tiểu tử thúi, còn trường bản lĩnh, thế nhưng nói đi là đi. Đan lão cả người tức giận đến không được, thân hình cấp lóe, hướng tới phỉ mặc biến mất phương hướng lao đi. Không có hắn cho phép liền tưởng như vậy dễ dàng rời đi, không có khả năng. Ai? Vội vã tới rồi Phượng âm viện trưởng vừa vẫn nghe được Hoàng Vũ Vi cùng phỉ mặc Chi Gian đối thoại, thấy mọi người đều đi được không sai biệt lắm, ánh mắt ở Hoàng Vũ Vi trên mặt dừng lại vài phần, phục lại nặng nghề mà thở dài một hơi, lúc này mới rời đi. Hoàng Vũ Vi ngốc lập tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn mọi người rời đi phương hướng, đồng nhiên Chi Gian đầy bụng mê mang, nàng làm sai sao? Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đan láo thực mô liền đuổi kịp phỉ mặc, ngăn lại hắn đường đi, ánh mắt cái đinh giống nhau chăm chú vào trên mặt hắn, sắp bén đến làm người sinh đau. Đan Lão, vì mặc nhũ mày nhìn ngăn trở hắn lộ Đan Lão, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Không có Lão Phu cho phép, chỗ nào cũng không cho đi. Ngươi nếu dám bước ra lâu đài nửa bước, đừng trách Lão Phu không khách khí. Đan Lão quát chói thai, uy hiếp nói: Thực xin lỗi, khả năng muốn cho ngài thất vọng rồi, ta đi ý đã quyết. Vọng đan lão không cần khó xử, vì mặc túi đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, ánh mắt nên coi đan lão nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải rời đi nơi này, mặc kệ là hắn thẹn với lâu đài cũng hảo, vẫn là vô pháp đối mặt vũ vi bỗng nhiên xa lạ cũng thế, hắn đều muốn đi luôn, làm hắn đi thôi, nếu đại sư Huynh khang khang phải làm người nhu nhược, chúng ta này đó người ngoài vẫn là không cần ngăn trở đến hảo. Nam cung ly đạo mạc thanh âm sau này phương vang lên nhìn phía trước phỉ mặc thân ảnh ngự khi mang theo trào phúng nhân gia đều khăng khăng phải đi liền tính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng ngăn không được một cái muốn rời đi tâm nghe được kia thanh người nhu nhược phỉ mặc thân hình không có gì bất ngờ xảy ra chấn một chút tràn đầy kiên quyết đấy mắt xẹt qua mê mang cùng hoài nghi hắn thật là người nhu nhược sao hắn chỉ là không nghĩ lại tiếp tục ngốc tại nơi này không hơn như vậy liền tính là người nhu nhược sao không sai vì mặc tiểu tử nên học cũng đều học được, nghĩ đến cũng không cần lại ngốc tại nơi này, bên ngoài thiên địa rộng lớn, không chuẩn hắn muốn dựa vào chính mình nỗ lực sáng chế một mảnh thiên địa đâu, lâu đài quá tiểu, vây không được hắn. Phượng âm viện trưởng mang theo hế ẩm thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Ha ha đát loại này bỏ đá xuống giếng, ngôn ngữ kích thích sự, hắn thích nhất làm. Lại nói tiểu tử này cách làm sát thật thực làm hắn bất mãn, nếu vì một nữ nhân như thế lại nhiều kích thích cũng không ngại nhiều, hắn bộ dáng này nhìn liền tưởng đi lên đá thượng mấy đá. mất công nam cung nha đầu cùng đan lão ngày thường như vậy coi trọng hắn, hiện tại một gặp được không hài lòng chuyện này liền muốn chạy trốn tránh, vất ức. vì mặc bàn tay nắm chặt thành quyền, trong ngực lửa giận sao động, muốn phát tiết mà không được. hư, tính ta đôi mắt ngủ, về sau đi ra ngoài đừng nói cùng ta cùng với đông khải thành bảo có nửa phần quan hệ. đan lão tay háo hung hang vùng. Xoay người liền rời đi. Sư Minh đi đường cẩn thận. Nam Cung Ly từ biệt. Ha ha, đi thôi đi thôi. Ngươi tiểu tử này ngày thường nhìn ăn phận. Nguyên lai chỉ là biểu hiện giả dối Phượng âm viện trưởng ha ha hai câu. Lời nói có ẩn ý. Một bên Nam Cung Ly trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Phượng âm viện trưởng chiêu này, thật đúng là độc. Loại này loạn hướng nhân thân thượng cái mũ chiêu số. Độc đến không muốn không muốn. Vì thúc thúc ngươi thật sự phải đi sao. Chính là Nguyệt Nguyệt vừa mới nhận thức ngươi nha. Bị Quỷ Vương ôm tiểu Nguyệt Nguyệt cũng nhịn không được mở miệng, quay tròn hai tròng mắt tò mò mà đánh giá Phỉ Mặc, cái này thúc thúc kỳ thật lớn lên khá xinh đẹp, đáng tiếc nàng vừa mới nhận thức không bao lâu hắn muốn đi. Phỉ Mặc ngực nghẹn muốn chết, tiết hầu khô khốc, Đồng nhiên chi dàn không biết như thế nào mở miệng, nguyên bản mại hướng lâu đài bên ngoài bước chân cũng trở nên không như vậy kiên định. Hắn thật sự phải rời khỏi sao? Đưa một cái đào binh, một cái người nhu nhược trở thành đại gia trong lòng vĩnh viễn chê cười. Chương 632 kẻ thần bí trật hiện, thủy linh lung chuyện cũ. Chính là lưu lại lại có thể như thế nào, hắn cùng vũ vi trì gian, không có khả năng. Phì mặc một bước lại một bước, hướng tới đông khải thành bảo cửa mà đi, đương bước chân bước ra lâu đài, đương ánh mắt quét cập trên đài như vậy nhiều đan giả vì tiếng đông khải mà không ngừng nỗ lực khi cả người lại là chấn động, một loại phát ra từ linh hồn lễ rửa tội như vậy nhiều người nghĩ mọi cách muốn chen vào tới mà hắn lại cố tình từ bỏ tốt như vậy cơ hội cố tình muốn rời đi như thế tốt trưởng thành nơi hắn vẫn luôn đều đem Đông Khải coi như ra giống nhau tồn tại hiện giờ Đông Khải thành bảo càng là so ra càng ấm áp tồn tại hắn vì sao phải như vậy vội vàng rời đi vì sao phải vứt bỏ thật vất và được đến ấm áp đây là hắn ra hắn hẳn là lâu lâu dài dài bảo hộ mới là không hắn không rời đi chết cũng đừng rời khỏi nơi này Phỉ mặc bước chân nhất định, trong lòng mộ nhiên một nhẹ, cả người cũng phóng nhẹ nhàng không ít. Từ hôm nay trở đi, hắn chỉ vì lâu đài, chỉ vì chính mình mà sống, mặc dù không có tình yêu, hắn cũng có thể qua đến tiêu xái phong phú, coi như hắn cùng Vũ Vi, chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, là thời điểm nên đối mặt hiện thực. Bước chân vừa chuyển, một lần nữa đi hướng đan giả khảo hạch đài. Nhìn đi mà quay lại Phỉ mặc, mọi người đều là vẻ mặt to mò nghi hoặc, Trong lòng sôi nổi suy đoán hắn vừa mới làm gì đi. Xin lỗi, vừa mới có việc chấm chế, thi đấu tiếp tục. Phỉ mặc đứng ở trên đài, nhàn nhạt mà giải thích một câu, lại lần nữa gánh vác khởi đan giả tái người phụ trách tới. Đan lão, nam cung ly đám người lẫn nhau liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa, đối với phỉ mặc đột nhiên chuyển biến, đều là thấy vậy vui mừng. Đến nơi hắn cùng Hoàng Vũ Vi chi gian những cái đó sự, chỉ có thể xem chính bọn họ giải quyết. Đông Khải Thành bảo đan giả khảo hạch, cuối cùng viên mãn hạ màn, 1.000 nhiều người khảo hạch, cuối cùng có 15 tên đan giả thành công thông qua khảo hạch, đương trưởng tuyên bố chính thức gia nhập Đông Khải Thành bảo. Thật là lợi người hâm mộ, Đông Khải Thành bảo chính là trong truyền thuyết phú quý nơi, có thể tiến vào này bảo, phi phú tức quý, hoặc là chính là có đại thiên phú đại năng lực giả, những người này tiền đồ, không thể hạ lượng. Đúng vậy, nay đó tiểu tử chẳng những thực lực hảo. Vận khí cũng hảo đến có thể, hâm mộ ghen ghét. Theo chúng cử thành viên danh sách công bố, toàn trường sôi trào, mọi người ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chằm trên đài 15 tên thành công gia nhập Đông Khải Thành bảo đan giả. Đáng tiếc bọn họ vừa không là đan giả, cũng không có đủ thực lực. Đông Khải Thành bảo, đối bọn họ mà nói chỉ có thể ngấm lại thôi. Ha ha, thật là náo nhiệt. Đông nhiên không khí run lên, một đạo chói mắt kia chớp phách không mà xuống. Phía chân trời chuyển đến một tiếng uy nghiêm lánh khốc thanh âm. Tình huống như thế nào? Toàn trường ổ lên, mọi người không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm trời cao, đầy mặt nghi hoặc sợ hãi, chỉ cảm thấy kia tia chấp hết sức kinh người không chung kia nói trầm thấp tiếng nói cũng có vẻ phá lệ đột nột. Trong khoảnh khắc, thiên vân biến sắc, vừa mới còn tinh không và lý, trời sáng khi trong, bất quá khoảnh khắc, khắp không chung nhuộm thành huyết hồng. Đông Khải Thành bảo trên không dường như bị vết bầm máu nhiệm giống nhau, hồng đến đập vào mắt, hồng đến kinh tâm, khắp không chung đều bao phủ ở một mảnh lệnh người sợ hai huyết hồng bên trong, ngay cả trong không khí cũng phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. Làm ở đây mọi người không khỏi chấn động, tập thể trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tinh thần độ cao căng chặt. giới non lấp biển khí thế đè xuống, hít thở không thông cảm như bóng với hình, ép tới người không thở nổi. Trên chỗ ngồi Nam Cung ly đám người đồng thời kinh hãi, sắc mặt ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trời cao phía trên, này cổ cường giả khí thế, như thế hoảng sợ khủng bố, người tới bất phàm. Sao lại thế này, này lại là ai? Phượng âm viện trưởng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, theo hắn biết, hiện giờ trên đại lục có thể siêu việt quỷ vương cường giả thiếu chi lại thiếu, hơn nữa quỷ vương mấy năm gần đây tới bế quan tăng lên, thực lực đã phi ngày xưa có thể so. Quỷ vương đại náo giả vực hoàng lăng một chuyện càng là ở toàn bộ đại lục truyền đến ồn nào huyên náo, loại tình huống này cũng có người dám tìm tới môn, không nên à. Trừ phi chính là so quỷ vương lợi hại hơn, không sợ quỷ vương nguy hiếp tồn tại. Nếu là người sau, tường cập này, phượng âm viện trưởng hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt căng chặt, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Nếu là như thế này, bọn họ liền phải phá lệ cẩn thận. Người này sớm không tới, vẫn không tới. Cố tình lúc này lại đây xem náo nhiệt, là cố ý đi. Ha ha, Đông Khải Thành bảo, thật đúng là làm tốt lắm a Châm thấp tiếng nói tiếp tục vang lên, ngữ khí bỡn cận trung lộ ra nghiền ngẫm, phản phất trước mắt Đông Khải Thành bảo trong mắt hắn chỉ là một cái có thể chọc cười ngọn ý. Nội bảo hậu viện Thủy Linh lung bỗng nhiên cả kinh, nghe được trên bầu trời thanh âm kia, trong tay trung trà chạy xuống trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Là hắn, thế nhưng là hắn. Nôn nóng Bất an, sợ hãi, phát ra từ linh hồn dùng mình, không sai, chính là hắn, chính là người này, năm đó nàng sợ dĩ sẽ bị vây ở độc cốc, chính là bởi vì hắn. Ban đầu còn tưởng rằng cùng Hồng Liên công tử có quan hệ, nguyên lai cũng không phải, hắn mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Thủy Linh lung thân thể mềm mại rung động, ánh mắt sợ hãi mà nhìn không chung, trong lòng lo sợ bất an. Hắn là tới lấy nàng tính mạng sao? Như thế nào, đều lúc này còn muốn bản tôn tự mình nắm ngươi ra tới sao? nam nhân thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn, mặc dù nhìn không thấy biểu tình cũng có thể cảm thụ được đến hắn lúc này không kiên nhẫn. nội bảo hậu viện thủy linh lung đại kinh thất sắc, cảm giác người nọ liền ở không trung nhìn chính mình, trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt, cực độ bất an cùng cuồng táo. cái gì a? sao lại thế này? hình như là đang tìm cái gì người. như thế nào còn không ra, làm chúng ta cũng đi theo cùng nhau chịu tội. Chịu không nổi. Mọi người ổn ào, lẫn nhau trâu đầu ghẹt tai ngươi một lời, ta một ngữ, lẫn nhau nghị luận. Tuyệt đại đa số người đều ở trong lòng oán trách vị kia tránh ở trong đám người mồ mố Các hạ là ai, sao không ra tới vừa thấy, như vậy giấu đầu lỗ đuôi, tính cái gì hảo hán. Phượng âm viện trưởng đối với trời cao nói. Suy, chỉ sợ ngươi mất mạng nhìn thấy bản tôn. Trên bầu trời nam nhân cười lạnh, đối với phượng âm viện trưởng nói. Rất là khinh thường. Phượng âm viện trưởng đường trường đen mặt, hiện tại người này như thế nào đều như vậy, còn biết xấu hổ hay không, như vậy cao cao tại thượng, tự cho là đúng chơi rất vui sao. Ta số tam hạ, người nếu lại không hiểu thân, đừng trách ta không khách khí. Không đợi phượng âm viện trưởng phản bác trở về, trên bầu trời thanh âm tiếp tục vang lên, hàm chứa vô cùng uy hiếp. Mọi người rõ ràng cảm ứng được theo nam nhân kia thanh lạc hậu, trong không khí áp lực đống nhiên tăng cường kia cổ vô hình áp bách càng sâu, bước cho tất cả mọi người có điểm không thở nổi, mọi người đều có một loại phát ra từ linh hồn dùng mình sợ hãi, mặc danh hoàng hốt, kho an. Một, nhị, tam, từ tử. Mấu chốt một khắc, một mặt màu tím thân ảnh lực động, một bộ màu đỏ tía váy áo, dung nhan tuyệt mị phụ nhân tự lâu đài trung lược ra tới. Mâu thân, lương, mỹ nhân mãi mãi thủy tiên bối. Nhìn xuất hiện Thủy Linh Lung, Nam Cung ly đám người đều là cả kinh, theo bản năng xuất khẩu tê ự. Một cái không tốt suy đoán ở Nam Cung đám người trong lòng xẹt qua, cũng là chấn động, đáy mắt xẹt qua hoảng sợ không thể tin tưởng, không, sẽ không, không phải là mẫu thân, người Nam nhân này, sao có thể cùng mẫu thân có quan hệ? Hắn không có khả năng là tới tìm mẫu thân, đối, khẳng định là như thế này. Ha ha, rốt cuộc chịu xuất hiện. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, có chuyện gì trực tiếp hướng về phía ta tới, không được thai hỏa những người khác. Thủy Linh lung thần kinh căng chặt, nhìn chầm chằm trời cao phía trên, ngự khí mang theo một kêu bé nọ. Ngươi cùng hắn tộc cầu thả, sinh hạ nghiệp chướng, nguyên chỉ là đem ngươi vây ở độc cốc trừng phạt, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra bản lĩnh, hôm nay bản tôn chẳng những tới lấy tánh mạng của ngươi, còn có liên quan này yêu nghiệt, cùng với yêu nghiệt chi nữ cùng nhau diệt trừ uy nghiêm tiếng nói mang theo quả quyết giết chóc, theo kia thanh yêu nghiệt, quỷ vương rõ ràng cảm ứng được lưỡng đạo đầu ở chính mình trên người tầm mắt. Tình huống như thế nào, cái gì hắn tộc cầu thả, còn có sinh hạ nghiệp chướng gì đó. Mọi người trong lòng não bổ, các loại suy đoán hạ tư. Tổng cảm giác người nọ lời nói để thực kính bạo, nói không chừng vẫn là cái gì tân mật, chẳng lẽ chuyện này cùng quỷ vương sinh ra có quan hệ. Tư cập này, mọi người ngược lại chờ mong lên. Vạn phần muốn biết được về quỷ vương hết thảy. Cái này Mỹ phụ nhân, nếu đoán không sai, hẳn là chính là quỷ vương mẫu thân đi, còn có người kia trong miệng yêu nghiệt chi nữ, hẳn là chính là quỷ vương các hạ nữ nhi. Cùng hắn tộc cầu thả, thiên, nguyên lai quỷ vương các hạ mẫu thân như vậy buôn phóng. Không, không được, chuyện này cùng kiệt nhi không quan hệ, muốn phạt liền phạt ta một người, không được thương tổn những người khác. Vừa nghe muốn lấy quỷ vương cùng với tiểu nguyệt nhi tánh mạng. Thủy Linh lung kinh hãi, nháy mắt mặt như màu đất, đáy mắt tràn đầy sợ hãi phẫn nộ. Vô luận như thế nào nàng cũng không cho phép hắn thương tổn kiệt nhi cùng với Nguyệt Nhi một phần. Chuyện này mặc dù nàng có sai, cũng nên từ hắn một người gánh vác, hướng chi, nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Nếu ấy một cái là sai, nếu vì hô hiếm nam nhân sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử là sai, như vậy liền làm nàng vẫn luôn sai đi xuống đi, nàng tình nguyện mang theo này sai cả đời vĩnh vĩnh viên viễn cũng không cần thừa nhận. Nàng ái nàng hài tử, càng ái hài tử phụ thân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, nàng cũng không oán không hối hận. Suy, chuyện tới hiện giờ còn si mê không tỉnh, cùng hắn tộc cầu thả, hôm nay ta liền lấy tánh mạng của ngươi, hoàn toàn giải quyết ngươi cái này bại hoại. Dấu ở trong hư không nam nhân hận sắc không thành thép, cười lạnh một tiếng, đột nhiên áp lực cực lớn hướng tới thủy linh lung phương hướng áp đi, không khí xé rách, hóa khí vì nhận. Những cái đó áp lực khí thế hóa thành ngưng thật tập trung bắn về phía thủy linh lung. Cẩn thận! Nam cung ly duyên dáng gọi to, đồng tử kịch liệt co rút lại, kia cổ kinh người khí thế, phi người bình thường, có thể thừa nhận, nếu là lạ lướt mâu thân bị đánh trúng, thế tất sẽ bị thường không nhẹ. Đáng chết! quỷ vương thấp chú thân hình lược ra đi ra ngoài, huy trưởng tạp hướng kia cổ kinh người khí lãng. Trong tay ngưng tụ năng lượng phách không mà đi. Ở mọi người trận mắt há hốc mồm trứng mắt hạ, sinh sôi đem đánh út về phía Thủy Linh lung công kích lực đạo cấp chặn lại xuống dưới. Hô, con hảo, quỷ vương các hạ chính là lợi hại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhìn Thủy Linh lung bình yên vô sự, tập thể an tâm. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều đối vẫn luôn ẩn ở trên hư không trung vị kia không có hảo cảm. Trước kia có lẽ đối quỷ vương có ngăn cách, cho rằng quỷ vương các hạ thị huyết tàn khốc, giết người không chớp mắt. Nhưng từ giả vực vương quốc sự tính lúc sau, bọn họ đối quỷ vương các hạ đã một lần nữa đổi mới. Không có quỷ vương các hạ, có lẽ toàn bộ đại lục đều không được an bình. Bọn họ lúc này còn không biết ở đâu làm cho cái sắc không hồn đâu, là quỷ vương các hạ cứu bọn họ. Chương 633 Hồng Liên Công Tử tái hiện, mọi người kinh hãi. Cho nên tương đối cái kia dấu ở âm thầm cường giả, bọn họ càng thiên hướng với quỷ vương bên này, thiên hướng với Đông Khải Thành Bảo bên này. Vị kia cường giả vừa thấy chính là ra tới tìm việc, ý đồ thương tổn vị kia mị phụ nhân, cũng phải nhìn xem nhân gia quỷ vương các hạ có đồng ý hay không mới được. Khiếp người uy áp lần thứ hai tập lại đây, lần này lại không phải công hướng thủy linh lung, mà là bị quỷ vương đặt ở một bên tiểu nguyệt nhi. Vô sĩ, Cơ hồ mọi người trong lòng đồng loạt vang lên này thanh chửi nhỏ, quá vô sĩ quả thực, đánh không thắng liền chiều tiểu hài tử xuống tay, còn có thể hay không có tiết tháo một chút. Đứng ở một bên tiểu nguyệt nguyệt cũng không giống mọi người cho rằng doa khóc, ngược lại vẻ mặt chấn định mà đứng ở tại chỗ. Suy mà một tiếng, hồng mang lực động, dây tiếp theo cả người trực tiếp bị hồng liên tọa bao quanh vây quanh, bán thần khí quang mang đem này bao phủ lên. Đánh út về phía tiểu nguyệt nguyệt công kích lực đạo không đợi quỷ vương đám người cứu chàng liền bị hồng liên tỏa cường đại vòng bảo hộ bắn ngược trở về. Sắt! Mọi người dưới chân một cái lào đảo. Nguyên bản nhắc tới tâm theo tiểu nguyệt nguyệt hồng liên Tọa này vừa ra, một đám đều bị sợ tới mức không nhẹ. Má ơi, này vẫn là người sao, trai trai điểm tiểu hài tử liền có công kích như vậy lực, quá không thể tưởng tượng đi. Mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn bên này, tập thể bị chấn đến nói không ra lời, trong lòng cực đại mà chấn động. Đầu năm nay, còn có so trước mắt vị này lợi hại hơn tiểu hài tử sao? Tiểu nguyệt nguyệt tồn tại có thể nói hoàn toàn điên đảo bọn họ quan niệm kích thích đến tất cả mọi người có loại không chỗ dung thân cảm giác. tự hỏi nếu thần bí cường giả công kích chính là bọn họ, vừa mới kia một trừ, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát, phỏng chừng lúc này đã mất mạng. nhìn xem, bọn họ hiện tại liền cái tiểu hài tử đều so ra kém. đương nhiên, nhân gia tiểu nguyệt nguyệt có bán thần khí nơi tay, ở phần cứng thượng đã tính áp đảo mà chiến thắng bọn họ, bọn họ tự nhiên so ra kém. đừng nói hiện tại so ra kém, mặc dù là đời này. Kiếp sau sau nữa, phỏng trừng cũng không gì hy vọng, rốt cuộc hiện tại không chỉ có đua tự thân thực lực thiên phú, cũng vẫn là đua cha cùng xem mặt thời đại. Tiểu Nguyệt Nguyệt có quỷ vương như vậy một vị cường đại ngưu bức cha, còn có quỷ vương cùng với Nam Cung Lý hai vị tuyệt sắc người giao cho tuyệt sắc chi tư, ở khởi điểm thượng đã viễn siêu quá nhiều người, không có gì bất ngờ xảy ra, này một đường trưởng thành đi xuống, thế tất sẽ là thiên nguyên đại lục tiếp theo cái ngưu bức tún tún nhân vật, không chuẩn tướng tới thành tựu Quỷ vương cùng với nam cung ly thêm lên đều không bằng. Hư, bổn tiểu thư có hồng liên ở, mới không sợ ngươi cái này người nhát gan. Tiểu Nguyệt Nguyệt cầm vừa nhấc, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hư không, ngạo kiều mười phần mà hư nói. Liên mắt cũng không dám lộ, chính là cái người nhát gan. Cái này tiểu nha đầu, quá có cá tính đi. Thật không hổ là quỷ vương các hạ cùng nam cung bảo chủ nữ nhi, lá gan cũng thật đại dám cùng vị kia thần bí cường giả gọi nhịp. Tiểu nguyệt nguyệt này khí phách mười phần phạm nhi xem đến ở đây mọi người lần thứ hai chấn động. Thật là nghe con mới sinh không sợ cọp tiểu nha đầu nếu không phải dựa vào có kia đóa hồng liên tọa bảo hộ, đã sớm bị thần bí cường giả giải quyết, lúc này như thế ngạo khí, ở đây mọi người nhịn không được lau mồ hôi, chỉ cảm thấy đầu năm nay tiểu cô nương càng ngày càng làm người không thể khinh thường. Hồng liên, còn chưa cút ra tới. Cường giả uy giận, Đại khái là bị tiểu nguyệt nguyệt cấp kích thích tới rồi, ở một cái tiểu cô nương trước mặt ném mặt mũi, xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Cái gì Hồng Liên? Mọi người trâu đầu ghé thai, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mê mang. Vị kia thần bí cường giả trong miệng Hồng Liên, rõ ràng chính là kêu một người danh. Biết được nội tình quỷ vương, nam cung ly đám người kinh hãi, đương trường hoảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ hắn trong miệng Hồng Liên là Hồng Liên công tử? Chính là hắn không phải đã bị quỷ vương cấp giải quyết rất sao. Thuộc hạ bái kiến tôn chủ, cung nên tôn chủ đại giá. Lại vào lúc này, Hồng Liên tọa chung chậm rãi phiêu khởi một bóng hình, đúng là phía trước bị quỷ vương tiêu diệt Hồng Liên công tử. Chính là lúc này, hiển nhiên không phải hào ảnh, cái này Hồng Liên công tử, còn sống. Người không chết. Nam cung ly kinh hô, sắc mặt nháy mắt căng chặt lên. Nếu xem đến không tồi, Vừa mới hồng liên công tử đúng là từ nhỏ Nguyệt Nhi trong cơ thể bay ra, hắn thế nhưng vẫn luôn giấu ở Nguyệt Nhi thân thể bên trong. Đã lâu không thấy. Hồng liên công tử quay đầu, cười cùng nam cung ly chào hỏi. Chết! Không, hắn đương nhiên sẽ không chết, nếu là đơn giản như vậy liền đã chết, kia mới kêu nghẹn quất, hiện giờ tìm được tốt như vậy thân thể. Lại nói tiếp, hắn hẳn là cảm tạ nữ nhân này mới là đâu? Mới đầu chỉ là dấu kín với hồng liên toàn nội sao lại không nghĩ tới quỷ vương trực tiếp làm nam cung nguyệt đem hồng liên tọa cấp khế ước cất dấu hắn thần hồn hồng liên tọa tự nhiên mà vậy cùng nam cung nguyệt thoát không ra quan hệ dựa vào hồng liên tọa cùng chính mình chi gian năn ý trình độ cùng với cái này tiểu nha đầu rốt cuộc tuổi trẻ không hiểu chuyện hắn liền một chút một chút chậm rãi xâm nhập thân thể của nàng như tầm ăn lên nàng thần hồn nhanh hiện tại hắn thần hồn đã cùng nam cung nguyệt thân hình có thực tốt giao lưu có thể tự do tiến vào nàng trong cơ thể một khi thời cơ chín mùi, hắn liền có thể một ngụm đoạt rất nàng thần hồn, vì mình sử dụng. đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính trở thành khối này thân hình chủ nhân. hết thảy, một lần nữa bắt đầu. hắn tin tưởng, dựa vào cái này thân hình tốt như vậy thiên phú nội tình, hơn nữa hắn mấy năm nay tích lũy kinh nghiệm, giả lấy thời gian, hắn sẽ trở nên rất cường đại, so với phía trước càng thêm lợi hại. cường giả, thực mau hắn là được. người đem Nguyệt Nhi thế nào? Mau tử hồng liên tỏa chung lăn ra đây. Nam cung ly không thể nhịn được nữa, chỉ cần tưởng tượng đến như vậy đáng sợ người vẫn luôn giấu ở Nguyệt Nhi trong cơ thể, nàng liền nhịn không được dùng mình sợ hãi, thật sâu tự trách cái náy. Bọn họ thế nhưng đem Nguyệt Nhi đặt như vậy nguy hiểm cảnh ngộ mà không biết, liền người nam nhân này có hay không chết thấu cũng không biết. Ha ha, hiện tại sẽ không thế nào, bất quá về sau liền nói không chừng, thân thể này, thực hoàn mỹ đâu. Hồng Liên công tử ánh mắt tham lam mà nhìn phía dưới tiểu Nguyệt nhi. Mặc kệ là thiên phú vẫn là thể chất, khối này thân hình, tuyệt đối là hắn chứng kiến quá hoàn mỹ nhất, tu luyện lên, nhất định làm ít công to. Trước kia vây với địa ngục ngai hạ, quanh năm chịu hỏa viêm tra tấn, hiện giờ không có thân hình, mỗi phùng đêm trăng tròn cũng không cần lại chịu đựng thống khổ, hủy hoại một khối thân hình, lại làm hắn được đến càng tốt, loại tình huống này, vẫn luôn đó là hắn sở theo đuổi. Quỷ vương ngay lúc đó một kích, nhưng thật ra giúp hắn một cái đại ân đâu. Hốn đảng. Nam cung ly chửi ầm lên, ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm hồng liên công tử, hận không thể đem chi đương trường xé nát. Không, không thể, tuyệt không có thể làm hắn theo dõi nguyệt nhi thân hình, cái này đáng giận hỗn đảng, không chết tử tế được. Quỷ vương nắm tay nắm chặt, ủ lam con người lúc này hát trầm như mực, quanh thân khuyết tán lệnh nhân tâm giật mình khí lạnh, vừa thấy liền làm người không rét mà run. Dám đem chủ ý đánh vào Nguyệt Nhi trên người, người này, quả thực tìm chết. Chán ghét quỷ, ly ta xa một chút. Phía dưới tiểu Nguyệt Nhi dường như đã sớm biết hồng liên công tử tồn tại, cũng không có nhiều sợ hãi, chỉ là chán ghét nhăn lại mi, đối với mặt trên hồng liên công tử linh hồn thể quát lớn. Hừ, nàng mới sẽ không mắc như, cái này chán ghét quỷ muốn ăn luôn nàng, không có cửa đâu. Hồng liên tọa hiện tại là của nàng, nàng mới không cần nhường cho hắn. Tiểu nha đầu, an tính điểm, lại lan lộn, tiểu tâm ta hiện tại liền đem ngươi nuốt rớt. Hồng liên công tử biến sắc, uy hiếp phía dưới tiểu nguyệt nhi. Hừ, ta mới không tin, có thể nuốt ngươi đã sớm nuốt, mâu thân đừng sợ, nguyệt nguyệt có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiểu nguyệt nhi chẳng nhưng không sợ, ngược lại còn an ủi khởi một bên khẩn trương vạn phần nam cung ly tới. Đừng tưởng rằng nói mấy câu là có thể dọa đến nàng, nàng tiểu nguyệt nguyệt mới không sợ. Ngao. Cái này tiểu nha đầu, quá dũng cảm. Trung quanh vây xem mọi người xem đến cơ hồ muốn rơi lệ, bị tiểu nha đầu như thế dũng cảm một mặt thật sâu mà xúc động tới rồi. Con tuổi nhỏ, gặp được nguy hiểm, không chỉ có dũng cảm, còn như thế chi kỷ, thật là khó được. Quỷ vương các hạ cùng Nam Cung bảo chủ thật là sinh một cái hảo nữ nhi a. Nam Cung li một tay che miệng, trong lòng toan đến không được, nguyệt nhi, nàng bảo bối nữ nhi, dũng cảm tuân lệnh nàng đau lòng. Một bên đàn lão đám người đồng dạng trong lòng chua sót không thôi, nhìn vẫn luôn đau ở lòng bàn tay tiểu nha đầu bị cái này linh hồn thể không chế được, thậm chí tuyên bố muốn nuốt rất nàng. Mọi người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, một bên nôn nóng bất an, một bên lại đối cái này hồng liên công tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật hận không thể giết hắn. Nguyệt Nhi thật dũng cảm, mẫu thân không sợ, mẫu thân biết Nguyệt Nhi không chỉ có dũng cảm còn rất lợi hại, sẽ không làm hắn thực hiện được. Nam cung ly phản an ủi trở về, một bên quỷ vương trước sau bảo trì chờ mặc, chú ý nguyệt nhi bên này tình huống đồng thời, một bên thần thức siêu tầm không chung kẻ thần bí. Chỉ có đem người kia bắt được tới mới được, nếu không, ở đây tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Hắn không biết người này cùng mẫu thân chi gian có quan hệ gì, nhưng hắn chắc chắn, nhất định không đơn giản. Hiện tại duy nhất uy hiếp đến bọn họ đó là vị kia thao tác toàn cục kẻ thần bí. Ngu xuẩn còn không chạy nhanh giải quyết, còn chờ cái gì. Giữa không chung kẻ thần bí quắc khẽ, ngữ khí hơi bực, pha là không kiên nhẫn. Chính là, tôn chủ hồng liên công tử như mày, trên mặt lộ ra một mặt ngưỡng hiệu. Chính như Nam Cung Nguyệt lời nói, hiện tại cũng không phải nuốt vào nàng thời điểm, mặc dù có thể thành công nuốt vào, nhưng đối về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hắn nguyên bản kế hoạch là từ từ tới, đại thời cơ chín mùi mới hạ thủ. Lập tức, lập tức, giải quyết. Trong hư không thanh âm lần thứ hai cường thế mà mệnh lệnh, căn bản mặc kệ Hồng Liên công tử trong lòng băn khoăn đủ loại. Hắn muốn người chết, người liền lập tức đến chết, không dung có nửa phần kéo dài, nếu không, chết đó là hắn Hồng Liên. Thuộc hạ tuân mệnh. Hồng Liên công tử sắc mặt một túc, ở thân bí cường giả ra mệnh lệnh thỏa hiệp, lại nhìn về phía phía dưới tiểu nguyệt nhi khi, trong mắt lược động lăng liệt sát khí. Không được thương tổn nguyệt nhi, ta đi theo ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Thỉnh ngài buông thang nguyệt nhi, thủy linh lung khẩn trường, đối với không chung hô to. Mọi người đầy đầu mở mịt, càng ngày càng làm không rõ ràng lắm chẳng uống. Đây đều là cái gì, cảm giác một quận chỉ dối, căn bản không thể nào trải bớt, liền manh mối đều sở không tới. Bất quá bọn họ duy nhất có thể khẳng định chính là, vị này thần bí cường giả cùng vị kia mị phụ nhân kỳ thật là nhận thức, này hai người chi gian đại khái là có cái gì sâu xa. suy ngươi đừng lầm Bản tôn lần này tới cũng không phải mang ngươi đi, mà là muốn ngươi, cùng với ngươi sở sinh nghiệp chướng chi mệnh, còn có cái kia nha đầu, một cái đều không thể thiếu. Thần bí cường giả cười lạnh, ngữ khí châm trọc khinh thường, mọi người trong óc đã tự động náo bổ một vị nam nhân khinh miệt mà nhìn xuống thủy linh lung hình ảnh. Chương 634 Bạch Di Di Cung Vu, ký ức dấu vết. Nguyệt Nhi an toàn giao cho ngươi. Quỷ vương hướng tới vẫn luôn đứng yên ở trong đám người cung vu nhìn lại. Tấm mắt cùng cung vu ánh mắt giao hội, dứt lời, đống nhiên lắc mình hướng tới không trung lao đi. Nguyệt Nhi, mau khởi bỏ hồng liên tọa. Ở quỷ vương đứng dậy lược hướng trời cao đồng thời, cung vu quắc khẽ, mắt thấy hồng liên công tử liền phải đối tiểu Nguyệt Nhi đậu thủ, không khỏi quát. Tiểu Nguyệt Nhi nghe ngôn, thu hồng liên tọa, không có hồng liên tọa trở ngại, cung vu một tay đem tiểu nha đầu vớt nhập trong lòng ngực cùng thời gian lắc mình một bên, cùng hồng liên công tử chi gian kéo ra khoảng cách. Hồng Liên công tử hí mắt, theo Hồng Liên tọa bị thu hồi, linh hồn của hắn thể ở không trung phập phập phồng phồng, thực không ổn định. Loại trạng thái này, không có người so cung vu càng hiểu biết, làm phiêu đã ngàn năm linh hồn thể, hắn càng biết cái dạng gì công kích đối linh hồn thể nhất hữu hiệu. Bên cạnh Nam Cung Ly toàn bộ tinh thần đề phòng, Đan Lào đám người một đám cũng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời một kích. Trời cao Trung Quỷ Vương thẳng đánh nào đó phương vị, bàng bạc khí thế tự trong cơ thể chém ra. Lấy lệnh người khiếp sợ tốc độ đè ép qua đi. Trang hạ mọi người trừng lớn mắt, khẩn trương mà chú ý sắp đã đến hết thảy. Một tiếng cười lệnh truyền đến, ẩn ở trên hư không cường giả rất là khinh thường. Theo quỷ vương khí thế chém ra nháy mắt, một đạo kịch liệt tiếng vang. Thật lớn cái đuôi tự trong hư không quét lại đây, hung hăng ném hướng quỷ vương. Tê, Mọi người hút không khí, bị này trước mắt một màn dọa ngông. Ngoan ngoãn, đây là, cái gì? Sa. Cự mãng, a, không ít nhát gan đương trường bị dòa vượng, thân thể mềm nũng, thỉnh thịch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Sợ hãi, thật lớn hoàng sợ, khiếm sợ đến tất cả mọi người nói không ra lời, chỉ có thể dùng cực hạn kinh hái biểu tình trừng mắt không chung, lòng bàn chân thoán khởi vô cùng hẳn ý. Như thế khiếm sợ sợ hãi một màn, sợ tới mức không ít người chân đều mềm. Thật lớn đuôi răn không chung cuồn quét, một chút lại một chút, mang đến từng trận cuốn phong. Trang bị huyết sắc không trùng, thoạt nhìn hết sức thị huyết tàn khốc, lệnh người sợ hãi mà khó ăn. Sao lại thế này? Đây là thứ gì? Đan lão đám người đồng thời biến sắc, nhìn thật lớn đôi rắn, trong mắt đều là xẹt qua kinh ngạc ngạc nhiên. Nay ngọn ý, tựa xà phi xà, lại so với giống nhau xà quái càng vì cường đại lợi hại, kinh nghiệm nói cho bọn họ, cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha, muốn công kích bản tôn cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Thần bí cường giả khàn khàn âm ám thanh âm vang lên, thật lớn đuôi rắn tự trong hư không dò xét xuống dưới, đồng nhiên hung hăng quét về phía ở đây người vây xem. Cùng với một trận cơn lốc, trang hạ xem náo nhiệt người vây xem hoảng sợ thất sắc, theo nguy hiểm lâm đến, mọi người hoảng sợ, thật lớn sợ hai tuyệt vọng tự đáy lòng nảy sinh, toàn bộ thân hình đều ở vào dùng mình chung. Không cần, bọn họ còn không muốn chết. Đại gia đã có thể đoán trước này chỉ thật lớn đôi rắn quét hạ sở mang đến hậu quả, kia sẽ là hủy diệt tính, toàn bộ hiện trường chắc chắn huyết lưu một mảnh. Thủy Linh lung đồng tử bỗng nhiên co rút lại, mắt thấy đôi rắn sắp quét hạ, thân hình bỗng nhiên biến đổi, hóa thành đầu người thân rắn, màu tím lóe lượng phiến đuôi rắn đón đi lên. Dọa Mọi người kinh hoách, chính mắt thấy một cái đại người sống biến thành đầu người thân rắn, tất cả mọi người có chút khó tiếp thu vừa mới còn Mỹ diễm động lòng người Thủy Linh Lung, lúc này ở đại gia trong mắt tắc không thể nghi ngờ thành quái vật thành làm mọi người sợ hãi mà rời xa tồn tại, mặc kệ nàng hay không hào tâm, mặc kệ nàng hay không có ác ý, chỉ nghĩ thoát đi, ly đến càng xa càng tốt. Thủy Linh Lung biến ảo mà ra màu tím đuôi rắn nên hướng cái kia ám màu xanh lá, rõ ràng so nàng đuôi rắn lớn hơn vài hào thật lớn cái đuôi Bang! Hai cụ thân rắn va chạm, Thủy linh lung màu tím đôi rắn dường như mềm như bông trẻ con cánh tay đụng phải một đồ thị tường, trực tiếp bị bắn trở về, cái kia thô tráng ám màu xanh lá đôi rắn không lưu tình chút nào mà quét ở phía dưới trốn tránh không kịp người vây xem trên người. Chỉ một thoáng, vô số người bị quét bay lên trời cao, không chung bóng người đong đưa, vô số kêu thảm thiết kinh hô có người bị kêu cổ thật lớn lực lượng vứt ra rất xa rất xa, có người trực tiếp bị đâm thành nội thương, có tác đương trường nghiền áp thành mảnh mỡ. Chết đến không thể càng chết. Đôi rắn đảo qua, thai nạn một mảnh. Mậu thân. Nam cung ly hô nhỏ, nhanh chóng tới gần bị đâm bay trên mặt đất Thủy Linh Lung. Cái kia màu tím đôi rắn đương trường liền bị đâm ra một mảnh xanh tím, gác trên mặt đất, rất nhỏ mà rung động. Lâu đài nội mọi người tập thể có điểm hồi bất quá thần. Phía trước bọn họ cũng từng cùng Thủy Linh Lung từng có tiếp xúc. Chính là như thế nào cũng không có dự đoán được nàng sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Xa. Đuôi rắn. Không, phải nói là giao nhân. Cho nên nói, nàng là giao nhân nhất tộc. Khó trách vị kia kẻ thần bí nói nàng cùng dị tộc cầu thả, nguyên lai nàng vốn là không phải nhân loại. Mỹ nhân mãi mãi, ô ô, mãi mãi đau. Tiểu Nguyệt Nhi ngồi ở cùng Vu trong lòng ngực, nhìn bị thương trên mặt đất thủy linh Lung, ngập nước mắt to lập tức liền chảy ra nước mắt tới, nước mắt hào hào, một bộ hào không đau lòng bộ dáng, Ngoan, không khóc. Cung vu nhẹ hống, vì nàng nhẹ nhàng mà lao đi trên mặt nước mắt, vô hạn ôn nhu thương tiếc. Giữa không trung linh hồn thể hồng liên công tử đáy mắt dám mang sẽ qua, đống nhiên run lên, thừa dịp tiểu nguyệt nhi tinh thần dao động cùng với cung vu không rảnh bận tâm phía chính mình là lúc, hóa thành một sợi lưu quang chui vào nam cung nguyệt trong cơ thể. Bị cung vu ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nhi thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó gỏ má vặn mèo lên, cái chán đổ mồ hôi đồng địa, lộ ra thống khổ chi sắc. Nguyệt Nhi Cung vu hô nhỏ, cảm nhận được tiểu Nguyệt Nhi trong cơ thể linh hồn giao động, đồng tử hung hăng mà có rút lại một chút. Đáng giận, cái này giả hoạt đồ đệ, thế nhưng như vậy nhẫn tâm, đối như vậy tiểu nhân nha đầu hạ khởi tay tới. Đau, cung vu thúc thúc đau quá. Tiểu Nguyệt Nguyệt nằm ở cung vu trong lòng lực, mày ninh chặt, đã đau đến cơ hồ mau nói không ra lời, thanh âm nhỏ như rồi mối ôi, xem đến cung vu lo lắng không thôi. Đừng sợ thúc thúc này liền tới giúp ngươi. Cung Vu Trấn An nói, khớp xương rõ ràng bàn tay to phủ lên Tiểu Nguyệt Nhi cái chán, một tia hồn lực xuyên thấu qua lòng bàn tay thấm vào đến Nguyệt Nhi trong cơ thể, cũng đang ở Nguyệt Nhi thân thể bên trong Thiên Nhân Giao Chiến hai cổ hồn lực chiến đấu lên. Trong đó một phương hồn lực rõ ràng đó là Hồng Liên Công Tử, Cung Vu đem chính mình một bộ phận hồn lực dung nhập đến Nam Cung giữa tháng, cùng Nam Cung Nguyệt Liên thủ đối kháng khởi Hồng Liên Công Tử tới. Có Cung Vu tương trợ. Nam Cung Nguyệt vẻ mặt thống khổ bương lỏng, giống như thần trợ, đối kháng khởi hồng liên công tử hồn lực cũng không như vậy gian nan. Cung Vu thúc thúc, như vậy ngươi hồn lực sẽ bị Nguyệt Nhi ăn luôn. Cảm nhận được Cung Vu dung nhập hồn lực càng ngày càng nhiều, tiểu Nguyệt Nhi kinh hô, chạy nhanh nôn nóng quên đủ. Không quan hệ, chỉ cần có thể bảo hộ đến Nguyệt Nhi là được, yên tâm, thúc thúc sẽ không có việc gì. Cung Vu gieo rắt tiếng nói vang vọng ở Nam Cung Nguyệt trong lòng, Trấn An nói. Nam cung nguyệt biểu tình đều mau khóc, muốn cự tuyệt, nhưng mà mỹ nhân thúc thúc đưa vào hồn lực căn bản không dung cự tuyệt. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình ở nhanh chóng trở nên cường đại, toàn thân tràn ngập một loại nói không nên lời lực lượng. Mau, tập trung tinh thần đi đánh bại hắn, lúc này chỉ có Nguyệt Nhi có thể làm được, đánh bại cái này tên vô lại, Nguyệt Nhi là có thể đi gặp nãi nãi. Cung Vu ôm tiểu Nguyệt Nhi thân hình quơ quơ, linh hồn chi lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng có loại một dây liền sẽ ngã xuống su xu thế. Bị nàng ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nhi thân thể mềm mại run lên, hai tròng mắt khép kín, thần thức thuận theo cung bu nói, hướng tới hồng liên công tử hồn lực phát tới. Hồng liên công tử tả hưu tránh lóe, ý đồ thoát đi, nhưng mà một cổ lực lượng cường đại đem hắn vây ở tại chỗ, trốn không thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị kia tiểu nha đầu linh hồn chi lực cắn nuốt chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại tiếp theo toàn bộ linh hồn liền bị nuốt vào hắc ám ý thức hải làm như vậy đáng ra sao hồng liên công tử tại ý thức trôn vùi cuối cùng một giây hỏi đáng ra sao đương nhiên cung vu khoẹt môi dơ lên nhàn nhạt cười nhạt một bộ bạch y hề thăng tuyết quần áo bị phong dơ lên nhẹ phẩy lay động như thác nước chỉ bạc theo gió mà vũ trong khoảnh khắc cả người dường như sắp vũ hóa trở lại thiên nhân toàn thân đều lộ ra xuất trần mờ ảo khí chất Hình ảnh như vậy Mỹ như vậy tiền, tựa như ảo mộng, dường như một xúc liền sẽ từ trước mắt vỡ vụt. Tiểu Nguyệt Nhi trợn mắt nháy mắt vừa lúc đối thượng cung vu dơ lên cười nhạt, hình ảnh say lòng người, ấm nhân tâm tỉ. Tinh xảo con vút lông mi khe run, một màn này, thật sâu mà khắc vào trong óc, lắng động lại ở ký ức chỗ sâu nhất, thế cho nên thật lâu thật lâu lúc sau, vĩnh viễn đều nhớ rõ một màn này. Bên kia Nam cung ly nhìn đến Tiểu Nguyệt Nhi bên này không có việc gì. Không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước người là lướt mâu thân trên người. Thế nào, có nặng lắm không? Nam cung ly biên nói, biên rối tay xúc tiếp nước là lướt mạch đập. Mạch đập nhảy lên mỏng manh, thủy linh lung sắc mặt trắng bệnh, đôi rắn chỗ tràn ra đại lượng máu tươi, nhiệt độ cơ thể kịch liệt giảm xuống. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, mau đi giúp kiệt nhì, hắn không phải đối thủ của hắn. Thủy linh lung lắp đầu, đẩy Nam cung ly. Ý bảo nàng không cần phải xen vào chính mình. Chân chính nguy hiểm chính là Kiệt Nhi, người kia có bao nhiêu cường đại, chỉ có nàng nhất rõ ràng, nàng không hy vọng bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, đặc biệt là Kiệt Nhi, Ly Nhi cùng với Nguyệt Nhi. Mẫu thân yên tâm, ta trước cho ngươi băng bó. Nàng Cung Ly chạy nhanh móc ra mấy cái đan dược cấp nước là lướt tan vào, lại ở nàng đôi rắn miệng vết thương vải lên cầm máu thuốc buột cùng với khư xẻo chưa khỏi cao. Ở Nam Cung Ly chạm vào nàng đôi rắn ngáy mắt, Thủy Linh lung thân thể co rúm lại hạ, nàng dáng vẻ này. Mặc kệ mẫu thân biến thành cái dạng gì, như cũng là ta cùng phu quân mẫu thân, cũng định viễn đều là nguyệt nhi mãi nãi, chúng ta là người một nhà. Làm như nhận thấy được Thủy Linh lung đáy mắt một hoa mà qua cảm xúc, Nam Cung Ly nhìn nàng, trịnh trọng nói. Mặc kệ biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ nàng là cái gì chủng loại, ở bọn họ trong lòng, nàng đều là người nhà. Người nhà là vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ đối phương. Thủy Linh lung thân hình run lên, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, dòng nước gấm từng trận. Người nhà, bọn họ là người nhà. Mặc kệ chính mình biến thành cái dạng gì, ly nhi cùng kiệt nhi, vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ chính mình cái này mẫu thân. Thật là cảm động sâu vô cùng, chỉ tiếc các ngươi hôm nay đều chỉ có thể chết. Trên bầu trời, nam tử vi giận thanh âm tiếp tục vang lên. Thật lớn đuôi rắn hướng tới Nam Cung Ly bên này quét xuống dưới. Ngồi sổ một bên cấp nước là lướt kiểm tra thương thế Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cổ thật lớn khí thế gào thét mà đến, quát lên một trận cuồn phong, cả người đều có loại phải bị sốc phi xu thế, tìm chết. Quỷ Vương quát khẽ, quanh quần ở quanh thân màu đen sương mù hóa thành một phen ngưng thật màu đen lưới dao sắc bén, hung hăng chém về phía đuôi rắn chỗ. Nam Cung Ly đồng tử trợt co rúm lại. Ý niệm thúc dục, vì tránh cho là lướt mâu thân lần thứ hai bị thương đến, trực tiếp đem nàng thu vào thông thiên tháp nội. chương 635 không gian cái khe, quỷ vương gặp nạ. Bên kia thật lớn đôi rắn đã quét xuống dưới, quỷ vương quanh thân xương mủ ngưng thật màu đen lưới dao sắc bén không lưu tình chút nào mà chắt nhập đôi rắn, chỉ nghe suy là một tiếng, màu đen lưới dao sắc bén hoàn toàn đi vào thân rắn, thực mau liền có máu tươi chẳng ra, trong không khí phiêu tán nùng liệt huyết tinh. Rất là gây mũi, hôn trướng, thần bí cường giả gầm lên, đại ý dưới bị đâm trúng, quả thực chính là nhục nhã. Kia thanh giống giận như lôi đình cơn giận, mây đen quay cuồng, khí thế khiếp người, chấn đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được run sợ vài phần. Thật lớn đôi rắn ở không trung vừa lật, một đầu mặc phát, ngũ quan sắc bén, thoạt nhìn rất là thô cuồng, nam nhân hình tượng tự trong hư không thoáng hiện ra tới, lại thấy hắn hai mắt đỏ đậm đầy mặt tức giận mà chừng mắt quỷ vương bên này. Tiểu tử thúi, dám thương ta, còn có người, nha đầu thối mau đem thủy linh lung dao ra đây. Nam tử chừng mắt nam cung ly đám người, bị hắn tầm mắt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy hết sức sắc bén thấm người, cảm giác toàn thân lỗ chân lông tế bào đều nháy mắt co chặt lên. Quỷ vương đề phòng mà nhìn chầm chầm hắn, thân hình nhoáng lên, tự phát hộ ở nam cung ly trước người. Người đến tụt cùng là ai? Vì sao phải tìm chúng ta phiền thoái? Xem hắn bộ dáng, đại khái có thể đoán ra cùng mẫu thân đồng loại, đến nỗi vì sao phải đối bọn họ theo đuổi không bỏ, muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, còn chưa cũng biết. Nay trong đó, nhất định có cái gì sâu xa. Các người đang chết, Thủy Linh lung làm lơ giao nhân nhất tộc tộc quy, tự tiện đồng nhân loại kết hợp, hôm nay ta đó là thay thế giao nhân nhất tộc tới trường Phan Nàng, đến nỗi ngươi cái này sinh hạ dị loại, cùng với ngươi chi tử nữ, tất cả đều đến chết. Nam nhân hiếp mắt, cả người uy nghiêm khí thế phát ra, ngựa khí chắc chắn mang theo đương nhiên, hôm nay, những người này, cần thiết chết, đây là hắn đôi trong tộc công đạo, cũng là thủy linh lung nữ nhân này phản bội hắn nên có trừng phạt. Nữ nhân này mang cho hắn vết nhờ, hôm nay cùng nhau giải trừ. Nam tử dứt lời, chung quanh khí thế đông nhiên cuồng trướng, trên bầu trời huyết hồng so với phía trước nùng liệt vài lần, mọi người chỉ cảm thấy ngực chất buồn, hít thở không thông đến khó chịu. Nam tử liếc xéo mọi người liếc mắt một cái, khỏe môi gợi lên tả tứ lộ cùng, bỗng nhiên túi người, hướng tới phía dưới lao xuống mà đến. Cẩn thận! Đàn láo quá khẽ, bên cạnh phượng âm viện trưởng đám người cũng một đám nhíu chân mày, nhìn kia nam nhân lao xuống tới khí thế, mọi người trái tim nhắc tới cổ họng. Bực này thực lực, chính là đem toàn bộ lâu đài ném đi cũng không qua A. Người nam nhân này, đến tuột cùng là ai, trước kia cũng chưa từng nghe qua lợi hại như vậy nhân vật A. Chẳng lẽ là người đó là lạ lướt mâu thân hối hôn vị kia? Nam cung ly suy nghĩ vừa chuyện đống nhiên mở miệng hỏi. Trước kia giống như nghe được quá là lướt mâu thân cũng từng có quá một vị vị hôn phu, đáng tiếc còn chưa cùng người nọ gặp mặt liền thật sâu mà yêu quỷ vương phụ thân. Chuyện sau đó, nàng cũng chưa từng để qua, cho nên không quá hiểu biết. Bất quá trước mắt xem ra, người nam nhân này, rất có khả năng chính là lạ lướt mâu thân đã từng hối hôn vị kia, nếu không... Nàng thật sự nghĩ không ra hắn vì sao có như vậy đại oán hận. Nam cung ly dứt lời, toàn trường hít ngược một hơi khí lạnh, đối diện nam nhân đồng tử đống nhiên co rụt lại, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt càng hung hiểm hơn lên, dao nhỏ giống nhau, hận không thể đem nàng đường trưởng làm chỉ. Quả nhiên như thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. ma ơi, cảm tình náo loạn nửa ngày là bởi vì nguyên nhân này à, cảm tình không thuận, cho nên muốn lấy nhân tính mệnh, người nam nhân này còn có thể lại cực đoan một chút sau. Vừa mới còn đối người nam nhân này tâm tồn kính sợ sợ hãi, lúc này không ít người đã ở trong lòng yên lặng trận trắng mắt, cực độ khinh bị khó chịu. Nhân gia nữ nhân chướng mắt ngươi, ngươi liền phải lấy nhân tính mệnh, loại này cực đoan biến thái tồn tại, khó trách sẽ bị hối hôn, không có gả cho như vậy nam nhân, mới là nhân gia thủy linh lung rất may. Tìm chết! Bị nam cung ly đương trường trọc đến đau điểm, nam tử gầm lên, đáp xuống. Huy trưởng hướng tới Nam Cung Ly đánh tới. Giữa không chung quỷ vương đã sớm đem Nam Cung Ly An Nguy xem đến gắt cao lúc này thấy nam nhân công kích chính mình nữ nhân, mắt làm u ám, sóng gió gần sóng, chấp động lệnh nhân tâm chất năng lượng sắc bén, lược thân đón đi lên. Hắn quỷ vương nữ nhân, tuyệt không chịu đựng bất luận kẻ nào khi dễ, muốn khi dễ ly nhi, trước qua hắn này quan lại nói, hai đại cường giả chạm mặt, không khí kịch liệt dao động, hai cổ cường đại năng lượng chạm nhau. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, bạc mang trợ tiết, vô số quang mang tự hai người va chạm trô bắn ra, toàn bộ không trùng quang mang kích động, mãnh liệt mênh mông, thuật nhìn kinh hãi vô cùng. Mọi người bị cường đại quang mang đâm vào theo bản năng nhắm mắt, thân thể hạ ngồi sổng, thành tự mình bảo hộ trạng thái, bởi vậy bỏ lỡ quỷ vương cùng thần bí cường giả chạm vào nhau một màn. Theo hai cổ cường đại năng lượng chạm nhau. Hai người đều là bị hai cổ lực lượng tạo thành cường đại va chạm lực va chạm đi ra ngoài. Hai người thân thể giữa không chung giống như cắt đứt quan hệ diều, hướng tới hai cái phương vị rơi xuống. Cẩn thận! Nam Cung Ly quá khẽ, gặp quỷ vương thân hình rơi xuống, thân thể đã tự hành lược đi lên, đem cấp tốc đi xuống rơi xuống quỷ vương khó khăn lắm tiếp được. Này nhất chiêu mị cứu anh hùng, vừa lúc bị thích đứng cường đại quang mang mọi người thấy. Thanh Y cùng mặc bào ôm nhau. Sợi tóc lẫn nhau dây dừa, tuấn nam mị nữ, ôm nhau cùng nhau, hình ảnh mị đến kinh người, xem đến mọi người ánh mắt đều không khỏi ngây ngốc vài giây. Khó trách đều nói quỷ vương các hạ cùng nam cung bảo chủ trời sinh một đôi, nhìn xem hình ảnh này, còn có hai người chi gian lẫn nhau ăn ý thực lực, tưởng không cho người cảm thấy xứng đôi đều khó. Không có việc gì đi. Nam cung ly một tay nâng quỷ vương eo, như mày hỏi, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc con hào có nương tự ở. Quỷ vương tà mị cười, thân hình vừa chuyển, sửa làm tướng Nam Cung ly ôm vào trong lòng, hai người từ không bay xuống, chậm rãi đứng ở mặt đất. Bên kia thần bí cường giả thân hình sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, thật lớn đôi răn chống đỡ mặt đất, ngăn trở toàn bộ thân thể rơi xuống, tiếp theo thân hình nhoáng lên, một lần nữa treo ở giữa không trùng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống mọi người. Bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, mọi người tập thể sợ hãi. Không ít người theo bản năng chiều lui về phía sau vài bước. Phía trước đại gia bị hắn đôi rắn đảo qua chết thảm một màn như cũ tàn lưu ở mọi người trong óc Lúc này ai cũng không dám tới gần, tiếp cận cùng cấp với tìm chết. Thần bí cường giả hiếp mắt nhìn chầm chầm phía dưới nam cung ly đám người, quanh thân khí thế không giảm, đáy mắt rượu thị huyết giết chóc. Mặc dù người nam nhân này thực lực còn hành, những người này cũng vẫn là cần thiết chết. Cương giả nhìn chầm chầm hướng nam cung ly ánh mắt chợt lại sắc bén vài phần, tiếp theo trước mắt bóng người nhón lên, cuồng phong sợ khởi, một cổ xé rách khí thế năng lượng chiều nàng dũng lại đây, hướng nàng trong cơ thể không ngừng toàn đi. Như thế nhất chiêu, khó lòng phòng bị. Nam cung ly đứng ở tại chỗ thân thể bỗng nhiên chấn động, tiếp theo liền chuyển đến xé rách chi đau, theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, đau đến cả khuôn mặt đều vặn béo lên. Giao ra thủy linh lung. Nam nhân khàn khàn tiếng nói ở bên thai vang lên, nhìn chằm chằm phía dưới thủy linh lung, ánh mắt hung ác nham hiểm mà đen tối. Dứt lời, kia cổ sẽ rách lực lượng càng thêm càng rỡ, hận không thể đem nàng cả người đều xé nát. Đau, rất đau rất đau. Nam cung ly sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, vô số mồ hôi tự nàng cái chán lan xuống, thân thể mềm mại dùng mình, đầy mặt thống khổ chi sắc. Nam cung. Nha đầu. Ly nhi. Mậu thân, mọi người tề hô, tập thể biến sắc, thấy nam cung ly này phó thống khổ bộ dáng, đứng ở nàng bên cạnh người quỷ vương cái thứ nhất không đáp ứng, đao tước tuấn nhan âm trầm đến đáng sợ, vô số màu đen hơi thở tự trong thân thể hắn trào ra, nhằm phía kia cổ ở nam cung ly trong cơ thể quay phá năng lượng. Suy, nếu là muốn nàng chết, cứ việc đến đây đi, bản tôn cũng sẽ không đem nàng một cái mạng nhỏ đặt ở trong mắt. Giữa không trung nam tử cười lạnh, Đối với quỷ vương này cử thật là khinh thường. Hắn năng lượng còn có thể lệnh nữ nhân này như thế thống khổ. Một khi quỷ vương lực lượng gia nhập, hai cổ lực lượng đồng thời va chạm, khối này phàm nhân chi khu, nhất định thừa nhận không được. Đến lúc đó không cần hắn làm cái gì, trước mắt nữ nhân liền sẽ nổ tan xác mà chết. Ha ha, nói như vậy, kia hình ảnh, nhất định cực kỳ ngoạn ngủ Quỷ vương động tắc cứng đờ, mày ninh đến càng khẩn, nhìn trong lòng ngực thống khổ bất kham nữ nhân. Chính mình lại bất lực, loại này tra tấn, so môi tim móc phổi còn muốn làm hắn khó chịu. Trước nhịn một chút, quỷ vương túi người ở Nam Cung ly cái chán in lại một nụ hôn, thân hình nhoáng lên, bắn về phía không chung nam nhân, vô tận hát sắc ma khí tập thể hướng tới nam nhân dũng qua đi. suy người nọ rất là khinh thường, ở hắn xem ra, mặc dù lại nhiều hai cái quỷ vương cũng như cũ không phải đối thủ của hắn. Hắn giao nhân tôn sư, Há là nữ nhân kia cấu kết dị tộc sinh hạ nghiệp chướng có thể so. Hôm nay hắn liền phải đem cái này đại biểu cho sỉ nhục tiểu tử xé nát, làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy ngô máu, gọi tộc chi lực, chết đi, hủy thiên diệt địa. Nam tử trong miệng nói thầm, không chung khiến cho khác thường năng lượng dao động. Trong khoảnh khắc vô tận thiên địa năng lượng hướng tới bên này không ngừng hội tụ mà đến, không khí rung mình, ngay cả mặt đất đều đi theo rung động lên. Sao lại thế này? Mọi người kinh hô, này một dị tượng, làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy bất an, một loại truyền tự linh hồn sợ hãi dùng mình, không thích hợp nhi, quá không thích hợp nhi. Mọi người trong lòng khẩn trương, ánh mắt buôn quét, phát hiện chung quanh rất nhiều đồ vật đều đi theo rung động, mặt đất bụi bậm dâng lên, không trung lá rụng bay múa, thiên vân biến sắc, vốn là hồng như máu không trùng, lúc này âm lệ mà thế lãnh, hỗn loạn một loại báo táp sắp xảy ra su thế, đều mau nằm sắp xuống. Cung vũ quắc khẽ, trong cơ thể năng lượng tế ra, trước tiên chi khởi năng lượng cháo, đem tiểu nguyệt nhi cùng với nam cung ly đám người gắn vào năng lượng cháo chung. Giang rắc. Lại vào lúc này, một tiếng văng lớn, trước mắt không gian ngạnh sinh sinh bị xé rách thành hai nửa, một cổ xé rách chi lực từ cái khe chung lộ ra, vừa lúc đem thân ở cái khe bên cạnh quỷ vương cuốn đi vào. Không. Nam cung ly hô nhỏ, đồng tử trứng lớn, trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi sẽ mở cái khe phẳng phất một chương mồm to, trực tiếp đem người nuốt hết. Quỷ vương rơi vào cái khe đến cực điểm, vô tận màu đen hơi thở thổi quét, giữa không chung cường giảm một cái không tra, thân hình cũng bị cường lực hút đi vào. Hai người ở cái khe bên trong đồng thời dây rua, tên kia giao nhân tôn sư thật lớn đôi rắn rò ra, ý đồ tránh thoát. Từ đồ kiện Nam Cung Ly gầm nhẹ, mắt thấy cái khe càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, cực lực dây rua. Muốn đánh vỡ cung vu chi ở chính mình bên ngoài thân năng lượng cháo, nhưng mà không có kết quả. Bùng ta ra, mau bùng ra. Thời gian không đợi người, Nam Cung Ly đối với cung vu giống giận, nàng muốn đi cứu quỷ vương, chậm một chút nữa liền tới không kịp. Vô dụng, người qua đi chỉ có thể là cùng hắn giống nhau kết cục. Cung vu như mày, mặc dù biết như vậy sẽ làm Nam Cung Ly hận chính mình cả đời, cũng vẫn là không đành lòng buông tay. Hán! Như thế nào có thể nhìn nàng đi phạm hiểm? Chương 636 lúc này đây, đổi nàng đi tìm hắn. Đông ra, làm ta qua đi, mau cứu hắn. Nam Cung Ly rãy rùa không ngừng, nhìn trước mắt cái khe càng xúc càng nhỏ, trong lòng chỉ còn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không, không thể, không thể lại thu nhỏ. Mau ra đây, người mau ra đây phá không được cùng vu năng lượng phong ấn, Nam Cung Ly chỉ có thể đối với cái khe trung quỷ vương giống to. Không phải tự xưng là rất lợi hại, chuyện gì đều khó không đến hắn sao? Không phải người trước vẫn luôn đều uy phong lẫm lẫm, ở mọi người trong mắt kính nếu thần mình sao? Như thế lợi hại hắn, như thế nào liền một cái nho nhỏ cái khe đều không đối phó được? Không, không thể, mau ra đây a. Cái khe trung quỷ vương không ngừng giãy rủa, lại như cũ thoát khỏi không được từ một cái khắc không gian truyền đến cường đại hấp lực, nguy cấp một khắc, chỉ có thể tận lực quay đầu. Hướng tới Nam Cung ly bên này xem ra. Chờ ta. Từ tính tiếng nói ở khắp không trung vang vọng, thật lâu quanh quẩn, mang theo quyến luyến cùng kiên định, lại như là cuối cùng quyết biệt. Dứt lời, sao động không gian cái khe cuối cùng khép lại, quỷ vương cùng vị kia thần bí cường giả cái khe trung dãy rủa một màn cũng theo đó khép lại. Hai người cứ như vậy hư không tiêu thất, không trung khôi phục thanh minh, trời xanh mây trắng, dường như vừa mới hết thể đều chỉ là biểu hiện giả dối. Không có, cứ như vậy, biến mất. Toàn bộ thế giới khoảnh khắc yên lặng xuống dưới. Mọi người dại ra, trận mắt há hốc mồm, duy trì cùng cái động tác, ngơ ngác mà nhìn không chung phía trên. Gắn vào Nam Cung Ly bên ngoài thân phong ấn rốt cuộc triệt hồi, mà Nam Cung Ly tắc một phản vừa mới kích động dây ruột, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, thanh triệt thủy mắt trở nên vài phần dại ra, trong mắt lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng. Hán, đi đâu vậy? Ở mọi người ánh mắt lo lắng mà nhìn chăm chú vào nam cung ly thời điểm, lại thấy nàng quay đầu, nghi hoặc hỏi cung vu. Kêu biểu tình cực kỳ nghiêm túc, dường như thật sự không hiểu, khiêm tốn tỉnh giáo. Nhìn đến nàng bộ dáng này, cung vu mày nhíu lại, bạc mắt xẹt qua ám sắc, phá lệ đau lòng cũng không đành lòng. Ta hỏi ngươi, quỷ vương đi đâu vậy? Thấy cung vu không trả lời, nam cung ly tiếp tục truy vấn, ngự khí so với phía trước nghiêm khắc một chút. Đan lão đám người trong lòng cứng lại, như vậy nha đầu, nhìn liền làm bọn hắn đau lòng. Quỷ vương đi đâu vậy, này còn dùng hỏi sao? Nha đầu này biết rõ cố hỏi, rõ ràng chính là không muốn tin tưởng trước mắt sự thật, chính là sự tình đã là phát sinh, mặc dù lại không tin, lại có thể thế nào đâu. Hoa! Một bên tiểu nguyệt nhi nín khóc khóc lớn, đột nhiên đánh vỡ này xấu hổ mà yên lặng bầu không khí. Cha không thấy, ô ô, cha bị đại phôi đàn bắt đi rồi. Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên so Nam Cung ly càng thương tâm càng thành thật, trong lòng sợ hãi, lập tức liền phát tiết ra tới, khóc thút thít nghẹn ngào, hảo không thương tâm, cũng làm đương trường bầu không khí nhiễm bi thiết, không ít người lòng thấy đau buồn, có chút thiếu nữ bác gái cấp bậc người thật sự nhịn không được, yên lặng lao nước mắt. Nhân gian đến đau, không gì hơn đánh mất thân nhân. Quỷ vương các hạ cứ như vậy ở trước mắt biến mất, thân là hắn thê tử Nam Cung bảo chủ lại bất lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Còn có bọn họ như vậy tiểu nhân hài tử, chính mắt thấy chính mình phụ thân rời đi. Dữ dội tàn nhẫn, lại có thể nào không làm bọn hắn thương tâm bi thống. Dần dần, toàn bộ trường hợp đều nhiễm bi thương bầu không khí, hơn nữa vừa mới bị giao tộc tôn sư cự đôi quét thương quét chết không ít người, tâm tình mọi người nặng nghề, mặc dù trời sáng khí trong, mọi người cũng cảm thấy âm u, làm người không thở nổi. Tư Đồ kiện Nam Cung Ly đông nhiên đối với hư không tết đều, Phảng phất như vậy là có thể làm quỷ vương nghe được nàng thanh âm. Phảng phất như vậy, cái tiêu biến mất ở trước mắt nam nhân là có thể một lần nữa xuất hiện dường như. Ha ha, chờ hắn, lại là chờ hắn. Đến tột cùng hắn muốn làm nàng chờ đến khi nào chỗ nào, đến tột cùng nàng nhân sinh còn muốn lại chờ hắn vài lần. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền ở trước mắt biến mất, luôn là như vậy hoa lệ lệ đi xa, ngăn cách không gian cùng thời gian, chỉ trừ một cái chờ tự. Không nghĩ tới. Thế gian này, nhất dày vào đó là chờ, nhất tịch mịch cũng là chờ. Nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu cái cô đơn tịch mịch ban đêm, có bao nhiêu cái tưởng hắn lại muốn cưỡng chế luyện đan mới có thể quên đi ba ngày. Nàng không nghĩ chờ, chỉ nghĩ Vinh Vinh Viên Viên cùng hắn ở bên nhau a. Tư đổ Kiệt Nam cung ly bỗng nhiên khí thế vừa thu lại, cả người tức khắc suy suốt xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm, trong mắt có mê mang cùng thống khổ. Hắn lần này lại đi đâu vậy? có thể hay không giống lần trước giống nhau, nhất đẳng đó là ba năm. Không, nàng đâu chỉ chờ thêm hắn ba năm, tại đây phía trước, nàng đợi lại há ngăn ba năm. Cùng với dài dòng chờ đợi, không bằng cùng hắn cùng trải qua, cùng sóng vai, mặc dù cùng nhau nhận hết chắc trở cũng còn so này vô tận tra tấn cùng hy vọng. Các người nói, quỷ vương các hạ bọn họ, sẽ như thế nào? Trong đám người, một đạo nhược nhược thanh âm vang lên. Thật sự bị Nam Cung bảo chủ kia một thân bi thương cô lạnh cảm nhiễm, làm hắn cũng nhịn không được nắm khởi tâm tới, nhịn không được suy nghĩ quỷ vương sự. Cũng không biết cái này quỷ vương các hạ sẽ thế nào, như vậy biến mất ở không gian cái khe bên trong, thật sự còn có thể lại trở về sao. Chỉ sợ, vĩnh viễn đều cũng chưa về đi. Cũng hoặc là bị không gian chi lực nghiền nát cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc lại lợi hại cơn giả, có đôi khi cũng đấu không lại không gian phát tắc. Lại lợi hại lại như bức nhân vật, có khi cũng trốn bất quá thiên nhiên trừng phạt. Thế giới này, chính là như vậy vô tình, xa so đại gia tưởng tượng còn muốn tàn khốc một ít. Hiện tại đại gia chính mắt thấy quỷ vương các hạ cùng với vị kia cường giả bị không gian cái khe nuốt hết một màn, cơ hồ mọi người trong lòng đều nhận định quỷ vương này vừa đi, nhất định là sẽ không lại có mệnh ở. Ta cảm thấy huyền, đều đã biến mất ở không gian cái khe, thật sự còn có thể lại trở về sao? Bên cạnh một người lắc đầu, cảm khái nói, không phải hắn dội nước lã, thật sự là trước mắt cục diện này, căn bản là không có xoay chuyển đường sống. Còn không có nghe qua có bị không gian cái khe cắn nuốt còn có thể tồn tại ra tới, tuy rằng bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên thấy có người bị không gian cái khe cắn nuốt. nha đầu, thiểu sư muội, mọi người thấu đi lên, quan tâm mà nhìn nam cung ly, thấy nàng vẻ mặt thương tâm mất mát, mọi người tâm tình các loại khẩn trương bất an. Lo lắng đến cực điểm. Ô ô, mẫu thân, cha không thấy. Ô ô, Nguyệt Nguyệt muốn cha. Tiểu Nguyệt nhi nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới, ôm chặt Nam Cung Ly hai chân, tú nàng quần áo khóc cái không ngừng. Ô ô, Nguyệt Nguyệt không cần cha biến mất, Nguyệt Nguyệt muốn cha. Không khóc, chúng ta cùng đi tìm cha, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Nam Cung Ly ngồi sồm xuống, đem Nam Cung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Hai cái cùng mất đi thân nhân người, lẫn nhau rửa sát vào nhau lẫn nhau an ủi. Ô, ô, thật, thật sự có thể tìm được cha sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt một bên khóc, một bên hỏi, nho nhỏ thân thể run rẩy, liền lời nói đều nói không rõ. Có thể, chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ đem cha người tìm được. Nam Cung Ly nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định, lượng nếu đã quý. Nàng không bằng nhau, lúc này đây, đổi nàng đi tìm hắn, mặc kệ hắn ở địa phương nào, nàng đều phải đem hắn tìm được. Không gian cái khe, xuyên qua thời gian cùng không gian, chỉ sợ, hắn đã không ở này phiến đại lục phía trên. Một bên cung vu đột nhiên mở miệng, cái này đáp án, đã là hắn suy nghĩ thật lâu sau cấp ra tốt nhất cách nói. Thậm chí, quỷ vương đã hoàn hoàn toàn toàn biến mất. Tê, Mọi người hút không khí, tập thể trận mắt há hốc mồm mà nhìn chầm chầm cung vu. Cái gì kêu đã không ở này phiến đại lục phía trên? Chứ bỏ này phiến đại lục, chẳng lẽ còn có khác đại lục? Không, phải nói, hắn đã không ở này phiến không gian, đi mặt khác một mảnh không gian. Cung vu trình lý, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng ôm có hy vọng, mặc dù, loại này khả năng tính cũng không lớn. sắt mọi người sao động, lần thứ hai cuồng hút một ngủm khí lạnh, mẹ nha, đi mặt khác một mảnh không gian. Đối với trước mắt chúng người vây xem tới nói, loại tình huống này bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết ngay qua căn bản là chưa từng tin tưởng thật sự còn có mặt khác một mảnh không gian. Đối bọn họ này đó quảng đại bình thường giả mà nói, cường giả thế giới cách bọn họ quá xa quá xa, hôm nay có thể chính mắt thấy công giá tràng gian cái khe, đã là bọn họ đời này nhìn thấy nhất kỳ quan một màn. Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi tay bỗng nhiên buộc chặt, sắc mặt biến đến càng vì phức tạp lên, thanh triệt thủy mắt ngược lại càng thêm kiên định. Quả nhiên, nay hết thể đều là mệnh trung chú định, đi sớm vẫn đi. Trung Quy muốn đi. Lúc này đây, bất quá là càng thêm kiên định nàng quyết tâm thôi. Chư bỏ tư đồ kiệt, nàng trên người còn lưng đeo sứ mệnh không phải sao. Còn có ra ra, áo tím từ từ, có lẽ, chỉ có đi nơi đó, nàng mới chân chính có thực lực nhất nhất thực hiện. Ta đã biết. Nam Cung Ly hiểu rõ, đồng nhiên bình tĩnh xuống dưới, trong miệng nhàn nhạt nói. Đã biết cái gì? Cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở Nam Cung Ly trên người. Rất muốn hỏi một câu nàng trong miệng biết rốt cuộc chỉ cái gì. Bọn họ nghe nửa ngày cũng không nghe ra cái nguyên cớ, như cũ không hiểu ra sao, nàng lại là một câu đã biết. Chẳng lẽ đây là người thường cùng cường giả chỉ số thông minh trên lệch sao? Ly nha đầu, người không sao chứ? Đàn lão không yên tâm hỏi, nhìn trước mặt bình tĩnh đến quá mức nam cung ly, cùng với nàng đấy mắt lượng đến kinh người kiên định quan mang, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Tóm lại nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng các loại bất an. Tổng cảm thấy nàng trong miệng biết biểu thị có cái gì đại hành động. Tiểu sư muội yên tâm, quỷ vương các hạ nếu nói làm ngươi chờ hắn, liền nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi chỗ nào cũng không cần đi, vẫn là hảo hảo ở lâu đài chờ xem. Đường ninh sư minh xuất khẩu an ủi. Nghe được lúc trước Nam Cung ly câu kia muốn đi tìm quỷ vương liền các loại không yên tâm, thế giới to lớn. Hơn nữa quỷ vương bị không gian cái khe tắn ướt, nàng có thể thượng chỗ nào tìm đi. Cùng với ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, còn không bằng hảo hảo ngốc tại lâu đài, chờ quỷ vương tới tìm. Nam cung ly ánh mắt hướng tới đường ninh nhìn lại, đen nhánh như mực hai tròng mắt vừa lúc bắt giữ đến trên mặt hắn quan tâm cùng nôn nóng, ngực kia đoàn nôn nóng sinh sôi cấp đè ép đi xuống. Hắn cũng là quan tâm chính mình không phải sao? Chính là nàng cố tình nhất chịu đựng không được hắn trong miệng cầu kia chờ đợi. Lúc này đây, nàng không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống, không bao giờ muốn ngây ngốc mà ngốc tại tại chỗ, nóng trong quỷ vương tới tìm. Nếu đã không có khả năng tại đây phiến đại lục, lại nhiều chờ đợi cũng là phi công, chi bằng, nàng chính mình tìm tới đi. Mặc kệ là ra ra, áo tím, cũng hoặc là tổ tiên di lưu sứ mệnh, nàng đều chú định muốn đi hướng một khác phiến không gian, hướng chi. Hắn đã không ở bên người, trước chính mình một bước đi. Không, một phút một giây, đều không nghĩ chờ. Nam cung ly lắc đầu, thanh âm kiên định, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt ánh một mảnh trời xanh, hư không, tựa thấy quỷ vương ở hướng chính mình vơi tay. Chương 637 cao thủ càng nhiều, nguy hiểm cũng càng nhiều. Mỗi lần đều là chính mình yên lặng mà ngốc tại tại chỗ chờ lúc này đây, đổi nàng đi tìm. Mặc kệ tại đây phiến không gian cũng hảo. Ở mặt khác một mảnh không gian cũng thế, nàng đều phải tìm được. Mọi người ngẩn ra, đan lão đám người càng là biểu tình căng thẳng. Nam Cung Ly như vậy trả lời, hiển nhiên ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, không đợi như thế nào cho phải. Hiện tại cái này tình huống, mặc dù là muốn đi tìm quỷ vương, cũng không có thể ra sức đi. Cung vu trầm mặt mà nhìn Nam Cung Ly, nàng như vậy kiên trì, ngoài ý liệu, tình lý bên trong, lấy nàng cùng quỷ vương chi gian cảm tình. Sắt thật có thể vượt qua bất luận cái gì gian nan trở ngại, vì nam nhân kia, hắn tin nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Chính là như vậy kết quả, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn thậm chí, liền một chút ít khuyên nàng từ bỏ lý do cũng không có. Mặc dù hắn khuyên, nàng cũng nhất định nhất ý cô hành, nhưng phàm là nàng quyết định, liền tuyệt không sẽ nhẹ dọng từ bỏ. Người biết như thế nào mở ra không gian cái khe. Thật lâu sau, Cung Vu nhìn nam Cung Ly, hỏi Sắc! Nam cung bảo chủ cũng sẽ mở ra không gian cái khe. Muốn hay không như vậy túm? Vây xem mọi người tập thể không bình tĩnh, xem quái gì đến nhìn chầm chằm Nam cung ly. Nếu nói vừa mới quỷ vương cùng với thần bí cường giả bị không gian cái khe nuốt hết một màn đã đủ làm bọn hắn kinh ngạc chấn động, như vậy ở nghe được Nam cung ly cũng có thể mở ra không gian cái khe lúc sau, mọi người chỉ có thể dùng thiên lôi quần cuộn tới hình dung. Nam Cung bảo chủ rốt cuộc chỉ là một giới nữ lưu à, như thế ngưu bẻ, mở ra không gian cái khe. Hào đi, này sắc thật siêu việt bọn họ lý giải phạm vi. Phượng âm viện trưởng đám người ánh mắt gắt gao rừng ở Nam Cung ly trên người, từ cung vu trong miệng nghe thế sao cái đáp án, bọn họ cũng đồng dạng khiếp sợ không nhỏ. Có lẽ, Nam Cung ly đọc từng chữ, nói được cũng không xác định. Nàng chỉ là trước đây tổ nơi đó được đến quá đi thông dị giới không gian phương pháp cơ hội lại không xác định chính mình liền nhất định có thể mở ra. Loại sự tình này, chỉ có thử qua mới biết được, huống chi, mở ra không gian cái khe đều không phải là một việc dễ dàng. Có thể hay không mở ra còn không nhất định, nhưng nàng nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Hôm nay sự làm đại gia bị sợ hãi, đến nỗi này đó bất hạnh bị chết người, chúng ta đông khải thành bảo nhất định sẽ thích đáng an trí, nhất định sẽ cho nhà bọn họ người một công đạo, chư vị không có việc gì nói. Liền trước tan đi. Đan Lão ánh mắt nhìn quét toàn trường, đối với mọi người phân phát nói. Loại này thời điểm, ai còn có tâm tư phản ứng người ngoài, lâu đài bên trong sự cũng đã đủ làm bọn hắn phiền. Nhưng phiền về phiền, này đó chết đi người, Đông Khải Thành bảo vẫn là phải cho ra một cái cách nói, rốt cuộc bọn họ ở Đông Khải Thành bảo trước bỏ mạng, hơn nữa chung quanh nhiều như vậy thấy giả, bất an trí hảo, đối Đông Khải Thành bảo nhất định sẽ mang đến nhất định mặt trái ảnh hưởng. Đan Lão nói như vậy, ở đây mọi người cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại, trừ bỏ những cái đó khảo hạch thông qua đan giả lưu lại, dư lại người một đám tan đi. Đông Khải Thành bảo phía trước nguyên bản chen chúc trường hợp thực mau trống chảy lên, Nam Cung Ly đám người cũng lần lượt hướng tới lâu đài trong vòng mà đi. Tiểu Nguyệt Nhi cánh tay vòng Nam Cung Ly cổ, an tĩnh mà ghé vào nàng trên vai, trong mắt hơi nước như cũ không co tan đi, vừa rồi lúc ấy khóc đến thương tâm, lúc này cũng mệt mỏi kia tiểu bộ dáng xem đến thật đáng thương sao lại thế này nam cung huyền ngọc một bộ xanh ngọc quần áo mới từ phòng tu luyện bế quan ra tới lúc trước cảm ứng được bên ngoài năng lượng dao động liền vội vội vàng đuổi ra tới vừa lúc gặp phải từ bên ngoài đi vào tới nam cung ly đám người nhìn thấy người suy sút chi khí nam cung ly cùng với mặt ủ mày cho mọi người nam cung huyền ngọc nháy mắt liền cảm ứng được này trong đó không tầm thường không khỏi nhíu mày hỏi ai Chờ lát nữa lại cùng ngươi nói, đi trước hậu viện đi." Phượng Âm viện trưởng thở dài, nhìn trước mắt Nam Cung Huyền Ngọc, xua tay nói, "Nhị tỷ." Nam Cung Huyền Ngọc nhìn nhà mình nhị tỷ, vẻ mặt lo lắng chi sắc. "Đi vào trước." Nam Cung Ly An uỷ nói, ôm tiểu Nguyệt Nhi dẫn đầu đi ở phía trước. Nam Cung Huyền Ngọc một lòng gắt gao nhắc tới, trước nay chưa thấy qua nhà mình nhị tỷ như vậy trầm thấp, đầy người khí lạnh tốc mục, làm hắn không cảm giác được nửa phần ấm áp nhẹ nhàng. Đến tuột cùng ở hắn bế quan thời điểm đã xảy ra cái gì, còn có tỷ phu đâu, như thế nào không ở nhị tỷ bên người. Ẩn ẩn, hắn cảm thấy làm đại gia mặt mà tù mày cho, làm nhị tỷ đầy người khí lạnh nguyên nhân, rất có khả năng cùng tỷ phu có quan hệ. Đông Khải Thành bảo hậu viện. Cái gì, ngươi muốn một người đi tìm quỷ vương? Đan láo quá khẽ, ngoài ý muốn nhìn Nam Cung Ly. Ý của ngươi là muốn đem Nguyệt Nhi cũng lưu lại, sau đó chính mình một người đi. Bên cạnh phượng âm viện trưởng đầy mặt không thể tin tưởng, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Không cần, Nguyệt Nguyệt đừng rời khỏi mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân cùng đi tìm cha. Ngồi ở Nam Cung Ly bên người tiểu Nguyệt Nhi vừa nghe mẫu thân muốn bỏ xuống chính mình, lập tức không làm, hoác mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp ôm lấy Nam Cung Ly đuổi. Không muốn không muốn, nàng đừng rời khỏi mẫu thân, nàng muốn đi tìm cha, ô ô ô, mẫu thân hư, nói mang nàng đi tìm cha lại đổi ý. Chính là Nguyệt Nhi đi theo mẫu thân sẽ có nguy hiểm. Nam cung ly than nhẹ, đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, suy nghĩ phiêu ly, ánh mắt hàm chứa ưu xác Kỳ thật nàng cũng không có quyết định hảo, rốt cuộc mang hoặc không mang theo. Dù sao là không có khả năng đem Nguyệt Nhi vẫn luôn đặt ở thông thiên tháp nội, nếu là đi theo bên người nàng, khó tránh khỏi sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng nhưng không nghĩ ở quỷ vương sự còn không có giải quyết dưới tình huống, Nguyệt Nhi lại ra tình huống. Nguyệt Nguyệt có thể ngốc tại tháp trong tháp cùng tiểu kim kim chơi, Nguyệt Nguyệt không phiền mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi đang thương vô cùng mà nhìn nam cung ly, vẻ mặt mang ta đi đi, mang ta đi đi biểu tình, xem đến nàng tâm đều nắm lên. Như vậy tiểu Nguyệt Nhi, làm nàng như thế nào nhẫn tâm ném xuống? Như thế hiểu chuyện tiểu nha đầu, xem đến bên cạnh đan Lão đám người một trận đau lòng, tập thể thở dài một hơi. Tạo hóa treo người ai? Nhị tỷ, mang ta cùng đi đi. Ta có thể chiếu cấu Nguyệt Nhi. Nam Cung Huyền Ngọc ánh mắt kiên định mà nhìn Nam Cung Ly, Gia Gia cùng nhị Tỷ ở đâu, Ngọc Nhi liền muốn ở đâu. Chỉ có cùng nhị Tỷ, Gia Gia ngốc tại cùng nhau, Hắn mới có thể cảm thấy giống cái ra, Cũng mới có thể cảm nhận được cấm áp. Đã không có nhị Tỷ cùng Gia Gia, Tại đây trên đời, Liền chỉ còn lại có hắn một người lẻ loi, Đó là trở thành cường giả lại như thế nào, Bên người không có hắn muốn bảo hộ người, Lại cường cũng không phải hắn muốn. Đúng vậy, vì xưa cùng các ngươi cùng đi, bằng không ở bên ngoài không có chiêu ứng, bị khi dễ làm sao bây giờ. đan lão không yên tâm mà nói, như thế nào cũng không yên lòng làm nam cung ly một người đi. mắt khắc một mảnh không gian là cái dạng gì hắn không biết, nhưng duy nhất có thể xác định chính là càng thêm nguy hiểm. kia phiến cường giả như mây thế giới, nhất định so nơi này cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cao thủ càng nhiều, biểu thị nguy hiểm cũng càng nhiều. Mặc kệ như thế nào, đều sẽ so thiên nguyên đại lục sống được càng vì gian khổ. Thậm chí, Nam Cung Ly sẽ đi khác hoàn toàn xa lạ không gian cũng không nhất định. Cứ như vậy, hắn liền càng thêm không thể an tâm, như thế nào có thể yên tâm làm Nam Cung Ly một mình đi sớm? Đúng vậy, chúng ta cũng bồi ngươi cùng đi đi, tuy rằng chúng ta thực lực không như thế nào, nhưng tổng so tiểu sư muội một người lang bạc hảo. Các vị sư huynh cũng sôi nổi đề nghị đi theo. Chương 638 cung vu đà kích, nam cung buồn bực. Thật sự không đành lòng mặc kệ tiểu sư muội một người. Đến lúc đó ai nếu thật khi dễ tiểu sư muội, liền cái bảo hộ người đều không có, làm cho bọn họ nỡ lòng nào. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, hiện tại đây là nháo loại nào. Một cái hai cái bồi nàng, là đi du ngoạn sao. Tuy rằng thực cảm động, nhưng nàng trong lòng đã quyết định hảo sẽ không mang lên bọn họ. Liền giống như sư phó nói. Bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, như vậy xa lạ địa phương, nàng lại như thế nào làm cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau thiệp hiểm. Chỉ là nàng một người dưới tình huống, gặp được khẩn cấp tình huống còn có thể hướng thông thiên tháp nội trốn, nhưng nếu là mang lên sư phó bọn họ, người quá nhiều, mục tiêu quá rõ ràng, ẩn thân lên cũng dễ dàng làm người phát hiện. Đương nhiên, mặc dù thật sự muốn dẫn bọn hắn cùng nhau, đại để cũng là không có khả năng. Mở ra không gian cái khe cũng không phải đơn giản như vậy một chuyện. Chuyện này về sau lại nói, trước nói nói trước mắt tình huống đi Nam Cung Ly tiếp theo lại đem để tài chuyển rời đến Đông Khải Thành Bảo đi lên. Là nên bắt đầu hảo hảo an bài một chút lâu dài sự, đến lúc đó mặc dù nàng rời đi, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nam Cung Ly từng dọt từng dọn công đạo, đàn lào đám người càng nghe, sắc mặt banh đến càng chặt, mọi người tập thể tồn một ngụm hờn dối, trong lòng cực hụt hẫng Nàng như vậy, rõ ràng chính là chuẩn bị một mình rời đi tiếp tấu, nói lâu như vậy, cũng vẫn là không mang theo bọn họ cùng nhau. Nếu như vậy, ta liền không cho nha đầu kéo chân sau, nha đầu chỉ lo yên tâm, lâu đài chuyện này, chỉ cần là ta có thể quản được, nhất định cho ngươi quản được thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Phương âm viện trưởng cái thứ nhất thỏa hiệp, quỷ vương muốn tìm, lâu đài cũng muốn quản. Nếu nam cung nha đầu khăng khăng một người... Bọn họ Hà tất còn quan trọng đi theo không bỏ làm nha đầu khó xử đâu bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm hắn không biết nhưng hắn biết được có thông thiên thắp bản thân so với bọn hắn một đám người kéo chân sau mạnh hơn nhiều nói như vậy ta đây cũng không cho tiểu sư muội kéo chân sau các vị sư huynh hổ thẹn mà túi đầu liền phượng âm viện trưởng đều nói là kéo chân sau bọn họ còn không biết xấu hổ nói cái gì sao đến tột cùng khi nào bọn họ mới có thể chân chính biến cường mới có thể chân chính giúp được tiểu sư muội mà không phải cho nàng kéo chân sau. Nhị tỷ, nam cung Huyền Ngọc Quật Cường mà nhìn chầm chăm nhà mình nhị tỷ, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn là cần thiết đi theo nhị tỷ bên người, tuyệt đối đừng làm nhị tỷ một người rời đi. Không có nhị tỷ địa phương, căn bản là không phải ra. ngoan ngoan tu luyện, nhị tỷ vẫn luôn đều chờ mong ngươi biến cường đại, chờ đến ngươi thực lực cũng đủ. Chỉ cần báo ra một cái danh hào là có thể giúp nhị tỷ dọa đảo một phiếu người Nam Cung Ly để sắt vào Nam Cung Huyền Ngọc, thói quen tính mà chuẩn bị đi xoa xoa hắn đầu, lại phát hiện nàng tiểu Huyền Ngọc bất chi bất giác đã trưởng như vậy cao. Thậm chí xoa nàng đều cao hơn nửa cái đầu, lại tưởng xoa hắn đầu đã không giống trước kia dễ dàng như vậy. Nam Cung Huyền Ngọc hai mắt đỏ đậm, nhìn trầm trầm Nam Cung Ly thật lâu không nói. Hắn không cần như vậy cường đại, không thể bồi ở nhị tỷ bên người. Mặc dù tu luyện đến lại lợi hại cũng không phải hắn muốn. Hắn muốn không phải báo ra một cái danh hảo là có thể dọa đến một phiếu người, mà là nhị tỷ gặp nạn thời điểm vì nàng động thân mà ra. Hắn cũng không muốn làm cái gì đại anh hùng, cũng hoàn toàn không hiếm lạ nhiều hơn như bức, danh khí rung trời cũng giả, hắn chỉ là muốn thời thời khắc khắc hộ ở nhị tỷ bên người liền hảo. Chỉ cần nhị tỷ mạnh khỏe, hắn liền cái gì cũng tốt, mà khác, hắn cũng không nhiều tưởng. Phục ngươi rồi, chuyện này, về sau lại nói, ăn cơm trước đi. Nam Cung Ly đau đầu, biết như vậy Ngọc Nhi một chốc căn bản khuyên phục không được. Thôi, về sau rồi nói sau, hiện tại vô tâm tư đi phiền này đó. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly đem Tiểu Nguyệt Nhi giao cho Nam Cung Huyền Ngọc, chính mình một người lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. Vừa tiến vào thông thiên tháp, Nam Cung Ly liền thẳng đến hai tầng không gian. Phía trước thu vào tổ tiên di lưu chi vật tất cả đều đặt ở hai tầng không gian. trừ bỏ kia buồn ghi lại cùng loại với che trời trận loại này cường đại trận pháp ở ngoài, còn có một cái cảng vì quan trọng tin tức, đó là mở ra không gian cái khe, mạnh mẽ tiến vào mặt khác một mảnh đại lục phương pháp. Chỉ là mạnh mẽ mở ra không gian cái khe đại giới. Nhìn mặt trên ký lục yếu điểm cùng với yêu cầu, nam cung ly như mày, chỉ là phía trước vài giờ, nàng liền rất khó làm được. Mở ra không gian cái khe, lấy huyết vì thế, yêu cầu 18 danh thiếu nữ máu tươi mới có thể, hơn nữa quá trình bên trong còn cần có năng lượng không ngừng rót vào. Ai như vậy như bức có thể có như vậy đại năng lượng có thể không ngừng rót vào. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết nhất định sẽ hao tổn không ít năng lượng, 18 danh thiếu nữ máu là nan đề, mặt sau không ngừng rót vào năng lượng đồng dạng cũng là nan đề. Một chữ, khó, không, phi thường khó. Nàng phi lương thiện, lại cũng đều không phải là đại ác người, loại này tàn hại tà ác thủ đoạn, tự hỏi thật đúng là không thể nào xuống tay. Tay nàng trung nhiễm quá huyết, ở nàng thủ hạ cũng chết quá không ít người, nhưng mà, những người này không có chỗ nào mà không phải là đáng chết người, chân chính vô tội hạng người thiếu chi lại thiếu, cơ hồ đều là ở trên tay nàng phạm vào sự hẳn phải chết người. a chỉ là này hai việc liền cũng đủ nàng đau đầu, càng đừng nói mắt khác. Nam cung ly đơn giản buồn bực mà ngồi dưới đất, suy nghĩ phong không, nhìn không gian phát ngốc. Chỉ nghĩ yên lặng một chút, đình dừng lại, này đoạn thời gian, tựa hồ là nàng quá thanh nhàn, cho nên quỷ vương rời đi, là đối nàng này đoạn thời gian tiêu giao trừng phạt sao. Quả nhiên, bất luận cái gì thời điểm đều không thể lơi lỏng, hơi bung lỏng, liền sẽ có việc tìm tới môn. Hiện tại người đầu tiên hẳn là suy xét, cũng không phải như thế nào mở ra không gian cái khe vấn đề mà là tăng lên tự thân thực lực. Cung Vu linh hoạt kỳ ảo réo dắt tiếng nói vang lên, đống nhiên xuất hiện ở nàng sau lưng, bạc mắt không gọn sóng, lặng lặng mà nhìn nàng nói, chính là, không có chính là, liền ngươi hiện tại năng lực, chỗ nào cũng đi không được. Cung Vu tiếp tục không lưu tình chút nào mà đả kích, đem vấn đề trần trụi mà bày ở nàng trước mặt. Như vậy thực lực, đừng nói đi mặt khác một mảnh không gian, chính là sẽ mở không gian cái khe, kia cũng thực gượng ép. Mặc dù biết được tay nàng chung có mở ra không gian cái khe biện pháp. Nhưng kia biện pháp tiền đề là đặt ở cường giả trên người, có thực lực giả cư chi, mà Nam Cung Ly, hiện nhiên thực lực còn chưa đủ cường đại, không đủ để chống đỡ không gian cái khe mở ra. Cung vũ như vậy không lưu tình chút nào đả kích, một phương diện là không nghĩ Nam Cung Ly thật sự mạo hiểm, về phương diện khác còn lại là làm nàng hảo hảo nhận rõ thực lực của chính mình, muốn một mình đi sớm, có thể. Trước đêm thực lực luyện lên lại nói, người nam cung ly cứng lại trong ngực đổ một hơi, hắn một hai phải như vậy đả kích người sao? Đúng vậy, nàng sắc thật không như thế nào, nhưng cũng không cần phải nói đến như vậy trắng ra đi. Không đúng, này không phải hắn tác phong a? Nam cung ly ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía cung vu, hắn khi nào miệng cũng trở nên như vậy độc. Trước kia rõ ràng sẽ không như vậy, người không uống lộn thuốc đi. Nếu không làm gì lớn như vậy hòa khí. Người khác nhìn không ra, nàng lại là có thể cảm giác được đến, đừng nhìn hắn trên mặt an an tĩnh tĩnh, cái gì biểu tình cũng không có, kỳ thật trong lòng phân cao thấp nhì, vừa mới nói, rõ ràng chính là cô ý nói cho chính mình nghe, cô ý giáp mặt chọc nàng sinh khí. Chương 639 minh minh ý trời, tiếng sấm chi dạng.